chương hai bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 23. mươi hoắc tinh thần đã hiểu biết thanh dữu tính tình còn là có chút lo lắng nói nhưng chúng ta liền dư lại 4.200 nghìn lưu tệ hắn hy vọng buổi tối thanh dữu có thể ở lại tốt nhất phòng cho khách buổi tối còn muốn ăn cơm dư lại lưu tệ khẳng định vô pháp lấy đệ nhất thanh dữu không thèm để ý cười nói hoa lại kiếm chính là không tiêu tiền nơi nào có tiếp tục kiếm tiền động lực đi đưa tiền mua phiếu đi tiền đặt ở hai vai trong bao hoắc tinh thần có Ngươi nói rất đúng. hoặc tinh thần vốn dĩ chính là cái tâm đại, đặc biệt thanh dĩu còn như vậy sủng hắn. Vì thế vui sướng nói, kia chúng ta liền chơi tốt nhất, ta đi theo ngươi tiếp tục nằm thắng. Sau đó liền thật đi mua phiếu. Mua xong phiếu, hắn cổ ý cầm ở trong tay phẩy phẩy, đối từ lân đám người hỏi, các ngươi cũng đi vào chơi. Mua loại nào phiếu? Từ lân đám người, đừng hỏi, hỏi chính là lại lần nữa tranh tinh. Bọn họ hiện tại một chút đều không nghĩ phản ứng hóa tinh thần, gia hỏa này thật là quá chán ghét Nhưng hoác tinh thần lại không buông tha bọn họ, thò lại gần nhìn nhìn Giang hữu cùng từ lân trong tay phiếu. Không khỏi ghét bỏ nói, các ngươi này cũng quá keo kiệt đi, cư nhiên liền lựa chọn chơi một lần, này như thế nào đủ chơi. Tiếp theo như là nhớ tới cái gì, nhìn mấy người hỏi, các ngươi sẽ không không có tiền mua một giờ đi. Các khách quý, có thể cùng đạo diễn nói một tiếng, đem hoác tinh thần quăng ra ngoài sao. Hoác tinh thần nơi nào nhìn không ra tới bọn họ cam chịu. Vì thế cười ha ha, các ngươi cũng quá thảm, kiếm một ngày tiền. Cư nhiên cũng vô pháp chơi hảo điểm. Vẫn là ta thông minh, đi theo dữ dữ hốn, chẳng những có bữa tiệc lớn ăn, còn có thể ngồi tốt nhất xe, lựa chọn tốt nhất chơi pháp. Đối lập các ngươi, ta cảm thấy chính mình nằm thắng thật là quá sung sướng. Giang Hữu không thể nhịn được nữa, ngươi không sai biệt lắm được. Gia hỏa này thật là không dứt, không thấy ra tới bọn họ đều thực khó chịu sao. Không nhãn lực thấy. Quá xa xỉ, này hai người quả thực quá phát rổ, chính là ta thích. ta cũng hảo muốn nhìn một chút 100 trăm lư tệ cùng 4.000 nghìn lư tệ khác biệt trước kia xem loại này tiết mục đều thích xem khách quý các loại nghèo chết chịu khổ chịu nạn nhưng vì cái gì lần này ta cư nhiên chỉ nghĩ xem tiểu tỷ tỷ mang hoác tinh thần tiếp tục phát rồ xa xỉ rốt cuộc ta cũng là liền muốn nhìn tiểu tỷ tỷ kiếm tiền hưởng thụ rất tò mò hoa 4.000 nghìn lư tệ lúc sau tiểu tỷ tỷ hôm nay như thế nào tiếp tục kiếm tiền chẳng lẽ đi hỗ trợ tu go cạt loại này go cạt nhạc viên khẳng định có chuyên môn duy tu nhân viên muốn đi sửa xe kiếm tiền phòng chừng khó cho nên mới càng tò mò đại gia lòng hiếu kỳ thực mau bị song trọng điếu lên một là tò mò hai loại chơi pháp đối lập một là tò mò thanh diễu muốn như thế nào tiếp tục kiếm tiền Tam tổ người cùng nhau cầm mua phiếu đi vào tiếp theo liền có người phục vụ đưa bọn họ phân biệt mang đi tương ứng địa phương một trăm lư tệ cùng bốn nghìn lư tệ trên lệch cũng liền ra tới nghi vân phỉ hai tổ người là đi tới đi thanh diễu cùng hoác tinh thần tắc có cảnh khu xe chuyên dùng lại đây tiếp hai tổ người đi địa phương chính là một cái thiết chí chướng ngại đường băng mấu chốt là phía trước bài rất dài đội không ít người tới rồi nơi này đều tưởng thể nghiệm hạ nhưng lại luyến tiếp tiêu phí nhiều như vậy cho nên đều lựa chọn chơi một lần mà thanh dữ cùng hoác tinh thần chơi liền ở cách vách chẳng những thiết chí chướng ngại đường băng còn có không ít kích thích hảo ngoạn trạm kiểm soát chờ chơi go cắt cũng muốn so một lần xa hoa rất nhiều mấu chốt là hai tổ người đứng ở xếp hàng địa phương là một cái đài cao vừa lúc có thể nhìn đến cách vách chơi pháp Có người bị hấp dẫn lúc sau liền sẽ đi sửa phiếu. Hai tổ người cũng thực tâm động cùng hâm mộ, đáng tiếc không có tiền. Sau đó bọn họ một bên xếp hàng, một bên tận mắt nhìn thấy thanh dữ cùng hoác tinh thần các loại tùy ý vui vẻ chơi đến bay lên. sâm hạo cơ nhịn không được cảm thán, ta cũng hảo tưởng năm tháng. Từ lân bật cười, ai nói không phải đâu, phía trước còn suy đoán bọn họ so với chúng ta thảm, ai biết vai hề cư nhiên là chính chúng ta. Bọn họ cũng đều không nghĩ nỗ lực, đáng tiếc không gặp được thanh dữu như vậy thần đồng đội. Sâm hạo cơ hâm mộ nói, nhìn bọn họ chơi đến thật sảng. Nghi vân phỉ nghe được hai người nói, mặt lộ vẻ lo lắng nói, tuy rằng là đỉnh hảo ngoạn, bất quá bọn họ xài hết lúc sau cũng chỉ dư lại 200 lưu tệ. Bọn họ còn phải ăn cơm, buổi tối xếp hạng rất có thể ở đếm ngược đệ nhất. Nàng ám dụ thanh dữ vì chơi, liền tam tổ thi đấu đều từ bỏ. Từ lân nói, nói không chừng bọn họ còn có thể kiếm tiền, vừa rồi thanh dữ không phải nói xài hết mới có tiếp tục kiếm tiền động lực sao. Nghi vân phỉ chờ chính là hắn lời này. Trên mặt nàng lộ ra một bộ tán đồng bộ dáng, còn mang theo mong đợi gật đầu, cũng đúng, thanh dữ như vậy lợi hại, nói vậy còn có thể nghĩ đến kiếm đồng tiền lớn biện pháp, ta đều nhịn không được muốn nhìn nàng biểu hiện. Đây cũng là cố ý đào hố. Cho người xem một loại mong đợi, nếu là thanh dữ vô pháp lại kiếm được tiền, vậy sẽ làm đại gia thất vọng, sau đó bị mắng. Thứ lân lần này cười cười không có đáp lời. Hắn huấn vòng lâu như vậy, nơi nào nhìn không ra nghi vân phỉ tiểu tâm tư. Có tiểu tâm tư thực bình thường. Nhưng đối bằng hữu cố ý đảo hố khiến cho người không mừng, khó trách thanh dữu gần nhất liền phải cùng Nghi Vân Phỉ xé rách mặt. Hai tổ người bài hơn nửa giờ đội, lúc này mới đến phiên chơi. Nghi Vân Phỉ đi theo bọn họ xếp hàng, chờ bọn họ chơi thời điểm săn sóc hỗ trợ xem bao. Nàng ngồi ở đài cao nghỉ ngơi khu, nhìn chính chơi hang say thanh dữu cùng hoác tinh thần, đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Trong lòng càng là thầm mắng tiết mục tổ, chẳng những hạn chế bọn họ xem phát sóng trực tiếp cùng Thượng Quốc nội võng. còn hạn chế bọn họ gọi điện thoại cùng phát tin nhắn chỉ hy vọng nàng mụ mụ nhìn đến quý thanh diễu thoát ly các nàng kế hoạch sau có thể làm điểm cái gì quốc nội lỗ quỳnh ảnh thừa dịp thanh dữ nhìn không tới quốc nội tình huống mua thủy quân đã phát hồi bồ. đem nàng chiếu cố thanh dữ mười mấy năm mấy năm nay đối phương ăn mặc ngủ nghỉ đều là nàng phụ trách sự bạo đi ra ngoài lại đem nàng cấp thanh dữ đặt mua ăn mặc cùng đồ dùng sinh hoạt chứng cứ cùng nhau phát ra cho người ta một loại thanh diễu đều là dựa vào nàng lỗ quỳnh ảnh mới có hôm nay cảm giác ám chỉ thanh giữ vong ân phụ nghĩa là cái bạch nhãn lang ở thủy quân kéo hạng không hiểu rõ người nhìn đến nhiều như vậy chứng cứ đều cho rằng lỗ quỳnh ảnh bởi vì thanh giữ là bạn tốt nữ nhi cho nên như vậy dụng tâm chiếu cố càng hoa ở thanh giữ trên người không ít tiền cùng tài nguyên nhưng thanh giữ lại như vậy không lương tâm hồi báo tư nhiên vừa lên tiết mục liền dựa xé lỗ quỳnh ảnh nữ nhi xào nhiệt độ vì thế nhịn không được mắng lên làn đạn cũng bị thủy quân mang theo tiết ấu bên kia trời xong một giờ thanh dữu cùng hoác tinh thần đi nghỉ ngơi khu dùng tự giúp mình đồ uống cùng cơm điểm lại làm mặt khác khách quý hâm mộ ăn cái gì thời điểm thanh dữu như là lấy ra di động chơi phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng không có đối với di động cho nên nhìn không thấy nàng đang làm cái gì bởi vậy thanh dữu vượt ngục tiết mục tổ ở di động thiết hạ cấm chế thao tác chính tự cờ lạc mở quốc nội vẩy bổ cùng họ sẽ ở xem quả nhiên phát hiện lỗ quỳnh ảnh ra tay cùng nàng dự tính giống nhau vì thế dùng hát tới thủy quân tài khoản Bắt đầu tin nóng đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Làm xong lúc sau, nàng thu hồi di động đối Hoắc tinh thần nói, chúng ta đi kiếm tiền đi, đêm nay mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. hoắc tinh thần tò mò hỏi, đi hỗ trợ tu go cặt kiếm tiền sao? Thanh dữ bật cười, không, nơi này go cặt có chuyên môn sửa chữa nhân viên công tác, không dùng được ta. Nàng tiếp theo chỉ chỉ chính mình cái chán, lần này dùng đầu góc kiếm tiền. hoắc tinh thần trên mặt tò mò chi sắc càng đậm, bất quá vì chế tạo trì hoãn. Điếu khởi người xem tìm tòi nghiên cứu lòng hiếu kỷ, hắn chịu đựng không kỹ càng tỉ mị hỏi. Trên mặt toàn là đối thanh dữ tín nhiệm, hắn cười đứng lên, ta đêm nay muốn ăn chấn nhỏ nhất có đặc sắc kia ra lừa quốc đồ ăn nhà ăn, có thể chứ. Thanh dữ dung túng cười nói, đương nhiên có thể, hơn nữa chúng ta lại nghĩ tới một hối. Khán giả quả nhiên bị điếu nổi lên sở hữu tò mò cùng ăn uống. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 24 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. 24. mươi 24 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi. 24. Từ lân đám người thể nghiệm một lần ra tới sau cũng không có rời đi, Mỹ Kỳ danh rằng chờ Thanh Dữ hai người cùng nhau lái xe trở về. Trên thực tế bọn họ đều rất tò mò Thanh Dữ còn có thể hay không lại kiếm tiền. Thấy Thanh Dữ cùng hoác tinh thần rời đi ngoạn nhạc khu vực, bọn họ cũng lập tức đi ra ngoài tìm hai người. Chạm chắn sau. Nghi vân phỉ như là chưa từng có cùng Thanh Dữ từng có khoảng cách giống nhau, cười nói thanh dữ. Các ngươi hiện tại là muốn đi kiếm tiền sao? Thanh dữ nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, chúng ta hiện tại xác thật muốn đi kiếm tiền, cho nên không thể như ngươi nguyện, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nghi vân phỉ nói như vậy, còn không phải là cố ý muốn đem nàng giá lên sao? Nghi vân phỉ tươi cười cưng hạ, ta biết ngươi rất lợi hại, khẳng định có thể lại kiếm không ít tiền, cho nên ta vì ngươi cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ thất vọng đâu. Thanh dữ nhúng mày, ngươi thượng này ly trà xanh ta uống lên liền sợ một hồi chính ngươi cười không nổi. Nói xong cũng không đợi Nghi Vân Phỉ nói cái gì nữa, đối hoác tinh thần ngoắc mất tay, đi, kiếm tiền đi. Nghi Vân Phỉ bị Thanh Diễu vạch trần tiểu tâm tư, còn tưởng giải thích lại thấy Thanh Diễu không phản ứng chính mình, tức giận đến chết khiếp lại không thể báo nổi, nghẹn khuất đặc khó chịu. Cười phun, Thanh Diễu sặc tử người không cần tiền. Ha ha, này ly trà xanh ta uống lên, hảo trực tiếp, ta thế. Đừng nói, Nghi Vân Phỉ lời nói mới rồi sắc thật rất trà xanh. Nói cái gì ngươi rất lợi hại, khẳng định có thể kiếm được không ít tiền, đây là cấp thanh dữ đảo hồ A. Phiên dịch lại đây chính là nếu thanh dữ kiếm không đến tiền, liền không lợi hại, muốn cho người thất vọng rồi, này không phải trà xanh trích lợi là cái gì. Ta bởi chính là cái giám kỹ nữ chuyên gia. Phỉ phỉ bất quá là vì bằng hữu lo lắng mà thôi, như thế nào liền trà xanh. Quý thanh dữ dựa vào nhân gia mụ mụ bồi dưỡng chiếu cố mười mấy năm, mới có hôm nay, nàng chính là như vậy kéo dẫm nhân gia nữ nhi tới hồi báo. Quý thanh dữ quá chán ghét, nàng có cái gì tư cách nói như vậy phỉ phỉ? Dựa vào chẳng lẽ chính là phỉ phỉ mụ mụ ân tình sao? Bạch Nhã Lang Quý thanh dữ xài phỉ phỉ mụ mụ tiền, đoạt phỉ phỉ tài nguyên, cư nhiên còn như vậy đối phỉ phỉ, chẳng những là Bạch Nhã Lang, vẫn là trùng hút máu, thực sự đáng giận. Trên lầu, thân dưa ra tới, các ngươi xác định không đi xem lại mắng. Thực và mặt, cái gì Tân dưa? Mau nói đến nghe một chút, có người tin nóng. Hai người Mụ Mụ là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng, Nghi Vân Phỉ Mụ Mụ mười mấy năm trước ở Trượng Phu qua đời sau mang theo nàng tới Đế Đô, Cầu Quý Thanh Dữu Mụ Mụ Thu Lưu. Vì thế Quý Thanh Dữu Mụ Mụ trăm vạn lương một năm giá cao mời Nghi Vân Phỉ Mụ Mụ chiếu cố nữ nhi, tin nóng hào thả ra mỗi năm chuyển khoản ký lục, kỹ thuật đế giám định, không phải pê đồ. Sau đó Nghi Vân Phỉ còn cùng nàng Mụ Mụ ở tại Quý Thanh Dữu ra mười mấy năm, ăn mặc chi phí hoa tất cả đều là Quý gia tiền. Trên mạng có hai người vừa đến Đế Đô khi ảnh chụp nhìn sắc thật tương đối nghèo túng cùng hiện tại ngăn nắp xinh đẹp khác biệt rất lớn hơn nữa nghi vân phỉ mụ mụ chiếu cố quý thanh dữu chẳng những cầm lương cao cái gọi là ăn mặc chi phí tiêu tiền kỳ thật hoa cũng là quý ra tiền ngược lại là nghi vân phỉ cọ quý thanh dữu mười mấy năm ăn được chủ tốt mặc tốt ngay cả thượng đế đều quý nhất tư lập sơ chung cùng cao chung cũng là quý thanh dữu mụ mụ cấp tiền ta cũng ăn xong dưa tin nóng người thả ra mỗi năm hai người học phí đều đến từ cùng cái tài khoản giao khoản chứng minh xác thật là quý thanh dữ mụ mụ lỗ quỳnh ảnh cùng nghi vân phỉ mẹ con đi thẩm mỹ viện chờ địa phương tiêu phí dùng tất cả đều là quý thanh dữ mụ mụ làm tạp cầm trăm vạn lương một năm quý gia còn giúp nàng dùng nhiều tiền dưỡng nữ nhi lỗ quỳnh ảnh chính là cao cấp bảo mẫu chiếu cố thanh dữ không phải hẳn là sao như thế nào liền biến thành nhân nhân tốt như vậy bạn cùng phòng tốt như vậy công tác vì cái gì ta không gặp được cái này xoay ngược lại có điểm đại a cho nên rốt cuộc là ai hoa ai tiền Ai mới là Bạch nhã Lang? Ta phía trước liền rất kỳ quái, đều nói Nghi Vân Phỉ mẹ con có bao nhiêu chiếu cố Thanh Diếu, cho nàng rất nhiều tài nguyên, kia vì cái gì hấy bộ sự kiện, Nghi Vân Phỉ còn muốn rửa quý Thanh Diếu giới thiệu nhân vật. Như vậy vừa nói lo logic thật đúng là không thông, Nghi Vân Phỉ mẹ con như vậy nguy, không nên là các nàng cấp Thanh Diếu giới thiệu nhân vật mới đúng không? Hoa, lại có đại dưa tin nóng. Nguyên lai like ngày đó Nghi Vân Phỉ là cố ý lôi kéo Thanh Diếu giúp nàng trắng rượu, nàng sấn Thanh tiến bệnh viện Ngày hôm sau chạy tới thay thế Thanh Dữu thử kính từ đạo tiên hiệp nữ nhất hảo có nàng đi thử kính ảnh chụp làm chứng. Nghi Vân Phỉ mụ mụ ở một năm trước thành hai người người đại diện, tin nóng người đem hai người này một năm tới tài nguyên lôi ra tới làm nối lập, kết quả Nghi Vân Phỉ tài nguyên hoàn toàn ném Thanh Dĩu một cái phố. Mẫu chốt này trong đó có hơn phân nửa tài nguyên, nguyên bản đều là Thanh Dữu nhưng cuối cùng lại dừng ở Nghi Vân Phỉ trên đầu. Một năm trước Thanh Dữu có thể so Nghi Vân Phỉ muốn hùng nhiều. Nhưng từ Nghi Vân Phỉ mụ mụ đương hai người người đại diện lúc sau, Thanh dữu đều sắp rớt ra nhị tuyến, Nghi Vân Phỉ lại từ 18 tuyến biến thành đương hồng nhị tuyến tiểu hoa. Cho nên rốt cuộc ai thích đoạt hai tài nguyên. Hiện tại xem ra không có quý Thanh Dữu ra, mới không có hiện tại Nghi Vân Phỉ mẹ con, nếu là không có này đó thật chú ý dưa, mọi người đều cho rằng Thanh Dữu mới là bạch nhãn lang đâu. Giống như là lần trước Nghi Vân Phỉ giống nhau, lần này Lỗ Quỳnh Ảnh cũng không ra tới giải thích ngọn nguồn cam chịu, nếu không có xoay ngược lại Thanh dữ liền sẽ vẫn luôn bị người mắng bạch nhãn lang. Ta hoài nghi bởi vì game show Thanh dữ biểu hiện so nghi vân phỉ càng tốt, cho nên hắt Thanh dữ liêu chính là Lỗ quỳnh ảnh phóng đâu, nàng sao có thể giải thích. Càng nghĩ càng thấy ớn, cảm giác nghi vân phỉ mẹ con có điểm đáng sợ. Thanh dữ khẳng định là đã biết hai người gương mặt thật, lúc này mới muốn cùng nghi vân phỉ tuyệt giao, như vậy khuê mật hai dám muôn A. Không ít người ăn xong dưa ra tới phổ cập, sau đó cùng phía trước tình huống hoàn toàn đổi chỗ. Nguyên bản mắng Thanh Diễu làn đạn tất cả đều biến thành mắng Nghi Vân Phỉ. Đại gia cũng minh bạch, vì cái gì Thanh Diễu sẽ tổng nghệ phát sóng trực tiếp khai cục liền cùng Nghi Vân Phỉ sẽ rách mặt. Bên kia, từ lân đám người rất tò mò Thanh Diễu muốn như thế nào kiếm. Vì thế không nhịn xuống đối nàng hỏi, chúng ta có thể đi theo nhìn xem sao. Thanh Diễu không sao cả cười nói, có thể a Nàng kiếm tiền phương pháp, những người này học không được. Vì thế mặt khác khách quý đi theo Thanh Diễu mặt sau, cùng đi tìm viên khu giám đốc. Đối phương vừa lúc ở văn phòng, vì thế thấy bọn họ Ngay từ đầu thái độ thực có lệ, nhưng thanh dữ chủ động cùng hắn trò chuyện sau Thái độ của hắn một chút liền thay đổi Còn làm người đi đem kỹ thuật bộ giám đốc kêu lại đây Tiếp theo ba người dùng lư ngữ hàn huyên rất nhiều Bởi vì đề cập đến không ít thực chuyên nghiệp thuật ngữ Tiết mục tổ phiên dịch yêu cầu đi tra xét mới có thể phiên dịch Phụ để chậm một phách Thứ lân đám người càng là hoàn toàn nghe không hiểu Vì thế làm giang hiểu giúp đại gia phiên dịch hạ. Giang Hiếu nghe cũng không hiểu ra sao, rất nhiều từ ngữ hắn cũng không biết là có ý tứ gì, cho nên căn bản vô pháp phiên dịch. Ngược lại là hoác tinh thần đứng ra vì đại gia đại khái phiên dịch một lần, không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ cùng từ ngữ, hắn cũng đúng sự thật nói không biết. Chương 25 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 25. Chương 25 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 25. Bởi vì hoác tinh thần phiên dịch, cùng với chậm một phách phụ đề, đại gia cuối cùng minh bạch thanh dữ cùng hai người nói chuyện cái gì nguyên lai like thanh dữ ở chơi thời điểm phát hiện vài cái chơi pháp tiềm tàng nguy hiểm cùng dâu ria điểm còn nói viên khu go cặt tồn tại một ít vấn đề nói chính mình có cải tạo phương pháp có thể tăng lên này đó go cặt hệ số an toàn khai lên càng lưu sướng cùng kích thích trở kỹ thuật bộ giám đốc liền cùng thanh dữ thảo luận lên nhìn dáng vẻ càng ngày càng kích động tiếp theo thanh dữ ở văn phòng vẽ một chương bản vẽ phát sóng trực tiếp màn ảnh phóng đi lên Mọi người đều có loại xe máy móc sách giáo khoa bản vẽ cảm giác. Kỹ thuật bộ giám đốc như đạt được trí bảo giống nhau, Cầm Bản vẽ vừa nhìn vừa kích động khoa tay múa chân nói, ý tứ Thanh Dụ giúp bọn hắn giải quyết cho tới nay bối rối vấn đề, thật cao hứng cùng cảm tạng. Sau đó hắn cùng viên khu giám đốc đơn độc nói hạ lời nói. Tiếp theo viên khu giám đốc gọi điện thoại, không nhiều lắm sẽ bọn họ tài vụ đưa tới một chồng lưu tệ đưa cho Thanh Dụ. Trải qua phiên dịch đại gia mới biết được, nguyên lai Thanh Dụ lấy tam vạn lưu tệ giá cả. Đêm này trương cải tạo bản vẽ bán cho go cặp nhạc viên thanh diễu đem tiền đưa cho hoác tinh thần nói cơm chiều có rơi xuống hoác tinh thần ánh mắt tỏa sáng nhìn thanh diễu Dữu dữ, dữ, dữ ngươi quá tuyệt vời nguyên lai like đây là ngươi nói dùng đầu góc kiếm tiền hắn như là chỉ đại cẩu giống nhau lại thấu qua đi mang theo vài phần làm lũng hương vị ta đây yếu điểm quý nhất đồ ăn ăn được không thanh diễu cởi dối tay xoa nhẹ hắn đầu chó hai hạ nói không thành vấn đề nguyên lai like đây là dùng não kiếm tiền bần cùng hạn chế ta tưởng tượng nay đều được thanh dữ quá lợi hại xem qua như vậy nhiều tiết mục lần đầu tiên biết nguyên lai like còn có thể như vậy kiếm tiền đúng vậy trước kia đều là xem các khách quý các loại bán cu ly kiếm tiền lần đầu tiên thấy còn có thể dùng đầu góc cùng tri thức kiếm tiền hảo dốc lòng ha ha lần này nghi vân phỉ như nguyện ta vừa rồi vẫn luôn ở quan sát phát hiện nghi vân phỉ nhìn đến thanh dữ lại kiếm lợi như vậy nhiều tiền sắc mặt cương hạ căn bản nhìn không ra tới nàng cao hứng Cũng có thể chứng minh phía trước lời nói có bao nhiêu giả. Nàng này sẽ như là Thanh Duy nói, đã cười không nổi. Đừng động cái này trà xanh, chúng ta vẫn là tới khái CP đi. Thanh Duy thật là quá sùng hoắc tinh thần. hoắc tinh thần cũng hảo ý lại cùng tín nhiệm Thanh Duy. Nhìn không được khái hai người CP, hảo ngọt hảo sùng. hoắc tinh thần loại này, chỉ có Thanh Duy như vậy mới có thể thu. Ta ngông tử trước kia là tính tình cầu, hiện tại là thật tiểu chó săn cùng chó con tùy thời cắt. Ngông tử xông lên. Cũng chỉ có thanh dữ đại mỹ nữ có thể như vậy xuống ngươi, ngươi cần phải nắm chắc hảo A, bằng không đến làm cả đời độc thân cầu. Thanh dữu cái này ngông tức phụ chúng ta nhận, ngông tử cố lên hướng. Không ít người cũng chưa nhịn xuống khái nổi lên hai người CP, trong đó đại bộ phận vẫn là hoác tinh thần fans. nay cũng làm mọi người đều thực vô ngữ, lần đầu tiên nhìn đến đỉnh lưu fans phải cho nhà mình idol thấu đối. Quả nhiên sao trời phong cách vĩnh viễn đều là như vậy thanh kỳ. Thanh Dữu kiếm lời, đoàn người rời đi go cặp nhạc viên. Hoắc tinh thần đem trong tay một hậu điệp tiền, cầm ở trong tay đối mặt khác các khách quý cố ý lắc lắc, các người đi về trước đi, chúng ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Mặt khác khách quý, lại tưởng đánh người. Bất quá bọn họ trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ngoại, cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhận mệnh. Ở tách ra trước, Hoắc tinh thần còn cố ý kéo một cái gầy ly hào đàn. Làm đại gia dùng số điện thoại mới mã xin một cái tài khoản thêm đi vào, có việc nói phương tiện tìm. Từ lân một bên xin tân gầy ly hào hào, một bên phung tàu. Ta xem ngươi kéo đàn nói có việc phương tiện tìm là giả, khoe ra mới là thật đi. Hắn đã nhìn thấu ra hỏa này bản chất. Hoặc tinh thần sạch sẽ lưu loát thừa nhận nói, vẫn là từ lao sư hiểu biết ta. Tiếp theo hắn ý vị thâm chứng hỏi, chẳng lẽ các ngươi thật không muốn biết ta cùng rưu diu hướng đi sao? Từ lân đám người. Tuy rằng bị khoe ra thực toan cùng hâm mộ ghen tị hận, nhưng bọn họ xác thật muốn biết này hai người kế tiếp lại sẽ làm gì? Thật là bị ngược, còn tưởng tiếp tục tìm ngược, quá toan sảng. lần này liền giang hữu đều không có đưa ra phản đối ý kiến tiên lặng xin tài khoản vào đàn hắn cũng rất muốn biết kế tiếp thanh dữu còn sẽ làm cái gì vừa rồi nhìn đến nàng như vậy tự tin lưu loát dùng lương ngữ giao lưu cũng đem họa bản vẽ biến hiện hắn đột nhiên cảm thấy nghiêm túc nàng rất có mị lực nghi vân phỉ này sẽ cũng trầm mặc xin tài khoản nhập đàn nàng lần này thức thời không nói thêm cái gì trong lòng lại rất hụt hẫng nàng vẫn luôn đều biết quý thanh dữu là cái học bá nhưng lại không nghĩ tới đối phương sẽ dùng cái này tới phiên bản nàng hít sâu một hơi an ủi chính mình lúc này mới ngày đầu tiên đâu kế tiếp nàng sẽ hảo hảo biểu hiện đoạt lại nổi bật mới vừa thêm hào đàn một chiếc siêu xe ngừng ở mấy người trước mặt thanh dịu đối những người khác cười lắc lắc tay chúng ta đi trước buổi tối thấy hoắc tinh thần đối mấy người hắc hắc cười nói chê chút ta cho các ngươi phát hành chụp mặt khác khách quý ngươi thật cũng không cần như vậy tiếp theo bọn họ trơ mắt nhìn hai người ngồi siêu xe rời đi chính bọn họ tắt trở lại phá mini bật thượng đặc biệt hụt hẫng trở lại tiết mục tổ cung cấp nông trường chỗ ở sắc trời đã có chút chậm nghi vân phỉ thực không nghĩ động còn là chống biểu hiện ra một loại lạc quan tích cực bộ dáng chủ động nói đi nấu cơm những người khác tuy rằng tưởng nghỉ ngơi nhưng ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước mặt vẫn là đánh lên tinh thần đi hỗ trợ bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn nghi vân phỉ dùng cà rốt hầm thịt bò chờ chín lúc sau vì mỗi người nấu một chén nằm trứng tráng bao mì sợi nàng cô ý bãi tương đối đẹp giang hữu cười nói nghe rất thơm Hẳn là ăn rất ngon, đà Tạ Vân Phỉ. Những người khác cũng đói bụng, sôi nổi cười nói, nhìn cũng không tệ lắm, đà Tạ Vân Phỉ. Sau đó bọn họ bắt đầu ăn lên. Mới vừa ăn hai khẩu, di động đột nhiên đều vang lên rất nhiều lần nhắc nhở âm. Bọn họ mở ra vừa thấy, liền thấy trong đàn Hoắc Tinh Thần đã phát mấy chương bữa tiệc lớn ảnh chụp. Mỗi cái đồ ăn vừa thấy chính là thực quý cái loại này nguyên liệu nấu ăn, bán tương cũng phi thường hảo. Bọn họ còn mắt sắc phát hiện, hai người điểm một lọ thực quý rượu vang đỏ. không thể không nói cái này mới kêu chân chính xác hương vị đều đầy đủ tức khắc cảm thấy trong miệng mặt không thơm mấy người đều hối hận cờ lạch mở bậy lì hào nghi vân phỉ trọng sinh lúc sau tài học chú nghệ cho nên nấu mặt hương vị chỉ có thể nói qua đến đi ở đây mấy người ăn qua thứ tốt không ít hơn nữa hoặc tinh thần phát bữa tiệc lớn đối lập đồ cho nên tức khắc đều cảm thấy không ăn uống trong lòng nghĩ bọn họ như vậy mệnh trở về nấu cơm có ý tứ gì còn không bằng bên ngoài tùy tiện ăn chút đâu bởi vậy kế tiếp ăn mì nhìn ra được tới đều có chút miễn cưỡng không khí một chút liền kẻ ngắt nghi vân phỉ sắc mặt không khỏi đổi đổi lập tức cúi đầu làm bộ ăn mỉ mới không có trước mặt mọi người thất thố trong lòng đem thanh dữ cùng hoác tinh thần mắng lại mắng thậm chí tức giận đến đều muốn khóc nàng cực cực khổ khổ vì đại gia làm một bữa cơm ai biết nổi bật tất cả đều bị mấy chương ảnh chụp đoạt đi quý thanh dữ có phải hay không chuyên môn tới khắp nàng nghi vân phỉ tức giận đến chết khiếp làn đạn lại rất vui sướng một đám đều nói hoác tinh thần quá xấu rồi Tiếp theo chính là một mảnh đối thanh giữ các loại khen. Mang các nàng kiến thức chấn nhỏ nhất có đặc sắc nhà ăn, điểm bọn họ chưa thấy qua cùng ăn qua đồ ăn, đây là một loại khác loại thể nghiệm. Không ít người còn gọi phải hảo hảo kiếm tiền, cũng đi xa xỉ hưởng thụ một phen, nghĩ liền mỹ. Cơm nước song thanh dữ đối thoát tinh thần hỏi, nếu không buổi tối chúng ta trụ hảo điểm. Tiết mục tổ an bài phòng tốt nhất, cũng chính là so mặt khác nhiều một chiếc giường mà thôi. Nàng muốn cho nghi vân phỉ biết, đối phương tưởng tranh đồ vật, nàng lại có thể dễ dàng vứt bỏ Đây là các nàng chi gian khó có thể vượt qua khoảng cách. Đương nhiên, nàng chính mình cũng tưởng trụ càng thoải mái hưởng thụ, một công đôi việc. Hoác tinh thần đôi mắt lại sáng, đúng vậy, ta đều thiếu chút nữa quên, nguyên lai like còn có thể như vậy chơi. Hắn đề nghị, chúng ta đây liền ở nơi này tốt nhất khách sạn. Thanh dữu cười gật đầu, hảo, chúng ta đi trước đính phòng. Hai người chẳng những đi chấn nhỏ tốt nhất khách sạn, còn định rồi một gian quý nhất xa hoa nhất phòng xếp. Sau đó hoác tinh thần cười đối thanh chớp trước, trước mắt. Chúng ta hiện tại trở về lấy dương hành lý, thuận tiện nói cho bọn họ tin tức tốt này. Hắn rất muốn nhìn đến mặt khác khách quý, một hồi biết bọn họ đêm nay chủ động từ bỏ đệ nhất danh phòng cho khách, ngược lại vào ở khách sạn biểu tình, nghĩ liền sảng. Thanh dữ cười khẽ ra tiếng, hảo a, Nàng cũng thực chờ mong đâu. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân phía dưới cốt chuyện tiết tấu sẽ nhanh hơn một ít. Nay buồn mau xuyên mỗi cái chuyện xưa, cốt truyện ta đều tưởng viết xong chỉnh một chút, cho nên đều sẽ không thực đoạn. Đương nhiên cũng sẽ không quá dài, dự tính chính là 6-12 vạn tự, 20-60 trường, chi gian một cái chuyện xưa. mươi 26 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 26. mươi 26 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 26. Hai người ngồi xe trở về, cũng làm tài xế chờ một lát. Đi vào phòng khách liền thấy vài tên khách quý đang ngồi nói chuyện thiếm. Từ lần mấy người cười tiếp đón, các ngươi đã trở lại. Thanh dữ hai người cũng cùng mấy người cười tiếp đón. Sau đó ngồi xuống. Đạo diễn cầm một chương giấy đã đi tới. Hôm nay các ngươi ba cái tổ thành tích ra tới, ta hiện tại công bố một chút. Nghe đạo diễn nói như vậy, từ lân bọn người ngồi thẳng thân mình xem qua đi, hiển nhiên đối chính mình thứ tự vẫn là rất quan tâm. Đạo diễn không có út út mở mở, đệ nhất danh hoác tinh thần cùng thanh díu, mỗi người bình quân dư lại 4.800 lưu tệ, chẳng những đánh tạp ba cái cảnh điểm, còn tất cả đều tự mình thể nghiệm. Đệ nhị danh từ lân cùng sầm hạo cơ. Mỗi người bình quân dư lại 230 lưu tệ, chỉ đánh tạp một cái cảnh điểm. Đệ tam danh Giang Hiểu, Nghi Vân Phỉ cùng Khương ỉ, mỗi người bình quân còn dư lại 190 lưu tệ, chỉ đánh tạp một cái cảnh điểm. Đêm nay các ngươi liền dựa theo cái này thứ tự tới vào ở phòng. Nghe thấy cái này xếp hạng, từ lân hai người nhẹ nhàng thở ra, Giang Hiểu ba người trên mặt tươi cười tắc có chút miễn cưỡng. Từ lân tò mò nhìn hoác tinh thần hai người hỏi, các ngươi buổi chiều không phải kiếm lời tam vạn lưu tệ sao? Như thế nào hiện tại một người chỉ còn lại có bốn nghìn tám. Các ngươi ăn đốn bữa tối ăn hơn hai vạn. Hoắc tinh thần đắc ý cười nói, ăn cơm nhưng thật ra mới hoa năm nghìn sáu. Bất quá chúng ta đính một gian một vạn nhị khách sạn đỉnh cấp phòng xếp, ngồi qua lại xe lần này hoa ba nghìn, cho nên liền dư lại nhiều như vậy. Tiếp theo hắn từ cặp sách móc ra cố ý từ khách sạn lấy giới thiệu sách, đệ từ lân mấy người. Khách sạn này cũng không tệ lắm, các ngươi ngày mai tranh thủ nhiều kiếm ít tiền cũng đi đính một gian. chúng ta còn có thể ước đánh bài bổ kẻ chơi từ lần mấy người bọn họ hiện tại đặc biệt không nghĩ nhìn đến hoác tinh thần giá hỏa này có độc bọn họ nếu có thể kiếm như vậy nhiều tiền hôm nay còn dùng đến bán nghệ cùng bán cu ly sao bọn họ cũng muốn ăn bữa tiệc lớn cùng trụ xa hoa khách sạn a tuy rằng bị hoác tinh thần khoe ra tức giận đến ngứa răng nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn xuống tiếp nhận quyển sách nhìn nhìn đương nhìn đến phòng xếp giới thiệu cùng hình ảnh sau bọn họ lại lần nữa toàn thành tranh bình thường chính bọn họ ra tới chơi Đều còn không có trụ như vậy quý cả đêm phòng xếp đâu, này hai người quả thực phạm quy. Xâm hạo cơ vẻ mặt hâm mộ nhìn hoác tinh thần, ta cũng hảo tưởng nằm thắng, nếu không sau địa phương chúng ta một lần nữa tổ đội đi. Từ lân tắc cười đối thanh dữu nói, ta cũng không nghĩ nỗ lực, thanh dữu cũng mang mang ta đi. Hai người thật là như vậy tưởng, ăn như vậy nhiều khổ nói không chừng phát sóng trực tiếp hiệu quả, còn không có thanh dữu bọn họ tổ xa xỉ ăn nhậu chơi bởi có xem đầu đâu. Mấu chốt là bọn họ cũng tưởng nằm thắng hưởng thụ A. Khương Nghị cũng nhìn Thanh Dữ đáng thương vô cùng nói, Thanh Dữ cầu mang, nàng thật là chịu đủ nghi vân phỉ cùng Giang Hữu, tưởng tượng đến đêm nay còn muốn ngủ dưới đất, nàng liền muốn khóc, nàng cũng không nghĩ nỗ lực, nàng cũng tưởng nằm thắng. Thanh Dữ còn chưa nói lời nói, Hoắc tinh thần liền trước trắng ba người liếc mắt một cái, các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này tiết mục sở hữu thời gian, Dữ Dữ đều bị ta dự định. Hắn lại độc miệng nói, nằm thắng các ngươi không diễn, vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi, nằm mơ còn có điểm hy vọng. Từ lân mấy người, thật muốn sẽ hoác tinh thần này trương vẻ mặt sán lạn tươi cười khuôn mặt tuấn tú. Mấy người tưởng tấu hoác tinh thần, bất quá lại không dám, chỉ có thể cũng chừng hắn một cái, xem như ngươi lợi hại. Nghi vân phỉ tươi cười sắp duy trì không được, nàng không nghĩ tới chính mình nỗ lực đi tranh thủ trụ địa phương, quý thanh Dữu cư nhiên không hiếm lạ trực tiếp từ bỏ. Ngược lại muốn đi trụ như vậy tốt khách sạn, kia nàng hôm nay gặp tội tính cái gì? Lại có cái gì ý nghĩa? Đây là nàng trọng sinh tới nay. cảm giác nhức nghẹn khuất thời điểm càng khó chịu chính là vì quý thanh dữu tài nguyên cùng tài sản cộng thêm đang ở phát sóng trực tiếp không thể học nàng còn không thể trực tiếp trở mặt giang hữu nhìn đến hai người chỉ đính một gian phong xếp, sắc mặt có chút trầm các ngươi trụ cùng nhau hoặc tinh thần ngướng mày ta cùng dữu dữu là một tổ đương nhiên trụ cùng nhau giang hữu ngước mắt nhìn hắn ánh mắt có chút lãnh các ngươi trụ cùng nhau không thích hợp đi hắn cảm thấy chính mình trên đầu mau một mảnh màu xanh lục càng là không nhịn xuống đoán thanh Diễu chủ động quan hắn có phải hay không bởi vì hoắc tinh thần nguyên nhân càng nghĩ càng hụt hẫng cùng hòa đại hoắc tinh thần cảm thấy giang hữu có tật xấu chúng ta như thế nào trụ quan ngươi chuyện gì bọn họ trụ phòng xếp có hai cái đơn độc phòng lại không phải ngủ ở một phòng tuy rằng hắn nhưng thật ra rất tưởng giang hữu bị hoắc tinh thần khí đến hắn ngược lại nhìn về phía thanh Diễu, ngươi cũng cảm thấy thích hợp thanh Diễu cũng cảm thấy người này có tật xấu ta cũng từng nói quan ngươi chuyện gì giang hữu sắc mặt lại trầm trầm Ta chỉ là tưởng nhắc nhở hạ các ngươi trai đơn gái chiếc trụ cùng nhau, sợ người khác nhìn nói xấu, các ngươi không cảm kích liền tính. Nữ nhân này quả nhiên là thay lòng đổi dạng, hoặc tinh thần loại này ăn chơi chắc táng như thế nào khiến cho nàng vừa mắt. Thanh dụ những mày, chúng ta ở cùng một chỗ bằng phẳng, ngươi đừng chính mình xấu xa, liền đem người khác cũng tưởng xấu xa. Nhưng thật ra ngươi, sau lưng cùng người nào đó làm thiếu đạo đức sự mới ghê tởm người đâu, vẫn là đem chính mình trên người rửa sạch sẽ, lại đến quản người khác đi. Giang Hữu một nghẹn ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định, Thanh Dữ đã biết kia sự kiện. Nhưng nàng không phải như vậy thích hắn sao. Như thế nào nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạng. Hơn nữa hắn tuy rằng là bởi vì nghi vân phỉ mới đáp ứng cùng nàng kết giao, nhưng không cũng như nàng mong muốn sao. Nàng dựa vào cái gì nói bọn họ ghê tởm. Thanh Dữ lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, ta nói rồi cho các ngươi hai đừng lại chủ động trêu cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí. nhìn đến hai người như vậy đối chọi gay gắt, các khách quý đều ngẩn người. Đồng thời đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn dáng vẻ này ba người còn có đại dư a. Khán giả cũng là giống nhau tò mò cùng muốn biết. Hoặc tinh thần thực khó chịu Giang Hữu đối Thanh Diệu thái độ, Giang ảnh Đế cùng với bắt chó đi cày sen vào việc người khác, không bằng ngươi vẫn là ngấm lại đêm nay như thế nào cùng nghi vân phỉ ngủ dưới đất đi. Giang Hữu sắc mặt đổi đổi, hoặc tinh thần, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Cũng thỉnh ngươi đừng nói một ít làm người hiểu lầm nói. Hoác tinh thần nói, nói được giống như là hắn cùng nghi vân phỉ có cái gì không thuần khiết quan hệ giống nhau. Thanh dữ cười nhạo một tiếng, giang ảnh đế ngươi này cũng quá song tiêu đi. Ngươi vừa rồi không phải còn ám chỉ ta cùng hoác tinh thần trụ cùng nhau không thích hợp sao. Hiện tại tha các ngươi trên người, liền sẽ là người hiểu lầm. Hoác tinh thần tán đồng nói, giang ảnh đế, ngươi này song tiêu cũng quá lợi hại, ta nhưng chưa nói ngươi muốn cùng nghi vân phỉ ngủ cùng nhau. Ngươi cố ý như vậy giải thích, ngược lại là trong lòng có quỷ đi. Hắn dơ dơ lên cằm, ta cùng Dữu Diễu, Diễu là có thể bằng phản đối đại gia nói, chúng ta đêm nay trụ cùng nhau. Nghi Vân Phỉ không nghĩ tới ba người cư nhiên đem chính mình xả đi vào, vừa định nói vài câu giải thích, nhưng vừa nhắc đầu liền thấy Thanh Diễu cười như không cười mà nhìn chính mình. Nàng không khỏi do dự, cũng không biết quý Thanh Diễu đã biết chút cái gì, nếu là ở phát sóng trực tiếp tuôn ra tới, sẽ đối nàng thực bất lợi, vì thế chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Giang Hữu bị hai người dối đến sắc mặt khó coi không thôi, các ngươi thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng. Tùy các ngươi nói như thế nào, dù sao ta vấn tâm không hổ. Thanh dữ ý vị thâm trường mà tới một câu, vậy ngươi buổi tối khả năng phải làm ác ngộng. Đây cũng là phản bác Giang Hữu nói không thẹn với lương tâm. Nàng muốn buộc Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ chủ động tới tìm chính mình, sau đó dùng hai người đã từng đối phó nguyên thân phương pháp, còn cho bọn hắn. Nàng phía trước đen hai người di động cùng máy tính, ở hồng thư tồn không ít đồ vật, khán giả vừa lúc cũng có thể ăn một ngụm đại dưa đâu. Xin lỗi. Đi tham gia khuê mật hôn lễ về nhà quá mượn, hiện tại mới viết ra tới này một trường, dư lại một trường giữa trưa 11 giờ rưỡi. mươi 27 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 27. mươi 27 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 27. Thanh Dữu không có trước mặt mọi người nói ra Giang Hữu cùng người nào đó sau lưng như thế nào ghê tầm dưa, khách quý cùng khán giả đều nhịn không được càng thêm tò mò. Giang Hữu fans tự nhiên điên cuồng mắng Thanh Dữu Bất quá lần này Thanh Dữu tân phấn đều ở đánh trả. mang hắn cùng nghi vân phỉ giống nhau trà xanh cùng song tiêu cầu liên quan hoác tinh thần fans, cũng ở giúp quý thanh dữ dội giang hữu phấn làn đạn xảo thành một mảnh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa tiêu thăng xem đến đạo diễn khỏe miệng đều mau cười đến bên hai trong lòng nghĩ quả nhiên sẽ lên mới càng dẫn lưu kích thích lúc này nhìn đến ba người ngưng chiến hắn còn có điểm chưa đã thèm tiếp nối như thế nào không hề nhiều xe xuống tốt nhất trực tiếp bạo cái đại dưa thật tốt hắn sau khi quyết định làm nhiếp ảnh nhìn chằm hào giang hữu Nghi vân phỉ cùng quý thanh dữ ba người, nếu là có cái gì miêu nị liền phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp theo thanh dữ cùng hoác tinh thần đem chính mình dương hành lý thu thập hảo, kéo rời đi. Những người khác đều mắt trông mong nhìn, trên mặt toàn là hâm mộ bộ dáng, xem đến bọn họ fans cũng một bên đồng tình một bên vui sướng cười ra tiếng. Tuy rằng thanh dữ hai người từ bỏ đệ nhất danh, nhưng đạo diễn lại không có làm mặt khác hai tổ hoán lại đi lên. Giang Hữu ba người vẫn là đến ngủ dưới đất, làm ba người đều đặc biệt khó chịu. Vì tị hiểm, Giang Hữu chạy tới phòng khách ngủ dưới đất, nghi vân phỉ cùng Khương Ủy thì tại thư phòng đánh. Từ lân cùng sầm hạo cơ con hảo, đều tự tìm một cái sofa, có thể tạm chấp nhận cả đêm. Chờ mấy người sắp ngủ khi, di động nhắc nhở âm lại vang lên. Bọn họ đã đoán tám chín phần 10 là hoác tinh thần phát khoe ra ảnh trụ tới, còn là tự ngược nhịn không được cờ lật mở xem. Quả nhiên, hoác tinh thần ở bấy lìa trong đàn đã phát mười mấy bức ảnh. Hai người trụ 200 nhiều mét vuông phòng xếp, còn có phong phú bữa ăn khuya. làm cho bọn họ nhìn liền đói bụng đặc biệt là ngủ dưới đất ba người nhìn đến kia mềm mại giường lớn tâm tình càng buồn bực Hoắc tinh thần còn chụp một trương thanh dữ ăn mặc màu đen tơ tằm đai đeo váy ngủ bưng rượu vang đỏ ngồi ở phòng khách cửa sổ sắt đất biên xem phong cảnh bên ngoài ảnh chụp nàng rối tung tóc cả người mang theo một loại khí tràng cường đại lười biếng gợi cảm nàng đang xem bên ngoài phong cảnh Hoắc tinh thần cùng người xem cũng cảm thấy nàng chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh trước kia đều không có phát hiện thanh dữ là cái bảo tàng chẳng những bản thân như vậy lợi hại có mị lực người cũng hảo mị a này nhan giá trị cùng dáng người ta nhìn đều tưởng phun huyết khó trách hoắc tinh thần đôi mắt đều xem thẳng a a a lão bà người qua mỹ thanh dịu yêu ngươi muốn chết ta đột nhiên không nghĩ khái cp ta muốn chính mình chân quý như vậy đại mỹ nhân đây là trong lòng ta ngông tức phụ duy nhất người được chọn ngông tử xông lên ma mạt trượt cục dân chính chuyển đến chờ ngươi vài tên các khách quý nhìn đến ảnh chụp cũng đều bị kinh diễm hạ bọn họ biết thanh dữ thật xinh đẹp, bất quá không nghĩ tới nàng như vậy gợi cảm thời điểm, càng có một loại nói không nên lời trí mạng lực hấp dẫn, khó trách hoắc tinh thần sẽ luôn hãm. đúng vậy, các khách quý đều đã nhìn ra, hoắc tinh thần đối thanh dữ tuyệt đối không chỉ là đối đại ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. tám chín phần người thích, này cũng làm giang hiểu mạc danh cảm thấy bực bội. khách sạn, thanh Dữu tự nhiên cũng cảm nhận được hoắc tinh thần, nhìn về phía chính mình ánh mắt mang theo lửa nóng. ở thế giới của chính mình. Thanh hữu từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta cái loại này học thần cấp bậc siêu cấp thiên tài. Tuy rằng người theo đuổi không ít, nhưng trừ bỏ học tập cùng nghiên cứu, nàng thật đúng là không nói qua Luyến ái. Đột nhiên trải qua tử vong, lại tới nữa như vậy thế giới, nàng cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo hưởng thụ lập tức nhân sinh, nói một hồi Luyến ái cũng không tồi. Bất quá nàng cùng hoác tinh thần hiện tại còn chưa tới liền phải xác định Luyến ái quan hệ nông nỗi, thuận theo tự nhiên phát triển đi. Nàng đứng lên đối hoác tinh thần nói, ta đi trước ngủ. hoặc tinh thần nhìn thanh dịu ánh mắt, như cũ mang theo không che giấu nhiệt độ, hảo, ngày mai thấy. Ngày hôm sau, nông trưởng bên kia các khách quý 7 giờ nhiều liền dậy, nghi vân phỉ giúp đại gia nấu mặt, bọn họ ăn xong liền xuất phát đi trước chấn nhỏ kiếm tiền. Chiều nay chấn nhỏ có một hồi đua xe thi đấu, là tiết mục tổ yêu cầu cần thiết đánh tạp địa điểm. Mấy người cũng học thông minh, lần này trực tiếp đi làm giờ công, thật sự là bán nghệ không đường ra. Mà thanh dịu hai người tắc ngủ đến tự nhiên tỉnh, Ở các khách quý khổ ha ha công tác thời điểm, bọn họ đi ăn xa hoa tự giúp mình bữa sáng. hoặc tinh thần chẳng những đã phát mới tỉnh ngủ rời giường chiếu, còn đã phát bữa sáng hình ảnh đến trong đàn. Đương nhiên là vì khoe ra bọn họ này sẽ mới lên, còn ăn phong phú bữa sáng. Làm đại gia hận không thể đem hắn đá ra đi. Trong lòng càng là hối hận, bọn họ ngay từ đầu như thế nào liền không nghĩ tới đem thanh Dữu cướp được chính mình tiểu tổ đâu. Sâm hạo cơ hiện tại đối hóa tinh thần là đặc biệt hâm mộ ghen ghét, có Mỹ làm bạn không nói. Còn có thể nằm thắng, đây mới là nhân sinh người thắng. Hắn không nhịn xuống ở trong đàn đánh chữ hỏi, các ngươi ăn xong bữa sáng lúc sau muốn làm gì. Muốn hay không tới cùng chúng ta cùng nhau thử xem đoan mâm công tác thể nghiệm. Hoác tinh thần vừa thấy liền cười, trực tiếp dùng mang theo khoe khoang đắc ý giọng nói, diu diu muốn mang ta đi ngồi thuyền chơi thuận tiện đánh tạp, đoan mầm công tác thể nghiệm, vẫn là để lại cho các ngươi chính mình hưởng thụ đi. Từ lân không nhịn xuống ở trong đàn đối hắn đã phát cái lăn biểu tình. Trước kia như thế nào không cảm giác giá hỏa này như vậy chán ghét đâu. Chuyên môn hướng bọn họ tâm ba tử thượng chắc. Có tiền chính là tùy hướng, không cần công tác liền có thể đi chơi cùng đánh tạp. Bọn họ hâm mộ đến muốn khóc. Sau đó mấy người một bên vất vả làm công kiếm nhỏ bé tiền lương, một bên còn muốn thường thường xem trong đàn hoa tinh thần phát tới các loại ảnh trụ. Ngồi quý nhất thuyền, uống đồ uống ăn điểm tâm ngọn, du làm đánh tạp. Này hai người mới chân chính là tới du lịch, bọn họ tắt tới cái tịch mịch. Sau đó lại là một đốn rất có chấn nhỏ đặc sắc phong phú cơm chưa ảnh chụp đồ. Hôm nay đại gia khó được xa xỉ một lần, cùng nhau đến một nhà hàng ăn bò bít tết các khách quý, xem xong ảnh chụp sau, nháy mắt cảm thấy trong miệng bò bít tết không thơm. Từ lân nuốt không trôi nhai bò bít tết, chờ trở về lúc sau, ta muốn đem hoác tinh thần kéo đen. Đại gia cũng là nhất trí ý tưởng, ta cũng là. Tên kia quá kéo thù hận. Như vậy một màn, cũng làm khán giả xem đến đặc biệt vui sướng. Một đám đều cảm thán Hoắc tinh thần tuyệt đối là kéo thù hận một phen hào thủ, bọn họ lần đầu tiên biết, gia hỏa này cư nhiên như vậy có thể khoe ra khoe khoang. Trước kia hoặc tinh thần cho bọn hắn cảm giác, chính là cái lớn lên siêu cấp soái có tiền có bối cảnh thực ngạo lại tùy ý làm bậy đỉnh lưu, hiện tại thế nhưng mạc danh cảm thấy hắn đáng yêu. Đương nhiên, loại này đáng yêu chỉ có hắn đi theo thanh dữu bên người khi mới có thể bày ra, cho nên hai người fan chính phú lại lần nữa bạo trướng. Cơm nước xong, từ lân ở trong đàn hỏi. các ngươi cơm nước xong cũng phải đi bãi đua xe đánh tạp sao? lần này là thanh diệu đánh chữ hồi đối chúng ta cũng phải đi từ lân kia một hồi thấy phát xong tin tức sau hắn đối mấy người nói hôm nay chúng ta đều phải đi bãi đua xe đánh tạp thanh diệu bọn họ tổ tiền hẳn là hoa đến không sai biệt lắm cũng không biết bọn họ hôm nay muốn như thế nào kiếm tiền sâm hạo cơ nói thanh diệu sẽ không đi sửa xe hoặc là lại làm cái cải tạo xe bản vẽ đi từ lân nghĩ nghĩ cảm giác thanh dữ sẽ không dùng cùng loại kịch bản kiếm tiền cho nên ta đặc biệt tò mò nàng hôm nay muốn như thế nào kiếm những người khác cũng là giống nhau ý tưởng ta cũng là đặc biệt tò mò cho dù là hận đến muốn mệnh nghi vân phỉ cũng là tự ngược nhịn không được tò mò thanh dữ còn có thể kiếm tiền sao càng không ngừng ở trong lòng mặc nghiệm hy vọng hôm nay thanh dữ kiếm tiền thất bại bị đánh hồi nguyên hình buổi tối hồi nông trường ngủ dưới đất khán giả cũng lại lần nữa bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ thanh dữ hôm nay muốn chuẩn bị kiếm tiền đâu Bên kia, thanh dịu đối thoát tinh thần ngoắc mất tay, đi, đánh tạp thuận tiện kiếm tiền đi. Đêm nay khách sạn cùng bữa tối tiền còn không có tin tức đâu, đến nhiều kiếm điểm. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới như cũ là không điểm lúc sau. mươi 28 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 28. mươi 28 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 28. lư quốc trấn nhỏ này chẳng những khách du lịch phát đạt, vẫn là có tiếng đua xe thánh địa thanh dữ cùng hoắc tinh thần ngồi xe đến bãi đua xe cửa từ lần đám người cũng tới rồi bọn họ dùng di động đối với thi đấu thi đấu bài tự chụp đánh tạp còn chủ động dò hỏi đua xe hạng mục cùng quy tắc chờ làm khán giả hiểu biết quan khán từ lần đối hai người vây tay các ngươi tới chạy nhanh chụp ảnh đánh tạp đi chúng ta đã mau hảo hoắc tinh thần bởi vì thiếu niên khi ra quá một lần thai nạn xe cộ cho nên người trong nhà không cho phép hắn chơi đua xe bằng không hắn vẫn luôn đều có một viên ngao ngoẹ dục dịch tâm Hắn quay đầu đối thanh dữ hỏi, dữ dữ, chúng ta đi trước đánh tạp sao? Thanh dữ nhìn nhìn thi đấu bố cáo bài nói, ngươi trước chụp mấy chương ảnh chụp đánh tạp, ta đi báo danh. Hoặc tinh thần ngẩn người, ngươi muốn đi báo danh đua xe. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, hôm nay chính là một hồi nghiệp dư đua xe thi đấu, muốn tham gia người đều có thể báo danh. Nàng chỉ chỉ đệ nhất danh khen thưởng, chỉ cần ta bắt được đệ nhất danh, chúng ta chẳng những có năm vạn lư tệ khen thưởng, còn có một chiếc xe thể thao đâu. Hoắc Tinh Thần không nghĩ tới Thanh Dữ nói kiếm tiền, cư nhiên là chính mình đi tham gia đua xe thi đấu. Hắn không có hoài nghi Thanh Dữ nói, mà là vẻ mặt hưng phấn nói, nguyên lai ngươi là hướng về phía đệ nhất danh tới, lợi hại dữ dũ. Thanh Dữ liền thích Hoắc Tinh Thần điểm này vô điều kiện tín nhiệm, đó là chờ ta cầm đệ nhất danh, hôm nay bữa tối cùng khách sạn liền có rơi xuống. Hoắc Tinh Thần cười gật đầu, hảo, ta vì ngươi hò hét trợ uy. Từ lân đám người, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Thanh Diễu là muốn đích thân đi đua xe kiếm tiền. Xâm hạo cơ kinh ngạc nhìn nàng, Thanh Diễu, ngươi còn sẽ đua xe. Thanh Diễu gật đầu, Sẽ, trước kia chơi qua. Nguyên thân đã làm xem như tương đối chuyện khác người, chính là mỗi năm đều sẽ trộm chạy đến nước ngoài đua xe. Nàng ở thế giới của chính mình, cũng tham gia quá rất nhiều lần huyền phù đua xe thi đấu, đây là nàng thích hạng mục. Nghi vân phỉ nhưng thật ra biết quý Thanh Diễu thích xem đua xe phát sóng trực tiếp thi đấu, lại không nghĩ rằng nàng còn sẽ cái này. Nàng mang theo vài phần lo lắng nói, Thanh Diễu, này đua xe rất nguy hiểm, đệ nhất danh cũng không phải như vậy hảo lấy, ta cảm thấy vẫn là an toàn quan trọng. Lo lắng là giả, nàng là thật sợ quý Thanh Diễu bắt được đệ nhất. Tuy rằng nàng cảm thấy nhiều người như vậy đua xe có thể bắt được đệ nhất khả năng tính rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là không nghĩ quý Thanh Diễu tham gia. Thanh Diễu những mày, ngươi là lo lắng ta an toàn, vẫn là lo lắng ta bắt được đệ nhất. Ngươi là cái dạng gì người, ta hiện tại rõ ràng. cho nên ngươi cũng không cần lại một ly ly trà xanh thượng nghi vân phỉ sắc mặt đổi đổi ta không có nàng thật hối hận lần trước làm quý thanh dữu chắn rượu nằm viện chính mình phát kia một cái bậy bù làm đối phương đột nhiên thay đổi nhiều như vậy vừa nói lời nói đã bị rối trở về tư vị thật khó chịu nàng đột nhiên thực hoài niệm đã từng cái kia thiện giải nhân ý như cũ cùng nàng tỉ muội tình thâm quý thanh dữu thanh dữu cười như không cười nói có hay không ngươi trong lòng rõ ràng nàng nói xong không hề phản ứng nghi vân phỉ bằng lái liền đi báo danh. Muốn tham gia người yêu cầu giao 1.000 lư tệ phí báo danh, trên tay nàng tiền còn đủ. Sau đó là có thể dựa theo phát bảng số, đi tuyển một chiếc bãi đua xe cung cấp đua xe, nếu chính mình có đua xe cũng có thể dùng chính mình. Đương nhiên, nếu là dùng bãi đua xe đua xe, hư hao nói là muốn bồi thường. Thanh dư báo danh thời điểm phía trước đã có 56 người, cho nên nàng bắt được 57 hảo. Tiếp theo đi tuyển một chiếc màu đỏ rực đua xe, chính mình kiểm tu một phen. Nàng tuyển hảo xe lúc sau liền không thể lại đi quan khán khu, vì thế đem xe cùng bảng số chụp ảnh phát ở trong đàn. Đạo diễn thấy thế, làm người tặng một cái phát sóng trực tiếp thiết bị làm nàng đợi lát nữa đặt ở trên xe mở ra. Tuy rằng hiện trường sẽ có màn hình lớn phát sóng trực tiếp, nhưng hắn còn muốn cho khán giả nhìn đến Thanh Dưu đua xe khi bộ dáng. Đạo diễn cũng không nghĩ tới lúc trước mời quý Thanh Dữu kỳ thật chỉ là mang thêm, nàng lại ở tiết mục trung xuất sắc nhất, còn sẽ nhiều như vậy đồ vật. Nhìn phong phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa bạo Không ít thích quan khán đua xe người đều chạy tiến vào muốn xem thanh dữ đua xe, trên mặt hắn tươi cười như thế nào đều thu không được. Còn làm người ở thi đấu trước cùng chủ thanh dữ, quý thanh dữ còn sẽ đua xe. Thiệt hay giả. Trước tiên nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua nàng sẽ đua xe, phỉ phỉ hảo tâm khuyên bảo còn không nghe, nàng đây là lấy mệnh ở kiếm tiền đi. liền tính sẽ đua xe, nàng cũng không có khả năng lấy đệ nhất, lần này tuy rằng là nghiệp dư đua xe tay thi đấu. Nhưng cũng có vài danh rất có danh khí lợi hại tuyển thủ đâu. Giang Hữu cùng nghi vân phỉ phèn một cái kính hát Thanh Dữu Đúng lúc này, vài tên đồng dạng tham gia thi đấu, ở toàn cầu còn rất có danh khí nghiệp dư đua xe tay đã đi tới. Trong đó một người tóc vàng nam tử đối quý Thanh Dữu tiếp đón. Quý, đã lâu không thấy, người hôm nay cũng tới tham gia cái này thi đấu. Thanh Dữu cười trả lời, đúng vậy, ta có một năm không có đua xe, hôm nay vừa lúc gặp được liền tới chơi chơi. Một người khác cười nói, Lần này chuẩn bị hướng đệ mấy danh. Thanh dữ tự tin phi dương cười nói, đương nhiên là đệ nhất danh. Mấy người đồng dạng thực tự tin, quý, ngươi lần này rất có tự tin, bất quá chúng ta mục tiêu cũng là đệ nhất danh. Thanh dữ ngoác mắt môi, vươn nắm tay đối mấy người nói, kia đợi lát nữa chúng ta phải hảo hảo so một hồi. Nguyên thân là chơi đua xe thời điểm, cùng này mấy người nhận thức. Mấy người cũng vươn nắm tay cùng nàng chạm chạm, hảo. Kế tiếp Thanh dữ đám người liền lái xe, đi quen thuộc thi đấu hoàn cảnh. Bởi vì có người cùng chủ, cho nên một màn này tự nhiên cũng ở phòng phát sóng trực tiếp truyền phát tin. Giang phấn cùng phỉ phấn hảo hảo xem xem, chúng ta dữ dữ là sẽ chơi đua xe, này không phải gặp được người quen. Và mắt tới chính là nhanh như vậy, các ngươi chưa từng nghe qua dữ dữ sẽ đua xe, không đại biểu nàng sẽ không. Và, ta bởi đổi đua xe phục ra tới hảo Mỹ hảo tác. Dữ dữ xông lên, đệ nhất chúng ta dự định. Đổi phấn hiện tại vẫn là đường nói mạnh miệng hảo, một hồi nếu là nàng lấy không được đệ nhất. Cũng rất vả mặt. Chính là, liền tính nàng sẽ đua xe thì thế nào. Hơn trăm người dự thi, nàng muốn lấy đệ nhất nhưng không dễ dàng. Sau đó hai bên fans liền cho nhau chen ép lên. Bên kia, nhìn ăn mặc đua xe phục Mỹ tắp thanh dữ, các khách quý đều còn ở lâm vào ngoài ý mua chung. Hóa ra nàng thật đúng là sẽ đua xe, xem cùng kia vài tên nghiệp dư lợi hại tuyển thủ quen thuộc bộ dáng, chơi thời gian còn không ngắn, Hoặc tinh thần trong ánh mắt đều là kích động quang, đem trong bao dư lại lưu tệ. Tất cả đều cầm đi áp bại đua xe tổ chức các chú. Thanh Dữu bởi vì không nổi danh, cho nên bồi suất rất cao. Xâm hạo cơ thấy thế đối từ lân hỏi, từ ca, chúng ta muốn hay không cũng đi theo bác một bác. Hắn nhìn đến quý thanh Dữu như vậy tự tin bộ dáng, mặc danh cảm thấy nàng có hy vọng. Từ lân nghĩ nghĩ, cắn răng nói, hành, chúng ta liền đi theo sao trời điên cuồng một phen, nếu thua, cùng lắm thì một hồi lại đi làm mấy cái giờ sống. Nếu là thắng. Chúng ta hôm nay cũng không cần hồi nông trường ngủ sofa. Hắn cũng cảm thấy lấy thanh dữ tính cách, hẳn là sẽ không đi đánh không có năm chắc trượng. Tuy rằng thắng tỷ lệ xác thật không lớn, bất quá bọn họ cũng chơi nổi. Hoặc tinh thần nhìn đến bọn họ cũng đem sở hữu tiền áp thanh dữ đệ nhất, cho bọn họ một cái tán thưởng tươi cười, xem ra các ngươi hai vẫn là rất thật tính mắt. Nói xong cố ý nhìn về phía giang hữu này một tổ ba người hỏi, các ngươi đâu, áp sao? mươi 29 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 29. mươi 29 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 29. Hoặc tinh thần suy đoán Giang hữu cùng nghi vân phỉ hẳn là đều kéo không dưới mặt tới áp thanh dữ. Hắn chính là cố ý hỏi như vậy, làm cho bọn họ sai thất một lần gỡ vốn cơ hội, lúc sau chính mình khó chịu, người xem nhìn cũng sẽ cảm thấy bọn họ không ánh mắt. Quả nhiên, Giang hữu sắc mặt nhàn nhạt nói, không được, nhiều người như vậy dự thi, muốn lấy đệ nhất tỷ lệ cũng không cao, ta đêm nay không nghĩ ngủ dưới đất. Đây là không tin thanh dữ có thể lấy đệ nhất. cảm thấy áp chú liền phải bồi quang. Phía trước Thanh Dữu ở phát sóng trực tiếp liên tiếp dối hắn, hắn xác thật kéo không dưới mặt tới duy trì áp nàng. Hơn nữa ở bên nhau lâu như vậy, hắn cũng chưa nghe Quý Thanh Dữu nói qua nàng chơi đua xe lợi hại, nói vậy cũng chính là thực bình thường trình độ. Nghi Vân Phỉ mới vừa bị Thanh Dữu dối quá, mới khuyên bảo đối phương đừng đùa, hiện tại nếu là đi áp, kia không phải vả mặt sao? Huống chi nàng cũng không nghĩ áp Thanh Dữu thắng, hận không thể đối phương đếm ngược đệ nhất đâu. Vì thế xả ra một cái tươi cười. Chúng ta tổ đi theo Giang lão Sư đi. Lời này chủ động đem nổi ném cho Giang Hiệu. Nhưng nàng đều không có hỏi qua Khương ỉ ý kiến, cũng là nguyên bản tưởng đi theo từ lần hai người áp thanh du Khương ỉ, đặc biệt khó chịu. Trải qua hai ngày cùng cái tổ ở chung, nàng cũng phát hiện nghi vân phỉ thực giả thực trà xanh. Hiện tại càng là hỏi cũng không hỏi nàng liền quyết định, một chút đều không tôn trọng người. Chỉ là này hai người đều lựa chọn không áp, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng nhưng thật ra không sợ đắc tội nghi vân phỉ. nhưng lại đắc tội không nổi giang hữu nhưng trong lòng đối nghi vân phỉ phản cảm trình độ lại thứ gia tăng hoặc tinh thần bĩu môi xem ra các ngươi quả nhiên không ánh mắt tiếp theo hắn quét quét giang hữu cùng nghi vân phỉ lại nói khó trách các ngươi lén quan hệ hảo nguyên lai like đều là giống nhau không tôn trọng đồng đội quả nhiên gần mực thì đen hắn này đương nhiên là cố ý châm ngòi cũng làm người xem nhìn xem này hai người đức hạnh giang hữu cùng nghi vân phỉ gia hỏa này có thể hay không nói chuyện đâu thật là quá chán ghét Bất quá hai người này cũng mới nhớ tới, bọn họ vừa rồi theo bản năng liền xem nhẹ Khương ỉ, bị hoác tinh thần nói ra, đều có chút xấu hổ, vì thế không nói gì. Khương ỉ chẳng những không có trách hoác tinh thần, còn cảm thấy hắn dối hảo, trên mặt cố ý lộ ra cái xấu hổ tươi cười không nói chuyện. Nay cũng tỏ vẻ nàng cũng không phải thật cao hứng thái độ. Nay một tổ hảo giả, tựa là tiệp đồng đội. Nay hai người xác thật quá không tôn trọng người, lại lần nữa xem nhẹ Khương ỉ cái này đồng đội. từ điểm đó là có thể nhìn ra... Nghi Vân Phỉ thật không biểu hiện ra ngoài như vậy thiện giải nhân ý hỏa hảo ở chung. Đã nhìn ra, thật trà xanh. Khương ỉ bị Nghi Vân Phỉ kéo ở một tổ làm tấm một quá thảm. Bị hoác tinh thần chỉ ra sau, đại gia cũng phát hiện Giang hữu cùng Nghi Vân Phỉ quá mức. Hai người fans tự nhiên lập tức phản kích mắng trở về, lại khiến cho mặt khác fans cùng người qua đường phản cảm. Một giờ sau, đua xe chính thức bắt đầu. Sân thi đấu trên màn hình lớn xuất hiện hàng chục phát sóng trực tiếp. Hoặc tinh thần đám người cũng tìm một cái tốt nhất quan khán vị trí ngồi xuống. Đạo diễn chẳng những là người phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn thi đấu tình huống, còn đơn độc khai một cái thanh Dữu đeo phát sóng trực tiếp khí phòng phát sóng trực tiếp. Thanh Dữu lên xe sau đem phát sóng trực tiếp khí kẹp ở trên xe, vừa lúc có thể nhìn đến nàng thao tác đua xe. Làm vài phút chuẩn bị, thực mau tiến vào đếm ngược. Theo tín hiệu kỳ dơ lên rơi xuống, trên xe đồng hồ đếm ngược mở ra, Sở Hữu xe hưu một chút sôi nổi xông ra ngoài. Thanh Dữu vẻ mặt bình tĩnh, Nàng điều khiển màu đỏ rực đua xe ở bên trong vị trí. Nơi này đua xe cũng không phải ở trên đường băng thi đấu, mà là ở hẻm núi tiến hành. Chẳng những có rất nhiều gian nguy con đường, khúc cong lại hẹp lại nhiều, trung điểm trước vị trí còn phải vượt qua một cái con sông. Thanh dữ khai thực ổn, ở vài cái thực khảo kỹ thuật khúc cong, trực tiếp từ trung gian vị trí vọt tới phía trước. Hoặc tinh thần đám người nhìn màn hình lớn đều nhịn không được khẩn trương lên. Khán giả cũng là đồng dạng, đặc biệt là nhìn đến một cái khác phòng phát sóng trực tiếp. Thanh Diễu bay nhanh chuyển động tay lái cùng đổi chắn, đối lập màn hình lớn tình hình chiến đấu, còn có người ngừng thở. Thanh Diễu lấy cao siêu kỹ thuật lái xe, thực mau đem từng chiếc đua xe ném ở mặt sau. Sắp đến trung điểm thời điểm, còn có hai chiếc xe cùng nàng song song. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Thanh Diễu đột nhiên chuyển biến hướng tới bên cạnh một cái sườn dốc khai đi. Mặt khác hai người tắc bình thường muốn thang thủy qua sông. Thanh Diễu đang làm gì? Như thế nào ngược lại vòng xa? Bởi vậy, không phải phải thua. Từ lân cùng sầm hạo cơ đều không thể lý giải thanh dữ cách làm. Hoác tinh thần trong mắt lại mang theo vài phần nóng rực nhìn chằm chằm màn hình lớn nói, nàng thắng định rồi. Sầm hạo cơ thực mạc danh nhìn hắn một cái, đều kém nhiều như vậy khoảng cách, còn như thế nào thắng. Hoác tinh thần ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm màn hình lớn, phi thắng. Hắn thanh dữ quả nhiên chính là như vậy không giống người thường, dám làm dám chơi, tắp vào hắn tâm khảm. Nghe được hắn nói, mấy người vẫn là khó hiểu. nhưng tiếp theo liền thấy thanh Diễu đem xe tốc độ nhắc tới cực hạ sau đó sông lên sườn dốc tiếp theo chỉnh chiếc màu đỏ rực xe thể thao đột nhiên bay lên ở con sông thượng xẹt qua một cái độ cung cấp tốc vững vàng rơi xuống hà bờ bên kia mà lúc này mặt khác hai chiếc xe một chiếc bởi vì kỹ thuật nguyên nhân ở trong nước tắt lửa một khác chiếc mới vừa sông lên bờ sông sau đó thanh Diễu dẫn đầu vọt tới vạch đích thắng hạ thi đấu thấy như vậy một màn sâm hạo cơ đám người cũng mới hiểu được hoắc tinh thần nói nguyên lai like đây là phi thắng Hoác tinh thần đột nhiên bộc phát ra từng tiếng kích động tiếng la, díu díu nhất đồng, nhất khóc nhất tác. Từ lân cùng sầm hạo cơ cũng bị kéo, đi theo kề, díu díu nhất đồng, quá khốc quá tác. Vừa rồi bọn họ thật sự bị thanh díu thao tác sợ ngây người, lần đầu tiên chính mắt thấy đua xe như vậy kích thích bay qua hả, bọn họ chỉ nghĩ nói quá châu bò. Bọn họ cũng sinh ra một loại lý tưởng hào hùng kích động, chỉ nghĩ đi theo hô to. Đồng thời còn thực kích động, bọn họ phiên bản, áp mấy trăm lư tệ đem biến thành vài ngàn. Bọn họ tỉnh điểm dùng, đêm nay cùng ngày mai đều có thể không cần lại đi làm giờ công kiếm tiền chịu khổ. Đây đều là thanh dữ mang đến, loại này nằm tháng tư vị quá sung sướng, khó trách hoắc tinh thần như vậy thích khoe khoang. Vì thế hai người không nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía giang hữu bọn họ một tổ người. Từ lân hàm xúc một ít, mang theo như là tiết hận miệng người nói, thật đáng tiếc các ngươi không đi theo áp nếu không liền đại kiếm lời. Xâm hạo cơ tác học hoắc tinh thần khoe ra, xem ra vẫn là chúng ta ánh mắt càng tốt. áp thanh dữu đến xoay người nằm thắng chúng ta bữa tối cùng khách sạn có rơi xuống đêm nay xem ra chỉ có các ngươi chính mình hồi nông trường đi ở giang hữu ba người quá chắc tâm lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like không chỉ là hoác tinh thần như vậy chán ghét sầm hạo cơ cũng là giống nhau khương ủy càng là muốn bắt cuồng nàng rõ ràng tưởng đi theo áp đều là hai người kia hại nàng nàng cũng tưởng phiên bàn nằm thắng a muốn khóc giang hữu sắc mặt không khỏi trầm trầm hắn thật không nghĩ tới thanh dữu có thể lấy đệ nhất vừa rồi hắn nhìn đến màn hình lớn cũng nhịn không được bị mang vào cái loại này không khí đi theo cùng nhau khẩn trương khó hiểu sau đó kích động nhưng mới vừa bình phục hạ tâm tình đã bị vả mặt nghi vân phỉ càng là muốn mắng người quý thanh dữu thế nhưng thật cầm đệ nhất vẫn là dùng như vậy xoáy khốc kỹ thuật lái xe thắng nàng này sẽ trong lòng như là vô số con kiến cắn xé giống nhau khó chịu nôn nóng nàng đột nhiên hối hận đem quý thanh dữu làm ra tham gia này đương tổng nghệ nàng nổi bật đều bị đối phương đoạt hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 30 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 30. Chương 30 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 30. Thanh dữ tham gia xong trao giải sau, mở ra đệ nhất danh khen thưởng xe thể thao đi cửa tìm hoác tinh thần đám người. Xuống xe sau, nàng đem 5 vạn lư tệ đưa cho hoác tinh thần, thu hảo, chúng ta một hồi đi ăn bữa tiệc lớn. Hoác tinh thần tiếp nhận tiền, cười hì hì nói, được rồi. Tâm động nữ hải kiếm tiền cho hắn hoa, thật tốt Đến nỗi ăn cơm mềm gì đó, hắn không sao cả, chỉ cần thanh dữ cao hứng là được. Sau đó hắn cầm tiền cố ý làm cho mặt khác khách quý phẩy phẩy, lừa quốc bên này cũng thật là, như thế nào không cần điện tử chi trả, chúng ta cầm như vậy một chồng tiền thật mệt. Mặt khác khách quý, loại này mệt có thể cho bọn họ tới. Thứ lân cùng sầm hạo cơ cũng cầm áp chú khen thưởng. Sầm hạo cơ học hắn bộ dáng, cố ý từ trong bao đem tiền cầm ở trong tay phẩy phẩy, đúng vậy, cầm một chồng tiền thật phiền thoái, vẫn là điện tử chi trả hảo. giang hữu ba người hai người các ngươi có thể cốt đi xâm hạo cơ đối hoắc tinh thần hỏi đêm nay các ngươi muốn đi ăn cái gì nếu không cùng nhau hoắc tinh thần không trả lời mà là nhìn về phía thanh dữ hỏi nếu không chúng ta lái xe đi kia ra vong hồng đỉnh núi khách sạn ăn cơm đêm nay cũng ở tại nơi đó ta xem trên mạng đều nói kia ra khách sạn trừ bỏ quý không tật xấu thanh dữ khẽ cười nói hảo a chúng ta lại không thiếu tiền đương nhiên đi tốt nhất hoắc tinh thần dùng ánh mắt nhão nhạo dính dính nhìn nàng ngươi như vậy sẽ đem ta sủng hư những người khác đột nhiên bị tắt một miệng cầu lương đột nhiên không kịp phòng ngừa hơn nữa bọn họ thật không nghĩ tới hoác tinh thần còn có như vậy một mặt buồn nôn chết bọn họ thanh dữ tính cách vẫn luôn đều tương đối cường thế đối mặt như vậy hoác tinh thần không khỏi sinh ra vài phân thích nàng giơ tay xoa nhẹ đầu của hắn hai hạ vậy sủng hư đi dù sao kiếm tiền đối nàng tới nói rất đơn giản nuôi nổi hắn hoác tinh thần dối tay ôm ôm thanh dữ dịu dữu ngươi thật sự là quá tốt chúc mừng ngươi cầm đệ nhất quả nhiên dịu dịu trên người lại mềm lại hương hắn đều không nghĩ bung ra bất quá vẫn là thực mau bung ra quay đầu đối sầm hạo cơ nói chúng ta muốn đi vùng ngoại thành kia ra siêu khách sạn năm sao ăn cơm cùng rừng chân các ngươi đi sao đúng rồi ta phía trước ở trên mạng cha quá bên kia ăn cơm chi phí bình quân 2.000 ngàn lư tệ khởi bước dừng chân nói kém cỏi nhất cũng muốn 3.000 cả đêm chúng ta muốn trụ cao cấp nhất phòng xếp đến một vạn năm nghìn lư tệ sầm hạo cơ hai người thực xin lỗi Bọn họ quấy rầy, Xâm hạo cơ vẻ mặt đau khổ, kia vẫn là tính, chúng ta này đó nghèo bức không xứng. Nguyên bản cho rằng có mấy ngàn lưu tệ là có thể lãng, quả nhiên vẫn là bẩn cùng hạn chế hắn tưởng tượng. Hắn cũng hảo tưởng có một cái có thể như vậy sủng chính mình đại mỹ nữ. Từ lân cũng vẻ mặt dở khóc dở cười, chúng ta chút tiền ấy còn chưa đủ ăn cơm đâu. Vẫn là liền ở chấn nhỏ hôn đi. Bất quá cũng so trở về ăn nghi vân phỉ làm mị sợi, ngủ xô pha mạnh hơn nhiều. Hắn từ túi quần móc ra mini bật chìa khóa xe đưa cho Giang Hiểu, Giang Lão sư, một hồi chỉ có các ngươi chính mình lái xe đi trở về. Giang Hiểu đặc biệt không nghĩ đi tiếp chìa khóa, nhưng lại vô pháp, bọn họ tổ không có tiền trụ chấn nhỏ. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên cảm giác được nghẹn khuất cùng quân bách. Xả ra cái có chút miễn cưỡng tươi cười tiếp nhận chìa khóa, ân. Hơn nữa hắn hiện tại tâm tư cũng không ở cái này thượng. Tưởng tượng đến vừa rồi thanh dữu như vậy sùng hoác tinh thần bộ dáng. còn có hoác tinh thần nhân cơ hội chúc mừng ôm nàng hình ảnh hắn liền đặc biệt bực bội rõ ràng hắn thích chính là nghi vân phỉ mới đúng hắn đây là làm sao vậy nghi vân phỉ thích giang hữu hai đời đối hắn tính tình vẫn là tương đối hiểu biết nhìn đến hắn này có chút hoảng hốt bộ dáng trong lòng lộ bột một chút đột nhiên sinh ra một loại gấp gáp cảm nàng không thể làm quý thanh dữ lại đem giang hữu đoạt lại đi càng nghĩ càng khẩn trương đột nhiên có một cái chủ ý tiếp theo thanh dữ cùng hoác tinh thần mở ra xe thể thao rời đi Lại làm mặt khác khách quý hâm mộ hạ Từ lân cùng sầm hạo cơ cũng vô cùng cao hứng Ở trên mạng tra được một nhà tương đối Có lời đặc sắc nhà ăn Hai người còn xa xỉ một phen kêu taxi đi Chỉ còn lại có sắc mặt đều không quá đẹp Giang hiểu ba người Khương nghị đề nghị Nếu không chúng ta cũng ở chấn nhỏ ăn cơm chiều lại trở về Nàng không nghĩ làm nghi vân phỉ lại biểu hiện Nếu không đem nàng phụ trợ thực phế giống nhau Không chi đối phương nấu mặt cũng liền như vậy Giang Hữu thất thần nói Ta đều có thể Nghi vân phỉ thấy thế càng là kiên định cái kêu ý tưởng, nàng hôm nay cũng vô tâm tình lại nấu cơm biểu hiện, vì thế gật đầu, vậy bên ngoài ăn đi. Chỉ là ba người tiền không nhiều lắm, tuyển một nhà tiện nghi mì ống ăn. Mới vừa khai ăn, liền thấy hoác tinh thần cùng sầm hạo cơ đã phát không ít mị thực hình ảnh ở trong đàn. Ba người nháy mắt hết muốn ăn. Bên kia, thanh dữ cùng hoác tinh thần mị mị ăn một đốn, trở về tầng cao nhất phòng xếp. Nay phòng xếp tuy rằng quý, nhưng xác thật đủ xa hoa. Còn có thể nhìn đến toàn bộ trấn nhỏ cảnh đêm Hoác tinh thần cố ý đi dưới lầu cầm tiên ép nước trái cây đi lên Đưa cho thanh dữu hỏi dữu dữ, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao Tuy rằng vẫn luôn nằm thắng rất sảng Bất quá hắn cũng tưởng ở những mặt khác giúp được thanh dữ Thanh dữu chẳng những chỉ số thông minh cao E.c. cũng rất cao Liếc mắt một cái liền nhìn ra hoác tinh thần ý tưởng Nàng cười nói Ta tiếp một bộ tiên hiệp kịch Ngươi bồi ta đối diện thế nào Nàng tuy rằng có nguyên thân ký ức nhưng lại trước nay không diễn quá diễn phía trước thử qua tổng cảm giác kém một chút cái gì nguyên bản còn nghĩ trở về lúc sau liền tiêu tiền thỉnh vài tên lợi hại lao sư tới giáo một giáo hiện tại nhưng thật ra có thể cho hoác tinh thần bồi nàng đối diễn hắn là có tiếng kỹ thuật diễn phái hoác tinh thần lập tức gật đầu hảo ta bồi người đối diễn bởi vì sợ tiết lộ tiên hiệp kịch cốt truyện cho nên thanh dữu cùng hoác tinh thần đem phát sóng trực tiếp trước tiên đóng hai người đối diễn hoác tinh thần phát hiện thanh dữu những mặt khác rất lợi hại nhưng kỹ thuật diễn thượng lại có điểm đông cứng. Vì thế thực kiên nhẫn đối nàng giảng diễn, giáo nàng như thế nào diễn xuất tới càng tốt. Tiếp theo phát hiện thanh dữ học tập năng lực quá cường, hán giáo một hai lần nàng liền hoàn toàn biết. Hai người đối diễn đến 10 giờ đà tài nghỉ ngơi. Hoác tinh thần ở trở về phòng trước hỏi, ngươi hiện tại công ty quản lý là Giang Hữu Gia, muốn ta giúp ngươi giải ước sao? Giải trí thịnh hoàng là ta nhị ca khai, ngươi có thể đi ăn mắng khác. Ngươi người đại diện là Nghi Vân Phỉ Mụ Mụ. Sẽ rách mặt lúc sau các ngươi không thích hợp lại hợp tác rồi. Ta có thể cho ta ca cho ngươi an bài một cái phụ trách đáng tin cậy người đại diện. Hắn nhị ca khai giải trí công ty, ngay từ đầu là vì cho hắn chơi phiếu dùng, ai biết một chút liền làm to làm lớn trở thành nghiệp giới long đầu lao đại. Luận lên, so giang hiểu ra giải trí công ty càng có thực lực. Hắn phía trước liền tưởng đào Thanh diễu, chỉ là bởi vì ngay từ đầu không phải như vậy thủ, sợ đột ngột. Thanh diễu cười nói, ta đã làm luật sư giúp ta đi giải ước. Đi ăn máng khác đi ngươi nhị ca công ty, cái này có thể. Chờ này kỳ tiết mục kết thúc, chúng ta có thể ước cái thời gian nói chuyện việc này. Đối hoắc tinh thần, nàng là tín nhiệm, cảm thấy hắn sẽ không hố chính mình. Đương nhiên, đến lúc đó muốn đi ăn máng khác, nàng cũng sẽ toàn quyền ném cho luật sư phụ trách, có vấn đề đối phương cũng có thể tìm ra nói. hoắc tinh thần không nhịn xuống chủ động ôm ôm nàng, giữ giữ, kia chuyện này liền giao cho ta tới làm. Thanh giữ cũng không chán ghét hoắc tinh thần ôm. khóe môi khẽ nết mang theo vài phần dung túng hương vị, hảo. Thấy Thanh Dĩ không có đẩy ra chính mình, Hoắc Tinh Thần trong mắt toát ra ti kích động cùng thực hiện được. Chương 31 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 31. Chương 31 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 31. Ngay hôm sau, Thanh Dĩ cùng Hoắc Tinh Thần lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ăn một đốn phong phú bữa sáng, hai người đi dư lại cảnh điểm đánh tạp. Hoắc Tinh Thần như cũ đem ăn tốt đẹp cảnh y gì theo mà phát hành đến trong đàn. Sầm hạo cơ cùng từ lân hôm nay cũng không cần đi làm việc, vì thế học theo phát trong đàn. Cũng làm sáng sớm liền đi chấn nhỏ làm công kiếm tiền giang Hữu ba người, rất khó chịu cùng tâm tắc. Bọn họ ăn xong cơm trưa, lúc này mới thực ứng phó chạy tới mấy cái cảnh điểm cửa chụp ảnh đánh tạng, cũng chưa thời gian hảo hảo chơi một chút. Buổi tối thanh dữ cùng hoác tinh thần lại thay đổi một nhà khách sạn trụ, từ lân cùng sầm hạo cơ cũng không trở về. Giang Hữu ba người lại chỉ có thể mỏi mệt mở ra mini bật trở về, dọc theo đường đi không nói chuyện Xem bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người xem, cảm thấy nhàm chán đều cơ hồ chạy hết. Tiêu phí 100 lưu tệ, cộng thêm mặt khác hai tổ đều không trở lại, vì thế ở Giang Hữu Cường Thế yêu cầu hạ, đạo diễn đáp ứng bọn họ mỗi người ngủ một phòng. Buổi tối đến ngủ thời gian, phát sóng trực tiếp đóng cửa. Nghi Vân Phỉ tay chân nhẹ nhàng mở cửa, đi đến Giang Hữu cửa gõ gõ. Giang Hữu mở cửa, "Có việc?" Nghi Vân Phỉ gật đầu, tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Giang Hữu làm nàng đi vào, sau đó đóng lại phòng ngủ môn. Một màn này vừa vặn bị đi dưới lầu lấy thủy trở về Khương ỉ nhìn đến, nàng càng là theo bản năng lấy ra di động, đối với hai người chụp mấy tấm ảnh chụp. Nghĩ thầm, Nghi Vân Phỉ còn vẫn luôn không thừa nhận cùng Giang Hữu có quan hệ, này không phải hiện hành. Bên kia, Nghi Vân Phỉ vào phòng sau, trước cùng Giang Hữu phun ra một phen nước đắng. Lúc này mới thử thăm dò nói, a Hiểu, ta xem thanh dữ đối chúng ta có rất lớn hiểu lầm, nếu không ngươi tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Rốt cuộc các ngươi vẫn là luyến ái quan hệ. Nàng nhất định sẽ nghe ngươi Nếu là tuân gia quý thanh dữ quấn lấy Giang Hữu luyến ái sự, kia phía trước đối phương Biểu hiện cũng sẽ bị lau sạch Sau đó bị Giang Hữu fans cùng người xem mang chết Giang Hữu nghe được lời này Thân mình cứng đờ, nghĩ nghĩ đúng sự thật nói Ta cùng nàng đã chia tay Nghi vân phỉ chừng lớn đôi mắt Vì cái gì? ngươi đề Giang Hữu lắc đầu, nàng đề Ta suy đoán nàng hẳn là đã biết Là ngươi mời ta đáp ứng nàng theo đổi sự Nghi vân phỉ giật mình không được Quý thanh Dữu như vậy thích Giang Hữu thế nhưng sẽ chủ động đưa ra chia tay có chút không thể tưởng tượng khó trách tới tiết mục lúc sau đối nàng cùng giang hiểu hoán khí như vậy lại. nàng tâm tư vừa chuyển vậy ngươi mấy ngày kế tiếp vẫn là tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện đi ta cảm thấy nàng hiểu lầm chúng ta nàng vẻ mặt khổ sở thống khổ bộ dáng vành mắt càng một chút liền đỏ ta cùng nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội không hy vọng bởi vì việc này thật hoàn toàn tuyệt giao nàng thích ngươi thật nhiều năm ngươi có thể nhân cơ hội đưa ra lần sau cùng nàng tổ đội như vậy cũng có thể hóa giải nàng hiểu lầm chỉ cần quý thanh dữu đồng ý cùng giang hữu tổ đội kia phía trước ngạnh cương liền thành một cái chê cười tuyệt đối sẽ đại phê lượng thoát phấn giang hữu nhìn về phía nàng con ngươi mang theo vài phần ít có phức tạp nếu là ngươi hy vọng ta đây sẽ tìm thời gian cùng nàng nói nghi vân phỉ nín khóc mỉm cười ta liền biết người đối ta tốt nhất hai người lại nói nói mấy câu giang hữu lấy muốn tắm rửa vì tử đem nghi vân phỉ đưa ra phòng đóng cửa lại sau trên mặt hắn đạm cười nháy mắt thu liễm lên cũng không biết vì cái gì trước kia nhìn đến nghi vân phỉ vì khuê mật suy nghĩ bộ dáng cảm thấy nàng thực thiện lương săn sóc hiện tại lại mạc danh cảm thấy có chút giả chẳng lẽ hắn cũng chịu quý thanh dữ ảnh hưởng quá sâu bất quá hắn cũng tưởng cùng quý thanh dữ hảo hảo nói chuyện hỏi một câu nàng có phải hay không bởi vì hoác tinh thần mới chia tay sáng sớm hôm sau tiết mục tổ an bài xuất phát đi trước lư quốc thủ đô giang hữu lái xe đi chấn nhỏ tiếp thượng từ lân hai người Sau đó đi theo tiết mục tổ xe xuất phát. Hoác tinh thần tắc mở ra Thanh Dĩu thắng tới xe thể thao, mở dẫn đường chạy ở phía trước. Xe chỉnh có bốn cái giờ, mặt khác khách quý nhìn biến mất ở tầm nhìn xe thể thao, lại nhịn không được hâm mộ toan. Đến mục đích địa, các khách quý liền thấy Thanh Dĩu cùng Hoác tinh thần uống cà phê chơi di động nhàn nhã chờ bọn họ. Mà bọn họ này sẽ lại ngồi tiểu phá xe eo đau bối đau. Tập hợp xong, đạo diễn mở miệng nói, lần này chúng ta không cung cấp dừng chân. vẫn là muốn các ngươi chính mình kiếm tiền ăn ngủ nghỉ. Sau đó hắn trợ lý lại cho mỗi người đã phát một trương này 3 ngày muốn đánh tạp địa phương. Đại gia phát hiện đánh tạp khó khăn gia tăng rồi, trừ bỏ chứ danh cảnh khu ngoại, còn có không ít cao cấp tiêu phí nơi, tỉ như toàn cầu nổi danh khách sạn bên hồ. Đạo diễn vẫn là như vậy cậu. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa mọi người đều rất mệt, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp cơm trưa, lúc sau liền rửa các ngươi chính mình phát huy. Đối các khách quý không thể quá độ đến đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo. quả nhiên nghe được lời này đại gia thần sắc hỏa hoan không ít chúng ta muốn ăn được đạo diễn bàn tay vung lên không thành vấn đề mang các ngươi đi ăn lưu quốc đặc sắc đồ ăn xem ở đệ nhất kỳ tiết mục liền như vậy hòa bạo giả tỉnh vẫn luôn tiêu thăng. ở các đại áp tổng nghệ nhiệt độ bài đệ nhất phân thượng hắn chuẩn bị hào phóng một lần vì thế thật mang các khách quý đi một nhà chung xa hoa nhà ăn hưởng dụng lưu quốc thủ đô đặc sắc mỹ thực ăn một hồi xâm hạo cơ ngẩng đầu đối thanh dữ hỏi lần này ngươi chuẩn bị như thế nào kiếm tiền? Lư quốc thủ đô thực phát đạt, thanh diễu không có khả năng lại đi sửa xe cùng máy móc chờ, cũng không nghe có đua xe thi đấu. thanh diễu tới phía trước liền làm tốt công lược, đại khái quy hoạch hảo muốn như thế nào kiếm tiền. nàng cười nói, lần này liền thuần túy dùng đầu góc kiếm đi. Xâm hạo cơ bọn người đồng thời nhìn về phía nàng, dùng như thế nào đầu góc kiếm? lần trước vẽ bản vẽ phương pháp, phóng tới nơi này hẳn là không thể thực hiện được. thanh diễu bật cười, hành. Nếu các ngươi như vậy tò mò, ta đây liền hiện trưởng cho các ngươi nhìn xem. Tiếp theo nàng đem người phục vụ kêu lại đây, cũng cầu thông một phen. Nàng tài ăn nói thực hảo, thực mau liền nói phục đối phương. Người phục vụ đi cách đó không xa gọi điện thoại, thực mau trở lại nói cho Thanh Dữ một cái số di động. Thanh Dữ đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liên hệ dãy số người trên. Bởi vì phụ đề phiên dịch chậm nửa nhịp, làm khán giả đều tâm ngứa tò mò, nàng cùng phục vụ viên nói cái gì, gọi điện thoại cho ai. Mục đích là cái gì? Từ lân đối Hoắc tinh thần nói, tới tới, phiên dịch hạ. Trừ bỏ giang hiểu vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh dữ ngoại, mặt khác các khách quý cũng tâm ngứa tò mò. Hoắc tinh thần vẻ mặt kiêu ngạo phiên dịch một hồi, nay sẽ phụ để phiên dịch cũng ra tới. Cái này làm cho mặt khác khách quý cùng khán giả lại lần nữa bị kinh ngạc đến. Xâm hạo cơ đối thanh dữ dơ ngón tay cái lên, ta nguyên bản còn nghĩ học, hiện tại xem ra lại quái dày. Từ lân cũng bật cười, sắc thật quái dày. xem ra chúng ta vẫn là chỉ có tiếp tục đi làm công kiếm tiền hoặc tinh thần nói đó là diêu diêu không phải các ngươi có thể so sánh nàng nhất đồng tiếp theo khoe khoang xem ra ta buổi chiều lại có thể ăn bữa tiệc lớn buổi tối ngủ xa hoa phòng xếp mặt khác khách quý cút đi đương nhiên đối thanh dữ hay không có thể sử dụng loại này biện pháp kiếm được tiền đại gia kỳ thật còn vẫn duy trì nhất định bán tín bán nghi thái độ rốt cuộc này nhưng cùng máy móc phương diện hoàn toàn không quan hệ mau cơm nước sau khi Thanh đứng dậy đi toilet. Qua một phút, Giang Hữu cũng đứng dậy đi toilet. Đổi thành Dĩ vãng khách quý đi toilet, đều sẽ không có người cùng chụp. Lần này đạo diễn lại trộm cấp trong đó một người nhiếp ảnh ra xử cái ánh mắt, ý bảo đối phương theo sau. Nhiếp ảnh ra gật gật đầu lặng lẽ đổi kịp, cũng không có khởi động máy, mà là chuẩn bị chờ có dưa lại khởi động máy phát sóng trực tiếp, không đúng sự thật coi như cùng cái tình mình. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 32 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 32. mươi 32 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 32. Thanh dữ từ toilet ra tới, liền thấy Giang Hữu đứng ở cách đó không xa. Nàng nghĩ thầm, con cá quả nhiên thượng câu. Nàng làm bộ không nhìn thấy, muốn từ hắn bên người đi qua đi. Giang Hữu thấy thế chủ động mở miệng nói, Thanh dữ, chúng ta nói chuyện đi. Thanh dữ dùng tinh thần lực xem xét, phát hiện cách đó không xa có một người ở nhìn lén bên này. Người này nàng gặp qua, không phải bình thường phụ trách quay chụp mấy người kia, nhưng cũng là nhiếp ảnh đoàn đội nhân viên, chỉ là không có gì tồn tại cảm. Cho nên Giang Hữu không có chú ý cùng phát hiện bị tiết mục tổ theo đuôi. Quả nhiên, cầu đạo diễn vì dạ tỉnh làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn bạo đại dưa. Kia nàng đương nhiên muốn thanh toàn. Thanh dữ nhàn nhạt mà liếc Giang Hiểu liếc mắt một cái, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Giang Hữu khe như mày, chúng ta chi gian có hiểu lầm, ngươi cho ta 3 phút thời gian được không? Thanh dữ như là nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa một cái không người đất trống, qua bên kia nói đi. Bên kia có một loạt che đậy đại phong cảnh thụ, hảo phương tiện nhiếp ảnh ra trộm đi theo cùng khai phát sóng trực tiếp. Giang Hữu cũng không nghĩ ở toilet cửa nói sự, hảo. Hai người đi qua đi, tên kia nhiếp ảnh ra cũng kích động trộm theo qua đi. Cũng đem thiết bị xuyên thấu qua phong cảnh thụ khe hở nhắm ngay hai người, sau đó trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Đạo diễn phát hiện bên này phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên mở ra. Lập tức làm người đi đại phòng phát sóng trực tiếp dẫn đường, nói cách vách có đại dưa. Đại phòng phát sóng trực tiếp người nhanh chóng giảm bớt, tiểu phòng phát sóng trực tiếp nhân số không ngừng bỏ lên. Hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra, cái này phát sóng trực tiếp là từ phía sau góc độ trục lén, các mê ra mặt trên có vài miếng lá cây che đậy. Thanh Dữu phát hiện có cái tiểu điểm đỏ lập lòe, biết phát sóng trực tiếp bị mở ra. Vì thế ôm tay nhìn về phía Giang Hiểu hỏi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nàng có thể đoán được Giang Hiểu sẽ hỏi lại nàng. cho nên mới hỏi vấn đề này, đem tiết tấu hoàn toàn không chê ở chính mình trong tay. Quả nhiên, Giang Hữu không đáp hỏi lại, ngươi có phải hay không đã biết kia sự kiện. Thanh Dữu cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta đã biết. Ta thật không nghĩ tới ngươi cùng nghi vân phỉ có thể như vậy không có hạt cuối. Ta thừa nhận trước kia vẫn luôn đều thích ngươi. Ở đại gia kinh ngạc khi, nàng tạm dừng hạ, mới chuyện vừa chuyển nói, kỹ thuật diễn, còn có tác phẩm. Ta vẫn luôn đem ngươi coi như idol, ngươi sở hữu điện ảnh. Ta đều mua phiếu duy trì, ngươi buổi biểu diễn ta đều đi ngay xong ngươi thượng tạp chí, ta mỗi lần đều mua ngàn buồn, ngươi ca hướng bảng, ta cũng đều sẽ đi đánh bảng. Nguyên thân xác thật làm như vậy. Ta không nghĩ tới nghi vân phỉ đã biết chuyện này sau, thế nhưng nói cho ngươi, ta thích ngươi, hơn nữa ai mà không được, sau đó làm ngươi tới theo đội ta, mấu chốt ngươi cư nhiên còn đồng ý. Nàng nhướng mày tiếp tục nói, chính là các ngươi lén rõ ràng đã ở bên nhau, ngươi thích người cũng là nàng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Kỳ thật không cần hỏi, ta cũng có thể đoán được các ngươi mục đích. Nàng làm ngươi theo đuổi ta, nếu là ta đáp ứng rồi, là có thể đi đỉnh nổi, sau đó bị ngươi phèn mắng. Nếu là ta không có phát hiện nàng gương mặt thật, thượng cái này tiết mục cùng nàng vẫn là hảo tỉ mội, như là các nàng mẹ con thiết kế như vậy phát triển, cùng nàng hình thành đối chiếu đổ. Đến lúc đó ngươi fans cùng người xem đều sẽ chán ghét chết ta. Sau đó ngươi lại cùng ta chia tay, thời cơ không sai biệt lắm sau, ngược lại cùng nàng quan tuyên ở bên nhau. Đến lúc đó bởi vì có ta như vậy Người đáng ghét ở phía trước phụ trợ Người fans tự nhiên là có thể tiếp thu nàng Nguyên thân xác thật là tao nội như vậy sự Ở Tổng nghệ bởi vì dây dưa Giang Hiểu Lại bị không lý do chia tay muốn dò hỏi hắn mà bị chụp Cuối cùng bị Giang Hữu fans cùng người xem chẳng ghét Một năm sau Nghi vân phỉ bởi vì cấp đi nguyên thân tiên hiệp nữ một bạo hồng Sau đó cùng Giang Hữu quan tuyên Còn cố ý nói bọn họ một năm rưỡi trước liền ở bên nhau Từ thời gian thượng xem tổng nghệ thượng nguyên thân dây dưa giang hữu thời điểm hắn đã là hảo khuê mật nghi vân phỉ bạn trai Mà thân là khuê mật nguyên thân thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ dây dưa muốn ôm khuê mật bạn trai đùi tự nhiên đã bị hắc ra phía chân trời nghi vân phỉ mua thủy quân đem sở hữu tiếng mắng đều chuyển rời đến nguyên thân trên người nàng tắc thành vô tội bị khuê mật phản bội bạch liên hoa kết quả cũng như nghi vân phỉ mẹ con thiết kế như vậy bởi vì có nguyên thân hấp dẫn hòa lực giang hữu thực mau tiếp nhận rồi hai người tình yêu còn tỏ vẻ chúc phúc Từ đầu đến cuối Giang Hữu đều cam chịu, càng chưa từng có đề cập cùng nguyên thân ở bên nhau quá sự, là nguyên thân bị bọn họ hai người phèn vong bạo cao hơn lên tới hiện thực. Mà nguyên thân không có chứng cứ, chứng minh chính mình cùng Giang Hữu ở bên nhau quá. Bởi vì theo đuổi Giang Hiểu khi, là nghi vân phỉ xối dục đi trước mặt hắn thổ lộ, hắn tiếp thu cũng là điện thoại nói. Ở ấy lìa cùng tin nhắn, càng là không có một tia ái mội lịch sử cho chuyện. Đã từng hai người như vậy đổi trắng thay đen đối đại nguyên thân. hôm nay nàng cũng dùng đồng dạng phương pháp đối phó bọn họ nói dối ai cũng sẽ không đâu Hùng chi giang hữu cùng nghi vân phỉ lén vốn dĩ liền cho nhau thích chẳng những thường xuyên ước gặp mặt ăn cơm du ngoạn, còn thực cái muội. nàng đen hai người di động cùng máy tính tìm được rồi một ít hai người chụp ảnh chung còn thông qua hai người di động thượng liên hệ thời gian cùng địa điểm tìm được rồi hai người lén đi ra ngoài đi ngang qua địa phương theo dõi cũng tiết đồ hai người quan hệ khiến cho nàng tới giúp bọn hắn hoàn toàn chứng thực đi Lúc này đã không có nàng đảm đương tấm một bối nội hiệp, xem giang hữu fans còn có thể hay không như là đã từng như vậy, thực mau tiếp thu cũng chúc phúc hai người. Thanh dữ lại nói, lần trước ta hảo tâm giúp Nghi Vân Phỉ giới thiệu nguyên bản chính mình cũng cảm thấy hứng thú nhân vật, nhưng nàng cùng nàng mụ mụ lại như vậy đối ta, ta phát hiện không thích hợp liền đi cẩn thận tra xét. Chẳng những tra được các nàng không thiếu tính kế ta, càng phát hiện nàng làm ngươi tới truy ta trò chơi. Thật không nghĩ tới, các ngươi lén như vậy xấu xa. tiếp theo vẻ mặt may mắn cùng nghĩ mà sợ nhìn giang hiểu còn hảo ta chỉ là đem ngươi coi như idol đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ cho nên không có đồng ý ngươi theo đuổi nếu không lần này trong tiết mục chúng ta là tình nữ quan hệ ta đây khẳng định sẽ đối với ngươi hảo hơn nữa biểu hiện ra ngoài không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ bị các nàng mẹ con an bài thủy quân mang tiết ấu, nói ta là dây dưa ôm ngươi đuổi muốn mượn này thưa vị sau đó liền thành các ngươi quăng ra ngoài tấm mục bị ngươi fans cùng người xem mắng ra vòng vì các ngươi hấp dẫn sở hữu hòa lực, cho các ngươi lúc sau hảo thuận lợi quan tuyên ở bên nhau. Nàng tiếp theo còn mang theo vài phần vô pháp lý giải bộ dáng, ta thật không nghĩ tới, ngươi đường đường một cái kỹ thuật diễn phái ảnh đế đang nổi, đại giải trí công ty người thừa kế, cư nhiên bị một nữ nhân tả hữu, chơi đến xoay quanh. Chẳng lẽ ngươi đây là trong truyền thuyết luyên ái não? Nàng cười lạnh, các ngươi hành động thật là đem ta ghê tởm hỏng rồi, nếu cho nhau thích, vậy công khai ở bên nhau a vì cái gì muốn bắt vô tội khuê mật tới tính kế đỉnh nổi đâu các ngươi loại người này vừa lúc thấu một đôi về sau liền khóa chết đi đỡ phải lại đơn độc đi ra ngoài thai họa người khác ta đối với ngươi như vậy ai đồ quá thất vọng rồi cho nên ta phan biến ạn xem ngươi một lần mắng ngươi một lần nàng mang theo vài phần cảnh cáo ngữ khi nói về sau đừng lại đến trêu cho ta nếu không ta liền đem các ngươi lén quan hệ cùng với nghi vân phỉ làm ngươi cùng ta ở bên nhau sự cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài người khác sợ ngươi giang hữu cùng giang gia ta nhưng không sợ thanh hữu không có cấp giang hữu nói chuyện giải thích cơ hội dẫm lên giày cao góc toàn thân tản ra một cổ khí thế cường đại xoay người liền mau chân rời đi lần này cũng nên đến phiên giang hữu cùng nghi vấn phỉ đi nếm thử bị phun cùng vong bạo tư vị chương 33 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 33. chương 33 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi 33. mươi ba thanh hữu rời đi trước dùng tinh thần lực đối giang hữu ám chỉ một chút Tuy rằng vô pháp thao tác hắn, nhưng là lại có thể cho hắn phản ứng chậm một bước. Giang Hữu vẻ mặt hoàn toàn trận mắt há hốc mồm, không thể tin được thần sắc. Hắn không nghĩ tới thanh Dữu cư nhiên biên nói dối. Hắn khi nào theo đuổi nàng? Không phải nàng truy hắn sao? Hơn nữa hắn khi nào cùng nghi vân phỉ đã lén ở bên nhau? Nàng rốt cuộc hiểu lầm cái gì? Vừa mới chuẩn bị phản bác giải thích, ai biết thanh dữ mắng xong hắn cư nhiên xoay người đi rồi, hắn cũng chưa tới kịp ngăn cản. Thanh dữu mặt đối với phát sóng trực tiếp giang hữu đối mặt nàng vừa lúc là đưa lưng về phía màn ảnh cho nên đại gia chỉ có thể nhìn đến thanh dữu khinh bỉ chán ghét cùng cường thế cảnh cáo lại nhìn không thấy giang hữu không thể tin được biểu tình chỉ cho rằng hắn bị thanh dữu nói ra chấn tướng bị nói được cá khẩu không trả lời được bởi vậy này sẽ người xem cũng tất cả đều là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình thiên a không nghĩ tới thế nhưng cất dấu lớn như vậy một cái dưa khó trách thanh dữu vừa thấy đến giang ảnh đế liền rất phản cảm bộ dáng trực tiếp rồi nguyên lai like là cái dạng này nguyên nhân giang hữu cùng nghi vân phỉ cách làm cũng quá ghê tởm người đi không thể không nói nếu thanh dữu mắc mưu nói kia cuối cùng cái gì đến lợi đều là nghi vân phỉ đúng vậy thanh dữu nếu là cùng giang hữu ở bên nhau giang phấn tuyệt đối đem nàng mang chết có nàng đối chiếu đối nghi vân phỉ liền sẽ bao dung không ít như vậy khuê mật thật là đáng sợ không nghĩ tới giang ảnh đế thế nhưng là luyến ái não ta trước kia còn rất thích hắn nhưng hiện tại cũng chỉ có phấn chuyển người qua đường Đừng nói Nghi Vân Phỉ thật đúng là lợi hại, nếu không phải Thanh Dữu phát hiện không thích hợp đi tra, hiện tại còn bị khuê mật tính kế đâu, Giang Ảnh Đế cũng bị nàng chơi đến xoay quanh. Khó trách một năm thời gian có thể từ 18 tuyến vọt tới đương hồng nhị tuyến tiểu hoa, liền Giang Ảnh Đế đều bị nàng đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Khó trách xem hai người ở bên nhau cảm giác rất quen thuộc, còn mang theo điểm ái muội, nguyên lai like hai người lén đã ở bên nhau. Xem Giang Ảnh Đế mặt ngoài nghiêm trang còn đi lạnh lùng lộ tuyến, không nghĩ tới lén là cái dạng này luyến ái nào. Vì bạn gái cư nhiên đi tính kế một người vô tội nữ hải thật là xấu xa. Giang ảnh đế đây là sổ phòng. Giang phấn phía trước như vậy tích cực giúp đỡ giữ gìn nghi vân phỉ, hiện tại có phải hay không hẳn là chúc phúc bọn họ. Giang phấn này sẽ phỏng trừng muốn khóc vượng ở trong bê đốt cờ. Quý thanh dữ nói căn bản là không có chứng cứ, ta không tin lão công sẽ làm ra như vậy sự. Ta cũng không tin lão công sẽ coi trọng nghi vân phỉ như vậy, muốn nhan không nhan, còn như vậy trả xanh. Ta không tin nam thần là luyến ái não. Này bất quá là quý thanh dữ lời nói của một bên. Giang hữu fans thật sự là vô pháp tiếp thu thanh dữ nói này đó, cho nên chỉ có thể tự mình lừa gạt. Dù sao không có chứng cứ, các nàng đều không tin. Nghi vân phỉ fans cũng nhảy ra nói không tin, làm thanh dữ có loại đừng chỉ là nói, lấy ra chứng cứ tới. Thanh dữ chính là làm cho Giang ảnh đế mặt nói, nếu là giả, hắn vì cái gì không có phản bác. Chính là, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, này phát sóng trực tiếp là chụp lên sao. Đột nhiên ở hai người nói chuyện thời điểm mở ra, cho nên hai người phản ứng nhất chân thật. Ta dù sao là tin. Ta bán tín bán nghi, liền xem họa họa giặt tỷ nhóm có thể hay không đào điểm liều phơi ra tới. Nói, đạo diễn là gan tặc đại, cũng dám làm người chụp lén phát sóng trực tiếp ra ảnh đế dưa. Ha, ha, cầu đạo diễn vì lưu lượng cùng nhiệt độ, mệnh đều từ bỏ. Cái này tuy rằng là chụp lén, nhưng vốn dĩ chính là phát sóng trực tiếp toàn thiên tiết mục, cho nên đạo diễn tổ cũng không tính vi phạm quy định đi. Đạo diễn này tao thao tác 666, này khẩu đại dưa chúng ta ăn. Quả nhiên, này dưa vừa ra tới, phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại bạo trướng vài lần. Cầu đạo diễn, chẳng sợ lúc sau khả năng bị giang ảnh đế sửa chữa, này một đợt cũng đáng. Đang ở nhìn trộm đạo diễn, những người này nói bửa cái gì đại lời nói thật ta Vì cái này tiết mục có thể một lần là nổi tiếng, hắn phát hiện chính mình thật là quá liều mạng. Kỳ thật nếu không phải giải trí thịnh hoàng đột nhiên đầu tư bọn họ tiết mục. làm hắn yên tâm lớn mật làm sự, hắn cũng không dám làm như vậy mà đắc tội Giang Hữu. Nhìn Hot Cượt một chút bạo ba điều Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ đã ở bên nhau, Giang Hữu sụp phòng Giang Hữu theo đuổi quý thanh rượu bị cự, chân tướng nguyên lai là, cũng kéo tiết mục điểm bá lượng lại sang cao phong. Đạo diễn cũng cảm thấy làm người theo đuôi chụp lén phát sóng trực tiếp qua đáng giá. Thanh rượu thật đúng là bọn họ tiết mục phúc tinh a. Bên kia, Thanh rượu phát hiện tên kia người quay phim không có đi theo, vì thế lấy ra di động cờ lập mở Hồng Thư. đem một ít ảnh chụp cùng dưa dùng hắc tới thủy quân hào biên tập hảo định rồi mấy cái khi đoạn có khoảng cách lục tục phát ra lúc này mới thu hào di động coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau trở lại tại chỗ nghi vân phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh dữu nhìn nhìn ý đồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì đáng tiếp thực thất vọng chính là cái gì đều không có nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên mạc danh hoàng hốt giang hữu hẳn là cùng quý thanh dữu nói đi cũng không biết kết quả như thế nào lại qua hai phút giang Hựu mới trở về sắc mặt nhìn qua có chút không tốt lắm nghi vân phỉ thấy thế sinh ra một tia dự cảm bất hảo chẳng lẽ quý thanh dữu không đáp ứng giang Hựu? chỉ là làm cho đại gia nàng cũng không hảo hỏi cơm nước xong lúc sau đại gia liền tan từng người đi kiếm tiền thanh dữu cùng hoác tinh thần không có rời đi ngồi một hồi một người lưu quốc bản địa nam tử đã đi tới chủ động cùng thanh dữu bắt chuyện lên tiếp theo thanh dữu làm hoác tinh thần để lại buổi chiều trả tiền dư lại đều lấy ra tới đưa cho nam tử Nam tử nhận lấy tiền, lấy ra di động giúp thanh diễu khai một cái tài khoản tiết kiệm. Thanh diễu lấy ra di động hạ cái app, nam tử lại lấy lại đây giúp nàng đổ độ nghiệm chứng thông qua. Thu 2.000 người môi giới phí, dư lại hai vạn năm lưu tệ đều giúp nàng đổi thành điện tử tiền. Chuẩn bị cho tốt này đó sau, nam tử mới rời đi. Thanh diễu cờ lực mở app, cẩn thận nghiên cứu hạ, sau đó mua hai chi cùng ngày là có thể tùy thời mua vào bán tháo cổ phiếu. Hoắc tinh thần vẫn luôn đều ở thò qua tới xem. Ngươi mua vào này hai chi cổ phiếu, hôm nay có thể kiếm được tiền sao? Thanh Diễu một bên đùa nghịch một bên trả lời, đương nhiên có thể, nếu không chúng ta buổi tối liền phải ngủ đường cái. Diễu Diễu ngươi thật lợi hại, cư nhiên còn sẽ xào ngắn hạn cổ kiếm tiền. Thanh Diễu đối hắn cười cười, ta trước kia đối này một khối nghiên cứu quá. Nguyên thân đối phương diện này không có nghiên cứu, nhưng là nàng tới lưu quốc phía trước nghiên cứu quá. Nàng đã nghiên cứu đã hiểu lưu quốc bên này cổ phiếu biến hóa xu thế. cho nên có thể thực chuẩn sắc tìm ra cùng ngày sẽ có nào chi cổ phiếu dâng lên. Khán giả không ít đều cảm thán thanh Dữu cư nhiên liền cái này đều sẽ. Đương nhiên cũng xuất hiện không ít nghi ngờ thanh âm, cảm thấy này ngoạn ý căn bản không đáng tin cậy. thanh Dữu hiện tại như vậy tự tin mua vào, nói không chừng buổi tối liền đều mệnh xong rồi. Sau đó thanh Dữu mang theo hoác tinh thần thượng nhà này nhà ăn trên lầu, mỗi người hoa 500 lưu tệ, nhàn nhã uống xong ngọ trà quan sát đến cổ phiếu hướng đi. Không ít người đều đang chờ xem thanh dữu chết cười. Đặc biệt là Giang Hiểu cùng Nghi Vân Phỉ Phèn không ngừng phát làn đạn trào phúng nàng tự đại. Bất quá thực mau, đại gia lực chú ý đã bị trên mạng liên tiếp tin nóng, hấp dẫn qua đi. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 34 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 34. chương 34 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 34. Giữa chưa thanh dữ thông qua phát sóng trực tiếp, tuôn ra gia Giang Hiểu cùng Nghi Vân Phỉ Lén đã ở bên nhau đại dưa. Giang phấn cùng phỉ phấn đại đa số đều là không tin, còn có một ít người qua đường cũng là bán tin bán nghi. Nhưng tới rồi buổi chiều, liền có một cái đại vê hào ở ấy bù tin nóng, Giang Hữu cùng nghi vân phỉ ở nửa năm trước liền tới hướng chặt chẽ. Sau đó đã phát không ít hai người lén ở bên nhau ảnh chụp, còn đánh dấu thời gian cùng địa điểm. Đại gia mới phát hiện, hai người nắm tay suốt ngoại du lịch quá, cùng nhau ngồi du thuyền ra quá hải, cùng đi xem qua điện ảnh, càng mỗi tuần cơ hồ đều phải định ngày hẹn mặt. hai người cùng nhau thực cái mỗi ảnh chụp không ít còn có mấy chương nhìn qua hai người ở ôm hòa thân hôn qua hơn một giờ lại có tân tin nóng mỗi mỗi thời gian nghi vân phỉ đơn độc tiến khách sạn đi giang hữu phòng đồng dạng có ảnh chụp làm chứng. trên ảnh chụp nghi vân phỉ mang khẩu trang cùng mũ lươi chai đến phòng cửa giang hữu ăn mặc áo tắm dài mở cửa hai người nhanh chóng vào cửa hơn hai giờ sau nghi vân phỉ mới rời đi càng sâu đến còn có nghi vân phỉ mẹ con cùng giang hữu cùng nhau vào nhà ăn phòng ăn cơm ảnh chụp Lại qua hơn một giờ, mấy chương quẩy lìa chụp hình bị phơi ra tới, là Nghi Vân Phỉ cùng Giang hiệu lịch sử trò chuyện. Nói chuyện phiếm, Nghi Vân Phỉ lời nói đều thực liêu cùng ái muội, Giang hiệu hồi cũng có cái loại này ý tứ. Tiếp theo còn có người không ngừng tin nóng, Giang hiệu này đã hơn một năm, giúp Nghi Vân Phỉ tranh thủ vài cái tài nguyên. Nghi Vân Phỉ hai tháng trước chủ quốc nội một đường nhãn hiệu quảng cáo, chính là hắn giúp nàng bắt lấy, còn thượng chứng cứ. Sau đó không ít kỹ thuật đế ra tới nghiệm chứng. Phát hiện này đó ảnh chụp tất cả đều là thật sự, không có vê quá. Nguyên lai like quý thanh dữ nói tất cả đều là thật sự. Không nghĩ tới giang hữu như vậy đã sớm cùng Nghi Vân Phỉ ở bên nhau. Nghi Vân Phỉ thật lợi hại, lúc ấy nàng đều còn không có hồng, liền đem ảnh đế câu thượng câu. Bằng không nàng nơi nào có như vậy nhiều tài nguyên, không phải hút máu khuê mật chính là dựa bảng giang ảnh đế. Lãnh tình ảnh đế thế nhưng còn có như vậy một mặt. Nghi Vân Phỉ làm hắn truy thanh Dữu, hắn liền đuổi theo, đầu góc đâu. Nguyên lai Giang ảnh đế thật là luyến ái não, hắn trong lòng ta hình tượng nháy mắt sụt xuống. Ba người ở bên nhau ăn cơm xong, Thuyết Minh Lô Quỳnh ảnh đã sớm biết nàng Nữ Nhi cùng Giang ảnh đế sự, khó trách Thanh Dữ liên quan đối nàng cũng không thích. Phía trước còn nói Lô Quỳnh ảnh như thế nào đối bằng hữu Nữ Nhi chiếu cố, tính kế làm khuê mật Nữ Nhi đương nàng Nữ Nhi tấm một đối nổi hiệp, chính là như vậy chiếu cố. Thanh Dữ mụ mụ quán thượng bằng hữu như vậy, Thanh Dữ quán thượng như vậy khuê mật đều suối quậy. Hai mẹ con một cái đứa hạnh, thật là rất rưởi. chứng cứ bị ném ra tới giang phấn cùng phỉ phấn cũng vô pháp lại lừa chính mình cùng giả chết giang hiệu bạn gái phấn cùng lão bà phấn đều cảm thấy hắn bị nghi vân phỉ lừa vì thế sôi nổi chạy tới nghi vân phỉ hãy bồ hạ các loại mắng nghi vân phỉ không ít phấn cũng có chút khó có thể tiếp thu các nàng phấn thượng như thế nào sẽ là như vậy một cái sau lưng âm ngoan giả dối người vì thế sôi nổi thoát phấn còn có hồi dâm mắng lỗ quỳnh ảnh giữa chưa nhìn đến phát sóng trực tiếp liền biết phiền phải lớn nàng nguyên bản đã mua thủy quân mang hướng gió Ai biết buổi chiều thế nhưng như vậy nhiều tin nóng nữ nhi cùng giang hữu ở bên nhau ảnh chụp Làm nàng tức giận đến ngã ngửa chính là, tên tiêu ban đầu tin nóng đại vê, rõ ràng là nàng mua quá thủy quân dưỡng ra tới hảo. Vì thế nàng không nhịn xuống, gọi điện thoại đi phun đối phương một đốn, nói là đối phương không phúc hậu, rõ ràng là nàng mua tới hát thanh Dữu, hiện tại ngược lại phóng nàng nữ nhi liêu. Dưỡng thủy quân hảo phòng làm việc cũng làng ốc bởi vì này đó liêu căn bản không phải bọn họ phóng. Muốn đăng nhập xóa bỏ nhưng lại vô pháp lại đăng nhập tài khoản bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện tài khoản bị trộm cùng lỗ quỳnh ảnh giải thích nàng căn bản không tin tiếp tục các loại khó nghe mắng vì thế phòng làm việc người cũng bị chọc giận cùng nàng đối phun một đốn phun thời điểm còn nhân tiện đem nàng làm cho bọn họ hát thanh dư sự lấy ra tới châm chọc cắt đứt điện thoại sau hai bên cũng không biết bọn họ trò chuyện tự động tiến vào một cái ghi âm trạng thái sau khi kết thúc lại tự động gửi đi tới rồi một cái hồng thư đúng vậy lỗ quỳnh ảnh di động cùng máy tính thanh dữ cũng không buông tha lỗ quỳnh ảnh nôn nóng không thôi nhưng giang hữu là nhất đương hồng ảnh đế như vậy tin nóng căn bản áp không xuống dưới Dùng mặt khác liêu cũng khó thay thế được chỉ có thể vô lực nhìn trên mạng lên men nàng nheo nho mắt nghĩ thầm không được chờ này kỳ phát sóng trực tiếp kết thúc nàng liền lấy người đại diện thân phận cùng tiết mục tổ đi nói làm quý thanh dữ hạ kỳ rời khỏi nếu không chẳng những nữ nhi bị cướp sạch nổi bật còn thường thường liền bạo các nàng vấn đề lại làm phỉ phỉ đi giang hữu nơi đó thổi một thổi bên gối phòng, làm giải trí công ty tuyết tàng quý thanh dữu sau đó hai người không được liền công khai tình yêu nhưng là kiên quyết không thừa nhận phỉ phỉ làm giang hữu đuổi theo quá quý thanh dữu sự hơn nữa này vốn dĩ cũng liền không phải thật sự ngược lại là quý thanh dữu đảo truy quá giang hữu chỉ là phía trước bọn họ bởi vì cẩn thận cũng tính kế hảo như thế nào làm quý thanh dữu đương tấm một bối nổi cho nên không có lưu lại hai người hảo quá chứng cứ này có điểm thất sách lỗ quỳnh ảnh đang nghĩ ngợi tới di động đột nhiên vang lên nàng vừa thấy là giải trí công ty cao tầng đánh tới lập tức chuyển được chờ nghe xong đối phương lời nói sau sắc mặt nháy mắt đổi đổi ta thân là nàng người đại diện ta không đồng ý nàng giải ước nàng thật không nghĩ tới hôm nay quý thanh diễu luật sư thế nhưng đi công ty nói giải ước sự giám đốc nói nhân ra lại đây một luật sư đoàn đội chẳng những tìm được rồi chúng ta hợp đồng lỗ hổng còn nguyện ý chi trả tiền vi phạm hợp đồng ngươi có đồng ý hay không căn bản không có tác dụng trên mạng sự Hắn tự nhiên cũng biết. Trong lòng đối Lô Quỳnh ảnh mẹ con là có chút khinh bỉ, bất quá ngại với Giang hữu mặt mũi, không có biểu hiện ra ngoài. Lô Quỳnh ảnh thật đem chính mình đương bàn đồ ăn, nhân ra Quý Thanh Dữ căn bản là không đem nàng cái này người đại diện để vào mắt, nếu không cũng sẽ không lướt qua nàng làm luật sư tới giải ước. Lô Quỳnh ảnh một chút luôn cuống, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật làm nàng giải ước? Nàng chính là mới làm hại Giang ảnh đế thanh danh bị hao tổn đâu. Nếu là Quý Thanh Dữ giải ước, nàng đem không hề là đối phương người đại diện vậy không có gì có thể lại bắt chẹt đối phương quan hệ giám đốc bất đắc dĩ nói nàng luật sư đoàn đều thực sắp bén chúng ta công ty luật sư nhóm căn bản chống đỡ không được cho nên đã giải ước thành công ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi bọn họ cũng chưa nghĩ đến quý thanh dữu sẽ là một luật sư đoàn tới giải ước vẫn là nghiệp giới nổi danh quý thị ngự dụng tinh anh luật sư đoàn cũng không biết quý thanh dữu cùng quý thị có phải hay không có quan hệ gì đối phương trực tiếp bổi tiền vi phạm hợp đồng Bọn họ căn bản vô pháp cự tuyệt hoặc là kéo, chỉ có giải ước. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu, ngươi hiện tại trước đừng làm cái gì, chờ chúng ta liên hệ thượng Giang thiếu lại nói. Lỗ Quỳnh ảnh sắc mặt trầm trầm, ta đã biết. Loại tình huống này, khẳng định là Quý Thanh Dữu vận dụng Quý thị luật sư đoàn đội, sớm có dự mưu ra tay. Quải xong điện thoại, nàng toàn thân có chút nhũn ra ngồi ở trên sofa, tình huống như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng đánh nghi Vân Phỉ di động, là tắt máy. Lại cấp tiết mục tổ gọi điện thoại. nói có chuyện gấp muốn tìm nữ nhi nhưng lại bị cự tuyệt nàng chỉ có thể hy vọng công ty bên kia có thể đối tiết mục tổ tạo áp lực làm giang hiểu hiểu biết tình huống hiện tại cũng chạy nhanh xã giao xử lý nguyên bản các nàng còn muốn lợi dụng phát song trực tiếp trong lúc khách quý vô pháp hiểu biết quốc nội tình huống đánh cái thời gian kém đem quý thanh dữu đẩy ra đi ai ngờ đến ngược lại hại các nàng chính mình liên hệ không thượng nữ nhi nữ nhi ở tiết mục chúng cũng liền vô pháp làm ra ứng đối thi thố thật là đau đầu mươi 35 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 35. mươi 35 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 35. Giang Hữu cùng nghi vân phỉ tình yêu Giang Hữu sụt phòng hot xe ở sông lên đi liền hạ không tới. Giang Hữu ra giải trí công ty muốn dùng nhiều tiền đem hot xe ở chết rớt, đang nhận được giải trí thỉnh hoàng ngăn trở. Bọn họ liên hệ không thượng Giang Hữu cấp tiết mục tổ gọi điện thoại, cường thê yêu cầu tưởng cùng Giang Hữu trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới lại bị tiết mục tổ kiên cường cự tuyệt. làm Giang thị cao tầng tức giận đến không được. Bọn họ cũng không biết hiểu biết nội tình, cũng không biết Giang hiểu thái độ, bởi vậy không dám lung tung xả giao, chỉ có thể thả ra một ít minh tinh hắc liều, ý đồ rời đi đại chúng lực chú ý. Như vậy cũng bỏ lỡ tốt nhất xã giao cùng tẩy trắng thời gian, trên mạng dư luận không ngừng lên men. Nghi vân phỉ cũng biến thành tâm cơ ngoan độc khuê mật đại biểu, hơi rất nhiều phấn, còn bị Giang phấn đổ hấy bổ bình luận khu. Giang hiểu đồng dạng bị mắng, cũng có không ít thoát phấn. Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ cũng không biết bị chụp lén phát sóng trực tiếp đi ra ngoài sự. Lần này các nàng tổ ba người lựa chọn đi đầu đường bán nghệ, tình huống so ở chấn nhỏ hào điểm. Trong lúc, Giang Hữu đi toilet, một lát sau Nghi Vân Phỉ cũng đi. Đang xem phát sóng trực tiếp khán giả đều ở làn đạn treo trọng. Này hai người 89 chín phần 10 muốn nương đi toilet, trộm nói cái gì? Có thể hay không có phát sóng trực tiếp trộm thân thiết? Cũng không phải không cái này khả năng. Phía trước còn không có nhìn ra tới. hiện tại mới phát hiện này hai người miêu nị rất nhiều còn ước cùng nhau đi toilet đạo diễn mau làm người theo sau phát sóng trực tiếp a đạo diễn nhìn đến người xem hưởng ứng vì thế lại làm tên kia người quay phim trộm theo đi lên bên kia giang hữu từ toilet ra tới liền thấy được cố ý chờ hắn nghi vân phỉ hắn chủ động đi qua toilet quẹo vào trong một góc tên kia người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay hai người mở ra phát sóng trực tiếp nghi vân phỉ thấy giang hữu đi tới cấp bách mở miệng hỏi a hữu Ngươi cùng thanh dữ nói chuyện sao? Giang Hữu sắc mặt không quá đẹp, nói chuyện, nàng đã biết ngươi làm ta cùng nàng ở bên nhau sự, mắng ta một đốn liền đi rồi. Nghi vân phỉ trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, vậy ngươi cùng nàng để cùng nhau tổ đội sự sao? Giang Hữu lắc đầu, còn không có tới kịp để, nàng liền rời đi. Dựa theo nàng hiện tại đối chúng ta hoan khí, hẳn là sẽ không cùng ta tổ đội. Nàng làm chúng ta không cần lại trêu chọc nàng, nếu không liền đi cho hấp thụ ánh sáng chúng ta lén lui tới. cùng với ngươi làm ta cùng nàng ở bên nhau sự. Nghi vân phỉ sắc mặt đổi đổi, chúng ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là xem nàng như vậy thích ngươi, mới nghĩ làm ngươi thành toàn nàng. Tiếp theo nàng như là tự mình ăn ủi nàng hiện tại ở nổi nóng, cho nên không nghe chúng ta giải thích cũng bình thường, chờ này một kỳ tiết mục sau khi chấm dứt, chúng ta lại tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Nàng không nghĩ tới quý thanh dữ lén cư nhiên đều không nghe Giang Hiệu giải thích, chẳng lẽ thật di tình hoác tinh thần. nhưng quý thanh dữu đối giang hữu thích như vậy nhiều năm cảm tình thật có thể nói bông liền bông sao nàng lại nói nàng thích ngươi như vậy nhiều năm khẳng định là không bỏ xuống được ngươi lần sau đừng lại mặt lạnh liền kéo xuống dáng người hảo hảo hống hống nàng đi giang hữu nghe được nàng lời này trong lòng sinh ra một loại tâm lý phản định rất là bực bội ta đối với ngươi là cái gì cảm tình ngươi không biết sao vì cái gì tổng muốn cho ta đi tìm quý thanh dữu hơn nữa hống nàng đâu ngươi như vậy thật là vì nàng hảo sao Hướng chi, hiện tại nàng rõ ràng không cần ngươi cái gọi là loại này hảo. Quý Thanh Dữu nói là đem hắn coi như idol cái loại này thích, cái này làm cho hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không thật sự. Rốt cuộc từ Quý Thanh Dữu biết Nghi Vân Phỉ làm hắn cùng nàng ở bên nhau sau, chẳng những chủ động cùng hắn chia tay, đi vào tiết mục đối hắn càng là không giả sắc thái dối cùng châm trọng. Nhưng thật ra rất giống fan thoát phấn hồi dẫm cảm giác. Nghi Vân Phỉ bị Giang hiểu hỏi chuyện nghẹn họng, nàng cảm giác được hắn biến hóa. không hề như là phía trước như vậy vô điều kiện tin tưởng săn sóc nàng vì thế vành mắt một chút đỏ ủy khuất không thôi nhìn hắn ngươi không tin ta nàng cùng ta là cùng nhau lớn lên hảo tìm muội ta mới hy vọng ngươi có thể viên nàng tưởng cùng ngươi ở bên nhau ngộng khả năng ta thật sự làm sai nhưng ta ước nguyện ban đầu thật sự chỉ là tưởng nàng vui vẻ mà thôi giang hữu nghe lời này càng bực bội vậy ngươi liền phải hy sinh ta ngươi lại đem ta coi như cái gì nghi vân phỉ không nghĩ tới hắn sẽ tức giận như vậy chất vấn chính mình một chút cũng không hảo trả lời nói là bằng hữu đi nếu là hắn thật lui trở lại bằng hữu vị trí kia nàng làm sao bây giờ nói hắn là người mình thích đi kia nàng phía trước cô y đối hắn như gần như xa treo còn làm hắn đáp ứng quý thanh dữu theo đuổi lại có điểm không thể nào nói nổi nghi vân phỉ trầm mặc làm giang hữu cảm thấy chính mình đối nàng hiểu biết giống như quá phiến diện đúng lúc này đột nhiên có vài tên quốc nội du khách phát hiện giang hữu hai người xông tới cầu ký tên hòa hợp chiếu giang hữu không có cự tuyệt Cùng đối phương chụp ảnh chung. Nghi Vân Phỉ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì có Giang Hữu phèn xét lời. Hai người cũng không có lại tiếp tục phía trước đề tài. Mà là trở về phía trước đi bán nghệ. Nghi Vân Phỉ lén một bên cùng Giang Hữu ở bên nhau. Một bên lại làm Giang Hữu đi cùng Thanh Dữ Hảo. Nàng đây là tưởng chứng minh chính mình càng có mị lực sao. Thật tốt ý tứ nói là vì khuê mật giải mộng. Vậy ngươi vì cái gì lén lại cùng Giang Hữu làm ở bên nhau. Đẩy Thanh dữu đi ra ngoài đường tấm mộc. Đem Giang ảnh đế phên hỏa lực đều hấp dẫn qua đi, thanh dữ bị hắc danh khí đại ngã, tài nguyên là có thể bị nàng đều đoạt, nàng về sau cùng Giang ảnh đế quan tuyên còn không có nhiều ít lực cản thật là nhất tiễn sông điêu. Nhìn nàng mặt ngoài ánh mặt trời kiên cường thiện lương, nguyên lai like đều là trang, quá độc. Nàng vừa rồi cùng Giang ảnh đế nói chuyện cùng biểu tình đều hảo trà xanh, như vậy rõ ràng Giang ảnh đế cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới sao. Hắn đều là luyến ai não, nơi nào còn có thể dám ký nữ. thật không nghĩ tới đường đường đương hồng siêu một đường ảnh đế thế nhưng sẽ thua tại như vậy trà xanh kỹ nữ trong tay thỏa thỏa hình tượng sụp đổ nghi vân phỉ cũng sụp phòng trước kia những cái đó đều là diễn xuất tới nhân thiết như là thanh dư nói hai người khóa chết đi đừng đi ra ngoài thai họa những người khác trên mạng đối giang hữu cùng nghi vân phỉ lại là một mảnh tiếng mắng lỗ quỳnh ảnh nhìn đến phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa không khí ngất xịu đi một bên thầm mắng nữ nhi làm việc không cẩn thận liền có người chụp lén phát sóng trực tiếp cũng chưa phát hiện một bên lại nhịn không được mắng đạo diễn cùng thanh diễu giang thị giải trí công ty cao tầng nhìn đến phát sóng trực tiếp đối giang hữu ấn tượng cũng đã xảy ra một cái rất lớn điên đảo đã từng như vậy khôn khéo có năng lực một người cư nhiên là cái luyến ái não thua tại như vậy nữ nhân trong tay bọn họ đột nhiên có chút hoài nghi chờ hắn kế thừa công ty sau thật có thể quản lý hảo sao bởi vì thanh diễu cô ý ám chỉ hiện tại giang hữu bị dán lên luyến ái não nghi vân phỉ bị dán lên tâm cơ trà xanh kỹ nữ nhãn đây cũng là đã từng nguyên thân bị dán nhãn hiện tại còn cấp nghi vấn phỉ sắp trạng và khi thanh dữu đem hai chi cổ phiếu bán tháo một bộ phận lấy về quăng vào đi hơn hai vạn lưu tệ nàng đối hoắc tinh thần lắc lắc di động tiền vốn đã trở lại dư lại phóng tiếp tục kiếm tiền hai ngày sau chúng ta cũng không cần lại nhọc lòng kiếm tiền sự tiếp theo nàng đứng lên lại đối hắn ngoắc mất tay đi tỉ tỉ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn hoắc tinh thần hai trong mắt toàn là mắt lấp lánh cùng lửa nóng nhìn nàng dữu dữu quá tuyệt vời sau đó hắn dùng di động đem thanh dữ kiếm tiền còn có hai chi như cũ ở dâng lên cổ phiếu đường cong đồ chụp được tới phát tới rồi trong đàn khoe khoang đương nhiên cổ phiếu tên cố ý dùng mơ hồ không cho mặt khác tổ người học mua nhìn đến hắn phát ảnh chụp mặt khác khách quý tưởng hoài nghi nhân sinh bọn họ nguyên bản còn nghĩ đi vào lưu quốc thủ đô thanh dữ hẳn là liền vô pháp lại đơn giản như vậy kiếm đồng tiền lớn đến lúc đó hoác tinh thần nên cùng bọn họ cùng nhau bán nghệ hoặc là làm giờ công ai biết chỉ có bọn họ không thể tưởng được Không có Thanh Diễu kiếm không đến, hoặc tinh thần thứ này lại có thể tiếp tục nằm thắng bị ma phi, bọn họ lại phải bị toan đã chết. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 36 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 36. mươi 36 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 36. Đến lưu quốc thủ đô mọi người đều có một cái hồ đảo khách sạn đánh tạp. Thanh Diễu đối hoắc tinh thần nói, nếu không chúng ta trực tiếp đi hồ đảo khách sạn trụ, bữa tối cũng ở bên kia ăn đi. hoặc tinh thần cuồng gật đầu hảo ta cũng là như vậy tưởng vì thế hai người lái xe đi hồ đảo khách sạn tuyển quý nhất phòng xếp sau hai người thay đổi thân quần áo đi thuyền đi đáy hồ nhà ăn ăn cơm nơi này đặc sắc chính là kiến ở hồ hạ nhà hàng phệ có ba mặt đều là đặc thù cửa kính sắt đất cửa sổ có thể xem bên ngoài trong hồ cảnh sắc hồ hạ dưỡng rất nhiều hy hữu loại cá cùng thủy thảo xứng với ánh đèn lúc sau thực mỹ mặt khác hai tổ bán song nghệ cùng đánh xong giờ công sau bởi vì đỉnh đầu tiền hữu hạ. cùng nhau tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh. Đối với loại này cửa hàng thức ăn nhanh, khán giả hứng thú đã không lớn, rốt cuộc đại gia nếu là xuất ngoại du lịch, cũng ăn được rồi. Vì thế sôi nổi chạy đến thanh Dữu cùng hóa Tinh thần phòng phát sóng trực tiếp. Thực mau bọn họ phòng phát sóng trực tiếp điểm bá lượng, liền biến thành mặt khác tổ mấy chục lần, còn ở tiếp tục gia tăng. Đạo diễn phát hiện hắn làm được nhất đối sự, chính là nhân tiện mời quý thanh Dữu, bằng không bọn họ tiết mục tuyệt đối không có như vậy hòa báo. Quả nhiên vẫn là tới bên này có kinh hỉ. lần đầu tiên thấy đáy hồ nhà hàng phệ nguyên lai like là cái dạng này hảo mị a đồ ăn cũng hảo có đặc sắc tất cả đều là trong hồ sản xuất cá tôm cua còn có bên hồ dưỡng gà dê bỏ cùng gieo trồng rau dưa mỗi người 6.000 lưu tệ kia cần thiết có đặc sắc cùng bán điểm ta muốn nỗ lực kiếm tiền ta cũng muốn đi thể nghiệm hạ dịu dịu hôm nay khoác tóc biên mấy cái bím tóc xứng với toái hoa váy giải lại đem ta mi khóc ha ha tỉ mọi ngươi đã tới chậm này bím tóc là hoác tinh thần nhìn đến nàng này một thân kiến nghị cũng giúp nàng biên nguyên lai like ta ngông tử còn có như vậy tay nghề ma ma rốt cuộc không cần lại vì hắn hôn sự mà phát sầu hắn lần trước diễn quá một cái phim cổ trang học lần đầu tiên biên bím tóc liền dùng tới rồi riu riu trên người hảo ngọt ta ngông tử giúp riu riu lột tôn cùng con cua chủ động uy nàng ăn bộ dáng nháy mắt từ nhỏ chó săn biến thành chó con hảo manh riu riu cười dỗi tay niết nhai con mặt mãn nhãn sủng lịch ta tâm cũng đi theo môn hóa cao chỉ số thông minh mỹ diễm nữ vương vsc nhưng ngọt nhưng mối tiểu chó săn này một tổ đường quá hảo cắn cũng khóa chết đi a a a ta đã đem cục dân chính chuyển đến hai người tại chỗ kết hôn đi vô luận là sao trời phấn vẫn là bưởi phấn đều nhịn không được khái nổi lên hai người cp thật sự là nam tuấn nữ mỹ còn như vậy sủng quá ngọt không chỉ là fans nay sẽ hoác tinh thần người nhà cũng cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phát sóng trực tiếp người một nhà nhìn đến đối thanh dữ làm lũng làm nịu hoác tinh thần đều vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm này thật là nhà bọn họ cái kia tiểu bá vương lão ra tử nhìn tôn tử không ngừng xung xoe trong mắt không có che giấu sáng rọi cùng nóng rực cười mắng tên tiểu tử thúi này cũng co hôm nay cuối cùng có người có thể thu thập hắn hoác mụ mụ nhìn thanh dữ đối nhà mình nhi tử như vậy sủng lịch cùng dung túng cười nói cái này nữ hải thực không tồi nhưng thật ra cùng sao trời tính tình rất xứng đôi nàng trước kia nhưng không thiếu vì tiểu nhi tử hôn sự phát sầu cùng những cái đó phen giống nhau nàng cảm thấy lấy nhà mình nhi tử kia độc miệng lại thẳng nam tính tình sợ là muốn chú cô sinh hiện tại nàng đều tưởng đem cục dân chính dọn qua đi cấp hai người hoác ba ba cười cảm thán thật đúng là nước chắt điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn tiểu tử này thích thú đâu lao gia tử tán đồng nói lần này tổng nghệ xong rồi khiến cho hắn đem người mang về đến đây đi Hoắc nhị ca ho nhẹ một tiếng gia gia, ba mẹ Nhìn dáng vẻ tiểu đệ còn không có đuổi tới nhân ra đâu. Lao gia tử mấy người, tên tiểu tử thúi này tốc độ cũng quá chậm. Lao gia tử cường điệu, chờ hắn trở về, làm hắn chạy nhanh điểm. Tốt như vậy cô nương, nhưng đừng bị người đoạt đi rồi. Những người khác đặc biệt tán đồng, đúng đúng, làm hắn nắm chặt. Khó được có người có thể trị được tiểu tử thúi, cũng không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, bọn họ nhìn mấy ngày nay, đối thanh dữ cũng là thật sự thực thích. Lao gia tử lại lần nữa nói, giang ra kia tiểu tử quá xuẩn. Bị người xúi dục tưởng như vậy khi dễ nhân ra tiểu cô nương, cái này không thể được. Hoác nhị ca lập tức tỏ thái độ, ra ra yên tâm, giang ra bên kia ta sẽ cho giáo huấn Đệ đệ người trong lòng, tương lai đệ tức phụ, bọn họ hoác ra đương nhiên muốn che chở. Hoác mụ mụ nghĩ nghĩ nói, kia đối mẹ con muốn ta ra tay sao. Thanh dữu ra tình huống, nhà bọn họ đã biết. Vẫn luôn không có mở miệng hoác đại ca nói, ta xem này tiểu cô nương rất có chủ kiến, nhìn ra được nàng đang ở thu thập kia đối mẹ con. Mẹ ngươi liền trước đường ra tay, làm nàng chính mình đến đây đi. Tiểu đệ thích cũng không phải là tiểu bạch thỏ, hắn cũng đi theo nhìn mấy ngày phát sóng trực tiếp, phát hiện cái gì đều ở nàng khống chế chung. Giang hữu cùng cái kia nghi vân phỉ căn bản chạy không ra tay nàng lòng bàn tay. Hoác mụ mụ lúc này mới có chút tiếc nuối nói, cũng đúng, nhìn dáng vẻ riu riu có thể xử lý tốt, ta đây liền trước không nhiều lắm sự. Nhà bọn họ không cần thỏ con con dâu, dữu riu như vậy liền rất hảo. Bên kia... Hoắc tinh thần như cũ đem dùng cơm ảnh chụp phát tới rồi trong đàn. Mặt khác khách quý tuy rằng đoán trước đến là cái gì, còn là nhịn không được tay ngứa cờ lật mở. Nhìn đến này hoàn cảnh cùng thái sắc, Sâm hạo cơ không nhịn xuống nói, về sau ta chính mình tới lưu quốc du lịch, ta muốn đem Hoắc tinh thần hưởng thụ địa phương đi một lần. Hắn hâm mộ muốn khóc, gia hỏa này cũng quá sung sướng. Từ lân khẽ cười nói, chính mình đi thể nghiệm một lần nhưng thật ra không tồi, bất quá đáng tiếc chính là không thể giống sao trời giống nhau. Có thanh dữ như vậy cái đại mị nữ bồi sủng. Hắn lão nhân này ra đều đối hoắc tinh thần hâm mộ toàn đã chết. Xâm hạo cơ, chắc tâm. Nhìn đến hoác tinh thần lột tôm uy thanh dữ ăn tự trục chiếu, giang hiểu nhéo di động đầu ngón tay phiếm thanh. Hắn nhất định phải hỏi một chút nàng quăng chính mình, có phải hay không bởi vì di tình biệt luyến hoác tinh thần. Nghi vân phỉ tuy rằng thích người không phải hoác tinh thần, nhưng lúc này nhìn đến hai người như vậy thân mật ảnh trụ, cũng sinh ra một loại ghen ghét hâm mộ hận toàn khí. Nàng thật không nghĩ tới quý thanh Dữu sẽ như vậy hả mệnh, liền tính rời đi Giang Hiểu, cư nhiên còn có một cái mắt trông mong đưa tới cửa hoác tinh thần. Hoác tinh thần diện mạo, danh khí lưu lượng cùng ra thế đều phải càng hơn Giang Hiểu một bậc, người như vậy vì cái gì sẽ coi trọng thanh Dữu cái loại này buồn tính tình. Chẳng lẽ liền bởi vì ân cứu mạng? Nhưng cái gì báo đáp không được, một hai phải đem chính mình đưa lên đi, hoác tinh thần có tật xấu. Nàng tuy rằng cụ thể không hiểu biết hoác tinh thần ra thế. nhưng lại nghe nói hắn ra ra là từng lên tivi đế đô đài tin tức nhân vật ba ba k cũng không phải bình thường thương nhân hiện tại lớn nhất giải trí Thịnh hoàng là hoác tinh thần nhị ca khai như vậy nam nhân hẳn là nàng như vậy trọng sinh người may mắn người theo đuổi mới đúng lại bị quý thanh dữ đoạt đáng giận càng nghĩ càng hối hận lúc trước nàng hẳn là dẫn người đi cứu hoác tinh thần một mạng hiện tại hắn liền truy ở chính mình mặt sau nghi vân phỉ cùng giang hữu hai người này sẽ trong lòng đều đặc biệt hụt hẫng càng là có chút nuốt không trôi cũng là bọn họ không biết quốc nội tình huống, nếu không phòng trường trực tiếp đều ăn không ngon đi. Chương 37 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 37. Chương 37 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 37. Cơm nước xong, Thanh Dũ cùng Hoắc Tinh thần lại đi làm spa. Mặt khác hai tổ người, Từ Lân cùng Sầm Hạo cơ bởi vì phía trước dính Thanh Dũ quang kiếm lợi mấy ngàn lưu tệ, quyết định đối chính mình hảo điểm, đi khai trong đó đường khách sạn tiêu gian. Giang Hữu này một tổ trong tay tiền hữu hạ ở tiết mục tổ dưới sự trợ giúp tìm một nhà tiện nghi bao con nhộng khách sạt trụ không có đối lập liền không có thương tổn người xem xem đặc biệt vui sướng lỗ quỳnh ảnh nhìn đến phát sóng trực tiếp hưởng ứng thấy làn đạn càng ngày càng nhiều người mắng nữ nhi nữ nhi hủy bồ bình luận khu càng mỗi ngày đều là chửi rủa vì thế không nhịn xuống làm thủy quân đem thanh dữ hoa 100 triệu mua cái kia tiên hiệp kịch nữ nhất hảo tin tức thả đi ra ngoài còn cố ý mang tiết ấu nói thanh dữ này 100 triệu lai lịch không rõ nàng sau lưng có kim chủ người khác muốn trả giá nỗ lực thử kính nàng mang vốn vào đoàn liền bắt được nữ một đối người khác tới nói quá không công bằng như vậy vùng tiết tấu quả nhiên rời đi một bộ phận nhìn chằm chằm giang hữu cùng nghi vân phỉ người lực chú ý thu phú người cùng anh hùng bàn phím hưng phấn đi theo thủy quân công kích thanh dữu còn gọi làm đội pạ pạ giặt tì nhóm cấp lực điểm đem thanh dữu sau lưng kim chủ đào ra còn bị lô quỳnh ảnh mua hosse ấp Hóa ra là biết thanh dữu thân phận bối cảnh cho nên nhìn đến thanh dữu thượng hosse ấp cha được là ai đảo quỷ đều châm chọc cười cười kia đối mẹ con cách cục vẫn là quá nhỏ luôn là dùng loại này lên không được mặt bản thủ đoạn làm sự cuối cùng đến đảo mổ cho mình hóa ra cũng không có ra tay lưu trữ cấp Thanh Dữu chính mình thu thập đối phương như vậy càng sảng. Thanh Dữu đang ngủ trước cũng thấy được họ sẽ ốc nàng khỏe môi dơ lên lên giường lỗ Quỳnh ảnh quả nhiên bị buộc đến ngồi không yên con cá lại thượng câu thực Hảo nàng lần này không có lập tức đi xử lý mà là cố ý làm chuyện này lên men ngày hôm sau thanh dữ hai người như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh lên ăn xong bữa sáng liền có bao đi ra ngoài chơi chẳng những chơi một nửa đánh tạp cảnh điểm còn đi mặt khác hai cái lưu quốc thủ đô tương đối nổi danh lại không ở đánh tạp phạm vi cảnh điểm chơi giữa trưa như cũ thể nghiệm sang quý lại có đặc sắc bữa tiệc lớn buổi chiều thanh dữ từ tài khoản đưa ra hai vạn lưu tệ mang theo hoác tinh thần thay đổi một nhà sáu sao khách sạn vào ở cố ý lái xe đi khen ngợi bảng đệ nhất nhà ăn dùng bữa tối mặt khác hai cái tổ như cũ khổ ha ha kiếm tiền tỉnh tiền ăn cơm dừng chân. Bởi vì loại này hình thức mặt khác không ít tiết mục đều là không sai biệt lắm, cho nên ngược lại thanh dữ cùng hoác tinh thần này một tổ càng thú vị cùng hấp dẫn người. Bần cùng hạn chế ta tưởng tượng, dữ dữ sắc thật mang chúng ta thể nghiệm không giống nhau du lịch. Này hai người mới là thật tới du lịch, mặt khác hai tổ chính là tới khổ bức. Mấu chốt hoác tinh thần còn không là người, mỗi ngày ở trong đàn phát mỹ thực cảnh đẹp cùng khách xả chiếu, mặt khác hai tổ sắc bị hâm mộ toàn đã chết. Ha ha! Ta có thể nói ta mỗi ngày thích nhất, chính là xem hoác tinh thần phát ảnh chụp khoe ra khoe khoang sao. Quá buồn cười. luận mặt khác khách quý diện tích bóng ma tâm lý, bọn họ khẳng định đặc biệt hối hận bỏ thêm gậy ly hào đàn. Loại này đối chiếu đồ ta thích, nghi vân phỉ tính kê không thành công, ta bởi lại mang theo hoác tinh thần tự nhiên mà vậy sống thành bọn họ hâm mộ bộ dáng. Thanh dữ với bộ phen lượng mỗi ngày đều ở bạo trướng, thích nàng người càng ngày càng nhiều. liền tính không có trở thành nàng fans người xem cùng người qua đường. đối nàng ấn tượng đều thực hảo lại mỹ lại táp lại sủng mấu chốt còn cao chỉ số thông minh năng lực đặc biệt xuất chúng lợi hại cùng giang hiểu, nghi vân phỉ nhãn hoàn toàn tương phản lỗ quỳnh ảnh càng xem phát sóng trực tiếp càng tâm tắc đồng thời hối hận đem quý thanh dữu cùng nhau nhét vào tiết mục tổ hiện tại sắc thật thành đối chiếu đồ nhưng lại cùng các nàng tính kế đoán trước phương hướng hoàn toàn tương phản nàng nữ nhi ngược lại thành bị đối chiếu cái kia ngày thứ ba thanh dữu cùng tinh thần như cũ ăn nhậu chơi bời mang theo khán giả đi thể nghiệm không ít chơi pháp. Đem mặt khác muốn một bên làm công kiếm tiền, một bên chạy đến đánh tạp đều không có như thế nào hảo hảo chơi các khách quý, lại lần nữa hâm mộ toan khóc. Cuối cùng một ngày, cũng là này kỳ tiết mục kết thúc thời gian. Đạo diễn tổ thông chi các khách quý giữa trưa 11 giờ ở một nhà hàng cửa tập hợp, thỉnh bọn họ ăn đốn cơm trưa sau, đại gia liền phải ngồi hoác tinh thần tư nhân phi cơ về nước. Chờ các khách quý nhóm ăn xong sau, đạo diễn cười nói, chúc mừng các ngươi thuận lợi lục xong rồi cùng ta cùng nhau xem thế giới đệ nhất kỳ nói cho các ngươi một cái tin tức tốt chúng ta cái này tiết mục bạo chẳng những ở tổng nghệ bảng nhiệt độ điểm bá lượng xếp hạng đệ nhất còn đánh vỡ điểm bá ký lục chờ mong tiếp theo kỳ các ngươi biểu hiện càng tốt cho nên hôm nay tiết mục tổ thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn các khách quý nghe xong mới biết được nguyên lai like keo kiệt bùn xỉn đạo diễn lại lần nữa hào phóng nguyên nhân trừ bỏ giang hữu cùng nghi vân phỉ những người khác đều là cao hứng Tiết mục tổ đại bạo đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Đạo diễn tiếp theo làm trợ lý thống kê hạ hiện tại các khách quý sở thừa lưu tệ, tới một lần xếp hạng vì này một kỳ tiết mục vẽ ra dấu chấm câu. Thống kê xong, đạo diễn nhìn trên giấy số liệu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thì thầm, cuối cùng một người giang hữu, Nghi Vân Phỉ cùng Khương ủy tổ, hiện tại còn dư lại 50 lưu tệ. Đệ nhị danh từ Lân cùng Sầm Hạo cơ tổ, hiện tại còn dư lại 120 lưu tệ. Đệ nhất danh quý Thanh Dữu cùng Hoắc Tinh thần tổ hiện tại còn dư lại vạn 167.8653 lưu tệ. Mặt sau hai gã niệm ra tới, người xem cùng khách quý chính mình đều cảm thấy bình thường. Nhưng đệ nhất danh lại làm cho bọn họ kinh tới rồi. Sâm hạo cơ chừng lớn đôi mắt, đạo diễn, đệ nhất danh ngươi có phải hay không nhiều niệm một cái vạn? Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ, ta mới nhìn đến này xuyến con số thời điểm cũng ngốc, cho nên cũng không có niệm sai. Nếu không phải chúng ta hiện tại kết thúc kiếm tiền, thanh dữ từ áp đem tài chính sách ra tới, Buổi tối hoặc là ngày mai, các nàng tổ tiền liền có thể là 200 vạn. Xâm hạo cơ vẻ mặt dại ra, một lát sau mới phản ứng lại đây. Đối thanh Diễu giơ ngón tay cái lên, thanh Diễu, ta đối với ngươi thật là phục Nữ nhân này chẳng những lớn lên Mỹ, kiếm tiền năng lực cũng quá trâu bò. Từ lân cười tán đồng, như vậy cư nhiên đều được, thanh Diễu ngươi quá trâu bò, ta hiện tại cũng liền phục ngươi. Khương ỉ cũng mãn nhãn bội phục nhìn thanh Diễu, ngươi quá trâu bò, ta đều tưởng thành chân của ngươi bộ vật trang sức. Đối lập khởi trà xanh lại giả nghi vấn phỉ, quý thanh diễu tính tình muốn thảo hỉ rất nhiều, hơn nữa vị này chính là thật sự thực nhiêu, các nàng không bội phục đều không được. Quý thanh diễu người như vậy, liền tính không ở giới giải trí hốn, đi máy móc hoặc là tài chính lĩnh vực, phòng trừng cũng có thể thành đại lao cấp bậc nhân vật. Thanh diễu đối bọn họ cười cười, đà tạ các ngươi khen. Loại này kiếm tiền phương pháp đối nàng tới nói hoàn toàn là chút lòng thành, ở nàng thế giới của chính mình, mọi người đều nói nàng thời gian cùng tiền tài móc đối. mỗi một phút đều ở nhập trướng nàng trước kia trầm mê sự nghiệp không thể tự kềm chế hiện tại đột nhiên tới tiểu thế giới nàng ngược lại tìm được rồi chưa bao giờ từng có thả lỏng nhàn nhã cùng lạc thú cho nên chuẩn bị đổi một loại phương thức sinh hoạt giang hữu trong lòng thực phức tạp hắn chẳng những đối nghi vân phỉ hiểu biết không đủ đối thanh giữ hiểu biết càng là quá phiến diện không thể không nói như vậy nàng phi thường hấp dẫn người khó trách hoắc tinh thần người như vậy đều ham đi vào nay sẽ hắn càng có chút hối hận phía trước ở bên nhau thời điểm Không nên đối thanh Dịu như vậy lãnh đạo, như vậy nàng liền sẽ không chủ động đưa ra chia tay. Nghi vân phỉ trên mặt tươi cười hoàn toàn duy trì không được, đặt ở cái bàn phía dưới tay nắm chặt thành quyền. Lại là quý thanh dữ, ở đệ nhất kỳ kết thúc thời điểm lại lần nữa đem sở hữu nổi bật đều cấp đi, nàng tổng cảm thấy như vậy cao quang hẳn là chính mình mới đúng, quá đáng giận Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân để cử một quyển cơ hữu giới giải trí huyền học sảng văn chia tay hot xệ ở sau. Huyền học đại lão bạo hồng giới giải trí, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Chương 38 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 38. Chương 38 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 38. Đạo diễn tưởng ở đệ nhất kỳ kết thúc thời điểm, lại đến điểm bạo điểm cùng nhiệt độ. Vì thế đôi thanh dữ hỏi, ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Thanh dữ gật đầu, có thể. Đạo diễn hỏi, ta rất tò mò, ngươi là cái gì tốt nghiệp đại học? quý thanh dữu tóm tắt người đại diện cấp gia tư liệu cũng chỉ có bằng cấp khoa chính quy không có trường học thanh dữu đúng sự thật nói đế đô đại học tên này vừa ra tới đại gia lại lần nữa kinh ngạc đạo diễn ngoại ý muốn lại cảm thấy không ngoài ý muốn, nguyên lai like thanh dữu là học bá a đế đô đại học là quốc nội tối cao học phủ có thể thi đậu đều là học bá thanh dữu cười nói ân ta từ tiểu học đến đại học chưa từng có rớt xuống quá đệ nhất danh nguyên thân từ nhỏ đến lớn khảo thí đều là đệ nhất Thi đại học thời điểm là khoa học tự nhiên Trạng nguyên, tiến vào đại học như cũ vẫn duy trì mỗi năm chuyên nghiệp đệ nhất thành tích. Đạo diễn bọn người trừng lớn đôi mắt, ngươi này đều không phải học bá mà là học thần. Người đại học thời điểm học chính là máy móc hoặc là tài chính chuyên nghiệp. Thanh Dũ trả lời, như thế không có, bất quá ta phụ tu máy móc chuyên nghiệp, tài chính phương diện chỉ là chính mình nghiên cứu quá. Phụ tu cùng chính mình nghiên cứu đều có thể như vậy lợi hại, đạo diễn tưởng quỳ. Tiếp theo hắn hỏi. Vậy ngươi bình thường sẽ xào cổ kiếm tiền sao? Thanh dữ lắc đầu, như thế không có, như vậy kiếm tiền quá dễ dàng, ta không có gì hứng thú. Trừ phi đột nhiên nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, nàng mới có thể dùng loại này phương pháp kiếm tiền, sẽ không dùng để mưu sinh. Đạo diễn cùng khách quý, đây mới là vở sẻo lẹt cảnh giới cao nhất. Bọn họ muốn kiếm kiếm không được, nàng lại ghét bỏ quá dễ dàng, người cùng người chi gian tranh lệnh có như vậy đại sao? Đạo diễn cơ tim tắc nghẽn. Vậy ngươi bình thường sẽ xem tướng quan thư hoặc là tư liệu sao? Thanh dữ gật đầu, đương nhiên nhìn, ta không diễn kịch hoặc là không ra khỏi cửa thời điểm, ở nhà đại đa số thời gian đều là đọc sách. Ta tuy rằng chỉ số thông minh xác thật rất cao, khá vậy vẫn luôn đều thực nỗ lực. Không phải đều nói cơ hội chỉ cấp có chuẩn bị người sao. Ta vẫn luôn đều thực tin tưởng điểm này. Nhà ta có hai cái thư phòng, chuyên môn dùng để phóng các loại thư tịch cùng tư liệu, ta đều mau xem xong rồi, còn đang không ngừng bổ sung gia tăng. Nàng lại cười đối phát sóng trực tiếp màn ảnh nói, cho nên đại gia bình thường học tập cùng công tác rất nhiều, cũng vì chính mình nhiều xung hạ điện, luôn có dùng được với địa phương, cũng có thể phong phú chính mình. Nguyên thân ở nhà liền thích đọc sách, hai cái thư phòng đều rất lớn, thêm lên như thế nào đều có vài ngàn quyển sách, nguyên thân xác thật đều mau xem xong rồi. Nàng cũng chuẩn bị có rảnh thời điểm liền phiên một lần. Nàng tuy rằng là cái đã gặp qua là không quên được, tài trí siêu quần đỉnh cấp thiên tài. nhưng lại chưa bao giờ sẽ dừng lại học tập cùng vì chính mình nạp điện bước chân đạo diễn mắt sáng rực lên kia tiếp theo kỳ tiết mục ngươi có thể mang chúng ta đi tham quan hạ ngươi hai cái thư phòng sao hắn đối thanh dữu ra thư phòng cũng khá tò mò tin tưởng người xem cũng là giống nhau thanh dữu gật đầu có thể a đạo diễn tuy rằng cậu bất quá tất cả đều dẫm tới rồi nàng điểm thượng tiếp theo kỳ khả năng đại gia liền sẽ rất tò mò vì cái gì nhà nàng cùng nghi vân phỉ lần này xuất phát ra là một cái đương nhiên cũng có người hoài nghi thanh dữu cùng đạo diễn có kịch bản làm tú là thông đồng hảo nói như vậy trợ lý đi tới ở đạo diễn bên thai thấp giọng nói vài câu đạo diễn lấy ra di động nhìn nhìn ngẩng đầu đối thanh dữu hỏi vong hưu tưởng đối với ngươi để mấy cái chuyên nghiệp loại vấn đề ngươi xem có thể chứ thanh dữu trong đầu có hóa cho nên không sợ có thể vì thế chuyên nghiệp loại người xem vấn đề đạo diễn thuật lại thanh dữu vừa nghe vấn đề liền rất mau trả lời ra tới liên tiếp hỏi đáp mười mấy vấn đề Nàng tất cả đều hoàn mỹ đáp lại, đạo diễn xem thời gian không sai biệt lắm mới dừng lại. Đạo diễn đều bội phục đến đi đầu vỗ tay, "Thanh Dữu, ngươi thật là quá lợi hại." "Đúng rồi, ta cuối cùng hỏi lại một vấn đề, ngươi sẽ mấy môn ngoại ngữ?" "Chúng ta tiếp theo kỳ đi Hoa Anh Đào Quốc, ngươi sẽ Hoa Anh Đào ngữ sao?" "Nếu là tiếp theo kỳ Thanh Dữu ngôn ngữ không thông thì tốt rồi, này một kỳ giảng lưu quốc ngữ, so với bọn hắn muốn chuyên nghiệp phiên dịch còn lưu loát. Nhưng Thanh Dữu nhất định phải làm hắn thất vọng rồi, ta sẽ bảy môn ngoại ngữ." vừa lúc bao gồm hoa anh đào ngữ đạo diễn cảm giác lại phải bị chi phối các khách quý đột nhiên cảm thấy lại phải đối hoắc tinh thần hâm mộ ghen tị hận tiếp theo làn đạn mãnh liệt yêu cầu thanh dữ nói một câu bảy môn ngoại ngữ đại gia cấp ra câu làm nàng tới nói đạo diễn vì nhiệt độ tự nhiên thỏa mãn bọn họ yêu cầu bất quá chỉ có thể ra năm cái câu rốt cuộc thời gian hữu hạn vì thế khán giả ra năm cái bất đồng loại hình câu có ba cái còn đề cập tới rồi tương đối chuyên nghiệp vật lý hóa học từ ngữ Thanh Diễu tiếp nhận đạo diễn chiếu viết xuống tới 5 cái câu, mỗi một câu đều dùng 7 loại ngôn ngữ nói một lần, chẳng những lưu loát phát âm còn thực tiêu chuẩn. Đạo diễn cùng khách quý lại lần nữa phục, mà nghi vân phỉ tức giận đến mau nội thương. Nàng biết quý Thanh Diễu vẫn luôn là học bá, nàng thượng đại học cùng đối phương không phải cùng sở, cũng thật không nghĩ tới nữ nhân này sau lưng, học như vậy nhiều nàng cũng không biết đồ vật, đáng giận. Hiện tại giới giải trí loại này tiến tới lợi hại học bá, chính là thực được hoan nên, rốt cuộc thực chính năng lượng. Đạo diễn cũng có bệnh, này một kỳ đều kết thúc, còn cố ý làm quý thanh dữu ra lớn như vậy nổi bật. Đạo diễn cùng các khách quý đều bị thanh dữu kiếm tiền con số, cùng với mặt sau biểu hiện khiếp sợ tới rồi, khán giả tự nhiên cũng là giống nhau. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem di động, ta tưởng nói ta ở cùng bái đại lão. Thật không nghĩ tới thanh dữu thế nhưng là đế đô đại học ra tới học thần, khó trách như vậy lợi hại. Hảo chính năng lượng à, nhìn ra được tới thanh dữu chỉ số thông minh rất cao, nhưng nàng đều còn như vậy nỗ lực. Chúng ta này đó người thường còn có cái gì tư cách không nỗ lực. Ha ha, lại là Diêu dưu vở xẹo lẹt một ngày, mấu chốt nàng chính mình còn căn bản không phát hiện chính mình phàm. Diêu Diêu lời nói thật sự hảo chính năng lượng, cơ hội là cho có chuẩn bị người, cho nên nàng học như vậy nhiều đồ vật, này một kỳ tiết mục liền dùng thượng. Có thể mang phi hoặc tinh thần năm tháng, thanh Diêu cũng không phải là dựa vật khí, mà là dựa bình thường tích lũy tới thực lực. Ta cũng muốn hảo hảo học tập nạp điện, hướng Diêu Diêu học tập Ta đối Thanh Diễu ra hai cái thư phòng cũng rất tò mò, hận không thể hiện tại là có thể nhìn xem. Giống như trên, quá tò mò, tiếp theo kỳ ta nhất định phải sớm ngồi sổm phòng phát sóng trực tiếp. Phía trước nói Thanh Diễu sẽ đem tiền đều mệt rất người đâu. Như thế nào không ra? Ta trước kia chưa từng có chịu phục qua ai, hiện tại ta chỉ phục Diễu Diễu. Ta bưởi về sau không hôn giới giải trí, cảm giác có thể đi hôn vài cái lĩnh vực. Về sau Thanh Diễu chính là ta thần tượng, chính năng lượng học thần, đại ái. Gần nhất trên mạng đều nói thanh dữu sau lưng có kim chủ, mới có thể lấy 100 triệu mang vốn bảo đoàn, nhưng dựa theo nàng kiếm tiền bản lĩnh, ta cảm thấy nàng đương kim chủ còn kém không nhiều lắm. ha ha cầu dưu dưu bao dưỡng. Dưu dữu dư, ta muốn làm chân của ngươi bộ vật trang sức. Lan đạn một mảnh bội phục cùng cũng nói phải hướng thanh dữu học tập, nàng kéo một cổ tự mình học tập nạp điện nhật triều Vì thế này một kỳ tiết mục, liền ở đại gia 666 làn đạn kết thúc. Các khách quý không có lại khai kia chiếc ph mà là ngồi tiết mục tổ an bài xe đi sân bay. Thanh dữ đua xe đến để nhất danh kia chiếc xe thể thao, cũng có người mở ra đi sân bay, thông qua hoác tinh thần tư nhân phi cơ vận chuyển đến quốc nội. chương 39 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 39. chương 39 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 39. Ở trên phi cơ, đạo diễn khiến cho người đem các khách quý di động còn cho bọn hắn. Đi lưu quốc các khách quý dùng di động tắc thu đi lên, chờ tiếp theo kỳ đến hoa anh đảo quốc lại chia đại gia đạo diễn chủ yếu là sợ các khách quý cầm đi hạ phá dịch trèo tường phần mềm chờ hạ kỳ đi nước ngoài nhìn lén phát sóng trực tiếp hưởng ứng lúc này mới thu hồi tới hắn nhớ tới phía trước tiết mục hiệu quả còn cố ý kéo một cái lấy ly hào đàn đem các khách quý đều kéo đi vào các khách quý bọn họ hiện tại đối có hoác tinh thần lấy ly hào đàn có bóng ma tâm lý bất quá đại gia không có cự tuyệt rốt cuộc đây cũng là một loại liên lạc phương thức cùng nhân mạch đều là một vòng tròn nói không chừng khi nào liền có việc muốn liên hệ đối phương Xuống máy bay, đạo diện ý tứ tính dò hỏi, muốn hay không đưa đại gia trở về, bất quá đều bị huyền chuyển từ chối. Đại gia cùng nhau đi ra VIP xuất khẩu, các gia người đại diện hoặc là trợ lý sôi nổi đón đi lên. Lỗ Quỳnh Ảnh cũng mang theo nghi vân phỉ cùng thanh dữu trợ lý cùng nhau tới. Nhìn đến thanh dữu sau, nàng mặt không đổi sắc chủ động cười tiếp đón, phỉ phỉ, thanh dữu, các ngươi đều mệt mỏi đi, ta đưa các ngươi trở về nghỉ ngơi. Thanh dữu nhìn về phía nàng lãnh đạo mà nói, ta hẳn là đã cùng công ty giải ước. ngươi cũng không hề là ta người đại diện, cho nên liền không phiền thoái ngươi. Lỗ Quỳnh ảnh tươi cười cứng đờ, ta là nhìn ngươi lớn lên, đưa ngươi trở về là hẳn là, không phiền thoái. Sau đó trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình lại nói, Thanh Dữ có sự ngươi hiểu lầm, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Nàng trong lòng là muốn đem quý Thanh Dữ dâm đi xuống, làm nữ nhi thượng vị, nhưng như cũ cảm thấy có thể vãn hồi vẫn là muốn tận lực vãn hồi, xé rách mặt mới là nhất không sáng suốt. Rốt cuộc các nàng kế hoạch phải được đến đồ vật. đều còn không có được đến đâu thanh dữu bên môi gợi lên một cái châm trọng độ cung vẫn là đừng ta nhưng không nghĩ lại bị các ngươi tinh kế lỗ quỳnh ảnh phát hiện bốn phía người đều dừng lại bước chân nhìn các nàng da mặt có chút không nhịn được vì thế lời nói thâm thía mà nói thanh dữu mặc kệ nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi còn chiếu cấu ngươi nhiều năm như vậy ngươi như vậy thật là quá làm ta thương tâm thanh dữu nhướng mày trước kia ta tín nhiệm tôn trọng ngươi xưng ngươi một tiếng lỗ gì ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình có tư cách khi ta trưởng bối ta mẹ trước kia thu lưu ngươi cũng không phải là làm ngươi đảm đương trưởng bối tới hại ta nói khó nghe điểm ngươi bất quá là ta mẹ đáng thương bố thí hạ mời cao cấp bảo mẫu thôi ngươi nhưng ngàn vạn đường hướng chính mình trên mặt thiếp vàng ta hiện tại đã biết các ngươi gương mặt thật ngươi cần gì phải lại trang cái gì sói đuôi to lời này hoàn toàn đem lỗ quỳnh ảnh mặt xé xuống tới dẫm lỗ quỳnh ảnh vẫn là lần đầu tiên bị thanh díu như vậy chèn ép vào mặt tức dẫn đến sắc mặt đều thay đổi Ngươi! Nhưng lại cũng không biết muốn như thế nào phản bác, rốt cuộc quý Thanh Dữu nói chính là sự thật. Nàng bị quý mẫu thu lưu, lương cao thuê chiếu cố quý Thanh Dữu Nói khó nghe điểm, nhưng còn không phải là cao cấp bảo mẫu. Cũng bởi vậy nàng mới có thể một bên luyến tiếp lương cao cùng ở quý gia sống trong nhung lụa nhật tử, một bên ẩn nhận thống hận quý gia mẹ con. Khách quý cùng tiếp cơ người nghe được hai người đối thoại, lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới nguyên lai like nghi vân phỉ mẫu Thân thế nhưng là quý Thanh Dữu mụ mụ thuê cao cấp bảo mẫu. Nghi Vân Phỉ cũng bị Thanh Dữu chèn ép nàng mẹ nó lời nói, làm cho xuống đài không được. Đặc biệt là mặt khác các khách quý như có như không ánh mắt hướng tới trên người nàng phiêu, nàng cảm thấy quá nan kham. Nàng không nhìn xuống nói, Thanh Dữu mặc kệ nói như thế nào ta mụ mụ cũng chiếu cấu ngươi như vậy nhiều năm, ngươi thật muốn như vậy quá mức sao. Thanh Dữu ngược lại nhìn về phía Nghi Vân Phỉ, này không phải mụ mụ ngươi chính mình đưa tới cửa tới, làm ta sẽ xuống ra mà sao. Lại nói ta như thế nào quá mức? Ta có nói sai sao? Nàng hỏi lại, chẳng lẽ mẹ ngươi không phải ta mẹ cho ta thuê cao cấp bảo mẫu? Nghi vân phỉ mặt mau tái rồi, tức giận đến ngực phập phồng, ngươi. Thanh dữ không đợi nàng nói chuyện, tiếp tục nói, nàng chiếu cố ta như vậy nhiều năm, chẳng lẽ nhà của chúng ta không có đưa tiền? Nhà của chúng ta chẳng những cấp gia so cao cấp bảo mẫu thị trường cao hơn gấp 10 lần trở lên giá cả, còn muốn nhiều dưỡng một cái ngươi. Ngươi ở nhà ta ở như vậy nhiều năm. Ta như thế nào ăn mặc chi phí, ngươi cũng đi theo giống nhau ăn mặc chi phí. Này đã hơn một năm, mụ mụ ngươi còn đem ta quần áo trang sức đều cầm đi cho ngươi dùng, mà cố ý cho ta chút bình thường dùng, các ngươi thật khi ta không biết. Chỉ là trước kia ta tín nhiệm đương các ngươi là người một nhà, cho nên lười đến so đo. Nàng ánh mắt lạnh lãnh, các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta trọng cảm tình liền phải bị các ngươi đương ngốc tử lừa. Ta hiện tại cũng tưởng hỏi lại hỏi, các ngươi tính kế muốn hại ta thời điểm. chẳng lẽ không cảm thấy quá mức sao? Nguyên thân cùng nàng người nhà chưa từng có thua thiệt quá hai người, các nàng như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ cùng nhận tâm hại nguyên thân. Nguyên thân tiến tới nỗ lực thiện lương trọng cảm tình, thật tốt một cái tiểu cô đương, liền như vậy bị hai người hủy hoại. Nghi vân phỉ bị thanh Dữu hỏi được hoàn toàn đáp không được, bởi vì đối phương nói đều là thật sự. Nàng những năm gần đây đúng là quý gia sinh hoạt, cơ hồ cùng quý thanh Dữu giống nhau ăn mặc chi phí. Nhưng nàng trong lòng vẫn là khó chịu Tổng cảm thấy đây là ăn nhờ ở đầu, tiếp trước đối lập quý Thanh Diễu hạnh phúc, nàng lại quá thực không như ý. Cho nên nàng muốn đảo khách thành chủ, đoạt lại quý gia hết thảy phản đem quý Thanh Diễu đạp lên dưới chân, mới có thể tiêu trong lòng chi hận Nhưng không nghĩ tới quý Thanh Diễu lại phát hiện, cũng không chút do dự xé rách mặt. Thấy nghi vân phỉ trầm mặc, Thanh Diễu liếc nàng liếc mắt một cái, đúng rồi, các ngươi mẹ con này đã hơn một năm tới vẫn luôn đều ở soát ta phó tạp, ta đã làm người ngừng. Về sau các ngươi không thể ở ta làm thẻ hội viên thẩm mỹ viện cùng địa phương khác, lại dùng danh nghĩa của ta đi ký tên tiêu phí, nếu không ta sẽ làm luật sư khởi tố các ngươi. Trước kia đôi mẹ con này soát nguyên thân phó tạp, dùng nguyên thân các loại nạp phí quá thẻ hội viên tiêu phí, còn rất có tâm nhãn là nguyên thân thêm quá một cái đồng ý thư, cho nên khởi tố không được. Nhưng lúc sau lại dùng, nàng liền sẽ khởi tố. Đương nhiên, nàng này sẽ chính là cố ý nói cho đại gia nghe. đến nỗi đôi mẹ con này hưởng dụng nguyên thân cùng nguyên thân ra như vậy nhiều chỗ tốt nàng cũng sẽ làm hai cái bạch nhãn lang biết này đó không phải như vậy hảo lấy đến trả giá nửa đời sau đi hoàn lại thanh dữ nói làm nghi vân phỉ mẹ con thần sắc đổi đổi nay tiểu tiện nhân hiện tại thật là quá độc ác nghi vân phỉ gần nhất vô dụng tiền còn không biết lỗ quỳnh ảnh phía trước đi soát tạp bộ hiện muốn chi trả mua thủy quân tiền liền phát hiện tạp bị ngừng nàng thấm hận không được cuối cùng chỉ có thể soát chính mình tích tụ nay sẽ cũng nhịn không được hối hận vừa rồi không nên chủ động tiến lên trêu chọc cái này, hiện tại một chút liền châm tiểu tiện nhân, nếu không lại như thế nào sẽ trước mặt mọi người bóc các nàng mẹ con đoạn. Lỗ Quỳnh Ảnh cảm giác được bốn phía khinh bị ánh mắt, mặt nóng rát. Từ mang theo nữ nhi tới đế đô và ở quý gia sau, nàng không còn có như vậy nan khăn quá. Vì thế căng ra đầu nhìn về phía Thanh Diểu, "Thanh Diểu, ngươi đối chúng ta thật sự có rất lớn hiểu lầm, ngươi hiện tại ở nổi nóng, chờ hôm nào chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo ngồi xuống nói chuyện đi." Thanh dữ lắc đầu, ta và các ngươi không có gì hảo nói, ta chỉ tin tưởng chính mình tra được đồ vật. Nàng mang theo vài phần tự dễ ước, trước kia là tin tưởng các ngươi, cho nên không có đi nghĩ nhiều, nhưng nhìn đến những cái đó tra được đồ vật, lại quay đầu lại suy nghĩ, mới phát hiện đã từng chính mình có bao nhiêu ngốc. Ta nói lại lần nữa, về sau các ngươi đừng chủ động trêu cho ta, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận. Nàng nói xong lời đến lại phản ứng hai người, bước chân dài lướt qua lô quỳnh ảnh chạy lấy người. Hoắc tinh thần nhanh chóng đuổi theo, hắn muốn đưa Diễu Diễu về nhà, nhân tiện nên ngang vào nhà. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 40 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 40. chương 40 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 40. Thanh Diễu cùng Hoắc tinh thần rời đi, mặt khác khách quý cho nhau trao đổi một ánh mắt, tiếp đón một tiếng phân biệt rời đi. Không nghĩ tới ly biệt trước còn có thể xem như vậy một vở diễn, thật xuất sắc. Thông qua Thanh Diễu cùng Nghi Vân Phỉ mẹ con đối thoại, bọn họ cũng nghe ra tới ba người chân chính quan hệ. Đồng thời không khỏi khinh bị khởi Nghi Vân Phỉ mẹ con tới, chịu quý Thanh Diễu ra như vậy nhiều chỗ tốt, cư nhiên sau lưng còn tính kế hại người, này liền thật quá đáng. Khó trách quý Thanh Diễu muốn xé xuống hai người mặt tới giấm, đổi thành bọn họ cũng sẽ nhịn không được như vậy. Nghi Vân Phỉ phía trước ở trong giới còn bán hảo môn thiên kim nhân thiết, hóa ra hoàn toàn là giả. Thật là mất mặt xấu hổ. Giang Hữu cũng không nghĩ tới Nghi Vân Phỉ mẹ con cùng Quý Thanh giữ quan hệ, sẽ là cái dạng này. Trước kia nhưng thật ra biết Nghi Vân Phỉ vẫn luôn đều ở tự mình cố gắng tích cực sinh hoạt, hắn cho nàng tiền hoặc là đưa nàng quý báu đồ vật, nàng liền cự tuyệt. Liền tính ngẫu nhiên nhận lấy, cũng sẽ tặng ngang nhau giá trị lễ vật cho hắn. Nhưng hiện tại loại này tự mình cố gắng là giả. Hắn có chút hoài nghi khởi chính mình ánh mắt tới, nhưng lại không muốn đi tin tưởng chính mình thích sai rồi người, trong lúc nhất thời nội tâm phức tạp vô cùng. Nghi vân phỉ cẩn thận quan sát Giang Hữu sắc mặt, lúc này mới đi tới nói, Á Hiểu, ta cùng ta mẹ đi trước, chúng ta lúc sau lại liên hệ. Nàng này sẽ hận chết quý thanh dữ, cái kia tiểu tiện nhân làm hại các nàng mẹ con như vậy mất mặt, cũng không biết Giang Hữu sẽ nghĩ như thế nào nàng. Nàng không thể mất đi hắn. Giang Hữu thần sắc chưa biến gật gật đầu, ân. Vì thế hắn đi theo người đại diện dẫn đầu rời đi, Nghi vân phỉ mẹ con cũng đi theo rời đi. Mà phía trước Nghi vân phỉ mẹ con cùng quý thanh dữ đối thoại, bị tới mặt khác tiếp cơ người trộm dùng di động ghi lại xuống dưới giang hữu ngồi trên xe liền dựa vào nhắm mắt dưỡng thần người đại diện mở miệng hỏi người cùng quý thanh hữu nghi vân phỉ ở trong tiết mục lén nói chuyện bị tiết mục tổ chụp lén phát sóng trực tiếp ra tới sự ngươi biết không nghe được lời này giang hữu đột nhiên mở to mắt cái gì bị bá ra tới người đại diện gật đầu lấy ra di động đem hot sệ ập cơ lạc mở người hai ngày này đều ở hot sệ ập tiền tam ngươi nhìn xem đi Giang Hữu tiếp nhận di động nhìn nhìn, sắc mặt xanh mét, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, đạo diễn tổ làm sao dám như vậy. Người đại diện thở dài, giải, giải trí thịnh hoàng nhúng tay, bọn họ rót vốn tiết mục tổ chống lưng. Nguyên bản công ty phải bỏ tiền triệt hot xệ ức, khá vậy bị giải trí thịnh hoàng ngăn trở. Bởi vì công ty cùng ta không biết nội tình, cũng không biết ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này, cho nên chỉ có chờ ngươi trở về quyết định muốn như thế nào xa giao. Giang Hữu lén cùng nghi vân phỉ gặp qua như vậy nhiều mặt còn để lại như vậy nhiều ảnh chụp hắn là không biết trong lòng cũng có chút toàn khí chuyện này xử lý không tốt đối với ngươi sự nghiệp sẽ có rất lớn ảnh hưởng giang hữu dán lên luyến ái nao nhãn lại liên hợp nghi vân phỉ tưởng hố quý thanh diếu chẳng những nhân thiết sụp đổ còn nghiêm trọng thoát phấn nhìn đến phát sóng trực tiếp trừ bỏ muốn mắng đạo diễn không làm người quá lòng dạ hiểm độc ngoại hắn kỳ thật đều muốn mắng giang hữu cùng nghi vân phỉ đầu góc có bao các ngươi hai liền không thể chờ tiết mục sau khi chấm dứt lại tìm quý thanh diếu hoặc là đơn độc nói chuyện sao? Một hai phải ở phát sóng trực tiếp thời điểm trộm đi nói, sau đó bị đạo diễn tổ chui chỗ trống. Như vậy liền không thừa nhận hoặc là biện giải đều không thể làm được, dù sao cũng là người xem tận mắt nhìn thấy chính thai sớm nghe, quá hố. Giang Hữu xem xong Hot See ơ, cùng với trên mạng đối phát sóng trực tiếp đánh giá sau, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Hắn đúng sự thật nói, Ta phía trước thích nghi vấn vỉ cũng theo đuổi nàng, lén xác thật có nhiều như vậy lui tới. Tiếp theo chuyện vừa chuyển lại nói, Bất quá Quý Thanh Diễu nói dối, là nàng trước tới theo đuổi ta, sau đó nghi vân phỉ cầu ta đáp ứng, ta liền đáp ứng cùng nàng kết giao mấy tháng. Thượng tiết mục trước, nàng chủ động đưa ra cùng ta chia tay. Ở tiết mục chung, nàng càng cố ý nói dối cho ta đào bấy dập. Bởi vì không cảm thấy cùng Quý Thanh Diễu có thể lâu dài, hơn nữa là một cái trò chơi, cho nên hắn không có đã nói với người đại diện. Người đại diện có chút không hiểu nhìn hắn, này hai người làm cái gì phá sự, cũng khó trách Quý Thanh Diễu muốn cố ý đào hố. Đây là phản kích hai người đâu. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi có cùng quý thanh dữ ở bên nhau chứng cứ sao? Nếu là phóng đi lên nói, hẳn là có thể nghịch chuyển không ít thế cục. Giang hữu lắc đầu, không có, ta đáp ứng cùng nàng ở bên nhau sau Rất ít liên hệ, với lìa cùng tin nhắn thượng càng không có nói qua bất luận cái gì ái muội cùng cho thấy quan hệ nói. Liên chụp ảnh chung đều không có, cho nên liền tính ta nói ra đi, hiện tại cũng sẽ không có người tin. Quý thanh dữ khẳng định cũng là biết điểm này. cho nên mới cố ý trả đũa nữ nhân tàn nhẫn lên thật đúng là vô tình người đại diện giang hữu này hoàn toàn chính là chính mình hố chính mình nói như vậy kia hiện tại chỉ có hai loại xử lý phương pháp một là thừa nhận cũng hướng quý thanh dữu xin lỗi sau đó ngươi cùng nghi vân phỉ công khai quan hệ nhị là xử lý lạnh không đáp lại chờ sự tình chậm rãi đạm đi xuống hắn dừng một chút nói công ty ý tứ tốt nhất lựa chọn đệ nhất loại rốt cuộc các ngươi sự bị phát sóng trực tiếp ra tới nhận sai nói Không ít fans đều có thể tha thứ. Sau đó tiếp theo kỳ phát song trực tiếp tổng nghệ, người cùng nghi vân phỉ biểu hiện hào điểm, tận lực tẩy trắng. Hắn không nói chính là, nếu lựa chọn này một loại nói, công ty sẽ mua thủy quân mang tiết ấu, đem đại bộ phận nổi đều ném ở nghi vân phỉ trên người. Đến lúc đó fans cùng người qua đường lửa đạn liền sẽ chủ yếu tập trung ở nghi vân phỉ trên người. Chỉ cần tẩy trắng vận tác hảo, đối giang hiểu ảnh hưởng liền sẽ không có như vậy đại. Đương nhiên, Chuyện này cũng xác thật là nghi vân phỉ cái kia trà xanh làm ra tới, kết quả đến chính mình đi gánh vác. Hắn lại nói, nếu là lựa chọn để nhị loại nói, kia tiếp theo kỳ tiết mục, ngươi tốt nhất cũng đừng tham gia. Sau đó ngươi lấy suất ngoại tiến tu danh nghĩa, đi ra ngoài một đoạn thời gian, chờ chuyện này bị đại gia quên đi đến không sai biệt lắm, ngươi lại trở về. Cũng hoặc là ta giúp ngươi tiếp một bộ nước ngoài điện ảnh khách mời. Nhưng loại này phương pháp, khả năng sẽ cho fans cùng người xem lưu lại một ngươi không phụ trách ấn tượng. Trở lại trở về cũng không biết còn có thể hay không, lại duy trì hiện tại đương hồng nhiệt độ lưu lượng. Giới giải trí nhất không thiếu chính là người, Giang Hiểu nếu là biến mất một đoạn thời gian, khẳng định thực mau liền có tân nhân trên đỉnh thay thế. Tuy rằng Giang Thị là Giang Hiểu gia công ty, có thể tạm tài nguyên đi tiếp tục đôi, nhưng kết quả thật không nhất định sẽ là bọn họ kỳ vọng như vậy. Rốt cuộc còn có một cái giải trí thịnh hoàng, như hổ rình mồi ở một bên quay dối đâu. Tiếp theo hắn lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là không hôn giới giải trí, còn có thể về nhà kế thừa công ty cho nên liền xem ngươi tưởng như thế nào lựa chọn giang hữu từ sinh ra đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên tao ngộ đến như vậy nan kham cùng lựa chọn hắn thật là coi thường quý thanh hữu chầm tư một lát hắn mở miệng nói vậy tuyển đệ nhất loại đi nơi nào té ngã ta liền từ nơi nào bỏ dậy hắn là cái không chịu thua tính tình làm hắn xám xịt chạy tới nước ngoài tranh né hắn cảm thấy càng mất mặt Người đại diện cũng không ngoài ý muốn giang hữu lựa chọn vậy ngươi cùng nghi vân phỉ thương lượng hạ tìm một cơ hội xin lỗi cũng công khai quan hệ đi giang hữu gật đầu ân bên kia Lô quỳnh ảnh cũng đối nghi vân phỉ nói những việc này nghi vân phỉ không thể tin được trường lớn đôi mắt đạo diễn cư nhiên như vậy quá mức chúng ta có thể hay không cáo hắn lỗ quỳnh ảnh lắc đầu các ngươi thêm vốn dĩ chính là toàn thiên phát sóng trực tiếp hợp đồng cáo không được bọn họ bằng không công ty đã sớm ra tay hơn nữa hiện tại này không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi muốn như thế nào tẩy trắng nếu là tẩy không bạch nói Nữ nhi tương lai giới giải trí lộ sẽ thực hẹp, càng sâu đến sẽ bị trực tiếp phá hỏng. Chương 41 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 41. Chương 41 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 41. Nghi vân phỉ sắc mặt rất khó xem. Nàng trọng sinh lúc sau đều là xuôi gió xuôi nước, đoạt quý thanh dữu tài nguyên cùng lão công, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ như vậy thuận đi xuống. Ai biết hiện tại lại gặp lớn nhất nguy cơ. Nàng biết, nếu tẩy không bạch nói, Chính mình ở giới giải trí cũng đừng tưởng hôn đi xuống Nàng hỏi Mẹ, vậy ngươi nói ta muốn như thế nào tẩy trắng Lỗ Quỳnh Ảnh đã sớm nghĩ tới Cái này còn phải xem Giang Hiểu bên kia như thế nào lựa chọn Ta suy đoán bọn họ nếu không trực tiếp cùng người công khai tình yêu Dùng xin lỗi tới tẩy trắng Nếu không chính là không đáp lại Giang Hiểu đi ra ngoài một đoạn thời gian Chờ chuyện này ảnh hưởng qua đi lúc sau lại trở về Nghi Vân Phỉ cắn cắn môi Vậy ngươi nói hắn sẽ tuyển nào một loại Nếu là tuyển đệ nhị loại không phải liền đại biểu Giang Hữu muốn từ bỏ nàng. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng đều nghĩ tới, muốn thật sự vô pháp hồn giới giải trí, liền chạy nhanh gả cho Giang Hữu đương hảo môn thái thái. Lô Quỳnh Ảnh vỗ vỗ tay nàng trấn an, không cần hoảng, lấy Giang Hữu tính tình, còn có có lợi nhất xử lý phương pháp, hắn hẳn là sẽ tuyển cùng ngươi công khai. Sau đó các ngươi hạ kỳ phát xong trực tiếp các ngươi tranh thủ tẩy trắng. Nghe được nàng lời nói, Nghi Vân Phỉ mới bình tĩnh lại. Nàng không nhịn xuống ôm lấy Lô Quỳnh Ảnh. Còn Hảo có mụ mụ. Nếu không đổi thành chính mình, nàng thật không biết nên làm như thế nào. lỗ Quỳnh Ảnh nghĩ nghĩ nói, ngươi trước đừng chủ động liên hệ giang hiệu, như vậy sẽ có vẻ quá chỉ vì cái trước mắt, chờ hắn tới liên hệ ngươi. Hắn nếu là để công khai sự, ngươi cũng đừng một chút liền đáp ứng rồi, lấy lui làm tiến đối với ngươi có lợi nhất. Nghi Vân Phỉ vừa nghe liền đã hiểu, Hảo. Nàng lại thực khó chịu hỏi, vậy như vậy buông thà quý thanh dữ sao? Nếu không phải cái kia tiểu tiện nhân... nàng sao có thể rơi xuống loại tình trạng này lỗ quỳnh ảnh nhịu nhíu mày ngươi tính tình này chính là quá nôn nóng điểm hiện tại làm nàng trước đắc ý một đoạn thời gian cũng không có gì ngươi hiện tại trọng điểm là tẩy trắng cùng bắt lấy giang hữu nghi vân phỉ vẫn là tương đối sợ nàng mẹ nó vì thế ngượng ngùng gật đầu ân ta nghe ngươi lỗ quỳnh ảnh sắc mặt mới hoan hoãn yên tâm ta đều có biện pháp thu thập nàng nàng lại thở dài nguyên bản không nghĩ như vậy tàn nhẫn nhưng đây đều là nàng bước ta nghi vân phỉ tò mò hỏi Mẹ, ngươi muốn như thế nào đối phó nàng? Lỗ Quỳnh Ảnh tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói vài câu. Nghi Vân Phỉ trừng lớn đôi mắt hiển nhiên không nghĩ tới, tiếp theo trên mặt lộ ra hưng phấn, vẫn là mẹ ngươi có biện pháp, nếu thành công nói, nàng làm theo trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lỗ Quỳnh Ảnh gật gật đầu, hy vọng đi. Bởi vì Quý Thanh Dữu thay đổi, nàng không có trước kia như vậy tự tin. Nghi Vân Phỉ nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta đây hôm nay liền từ Quý gia dọn ra đi trụ, làm Quý Thanh Dữu trở về. Lỗ Quỳnh Ảnh nói. Không được, như vậy quá rõ ràng. Lấy nàng hiện tại tính tình, chẳng những đem chúng ta tạp ngừng, còn cố ý trước mặt mọi người nói ra dẫm chúng ta, ta đoán nàng thực mau liền sẽ làm chính chúng ta dọn đi. Chờ nàng có động tác, chúng ta lại dọn đi, như vậy mới sẽ không khiến cho nàng hoài nghi. Nghi vân phỉ tưởng tượng cũng đúng, quý thanh dữ hiện tại như vậy khôn khéo, nếu là các nàng đột nhiên liền chủ động dọn ra đi, nói không chừng sẽ hoài nghi cái gì. Vẫn là mẹ ngươi suy xét chú đáo. Gừng càng ra càng tay. Này một đời nàng chẳng những trọng sinh, còn đem nàng mụ mụ lưu lại, nàng cũng không tin giấm bất tử quý Thanh Dữu Bên kia, hoác tinh thần lôi kéo Thanh dữu thượng nàng bảo mâu xe, người đại diện thực thức thời ngồi xuống ghế phụ. Hai người ngồi ở mặt sau thấu cùng nhau xem gần nhất hot xe ấp, cùng với người xem cùng người qua đường đối phát sóng trực tiếp hưởng ứng chờ. Tới rồi quy ra nhà cũ cửa. Hoác tinh thần cười nói, Dữu Dữu ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đem ngươi xe thể thao khai lại đây. Chúng ta đi thịnh hoàng nói chuyện ngươi đi ăn máng khắc sự. Thanh dữ gật đầu, hảo a. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi muốn đi nhà ta ngồi ngồi sao? Hoắc tinh thần chờ chính là những lời này, phương tiện sao? Ta này sẽ có điểm khát nước, nhưng thật ra tưởng uống chén nước. Ngồi ở ghế phụ người đại diện tưởng trận trắng mắt, trên xe nước khoáng cùng đồ uống nhưng đều có đâu. Gia hỏa này ý đồ thật là quá rõ ràng. Người đại diện đều có thể nhìn ra tới, thanh dữ nơi nào lại nhìn không ra tới. Bất quá nàng cũng không phản cảm hoác tinh thần điểm này mình chơi lòng dạ hẹp hòi phương tiện đi thôi. Vì thế hoác tinh thần tung tăng xuống xe, vẻ mặt sán lạn tươi cười đi theo thanh dữu nên ngang vào nhà. Người đại diện thấy thế mắt kính đều sắp kinh rớt, hắn mang theo hoác tinh thần như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này có như vậy một mặt. Thật là mau không mắt thấy. A, lâm vào bể tình nam nhân A. Đi vào biệt thự, hai gã người hầu nhìn đến thanh dữu ngẩn người. Thực mau phản ứng lại đây. chủ động lại đây tiếp đón tiểu thư người đã trở lại thanh duyếu đối với các nàng lãnh đạm gật gật đầu ân sau đó phân phó cấp khách nhân thượng hai ly trà này hai người đã sớm đã bị lô quỳnh ảnh mua được đã từng nguyên thân lúc ước chứng như vậy lợi hại trừ bỏ bị vong bạc ngoại còn ăn không ít thêm quá liêu ẩm thực làm bác sĩ tâm lý thuận lợi vậy ám chỉ cuối cùng mới có thể mơ mơ màng màng ký sở hữu tài sản chuyển nhượng hiệp nghị nàng không chuẩn bị lập tức đem hai người khai trừ lấy nàng đối lô quỳnh ảnh tính tình phân tích Đối phương 89 chín phần 10 sẽ cũ kỹ lộ đối nàng xuống tay, muốn tiếp tục khống chế. Hai gã người hầu trao đổi một ánh mắt, cười ha hà nói, là Thanh Diễu đem dương hành lý bông, mang theo hoác tinh thần hai người vào phòng khách. Hai người thực mau bưng trả lại đây. Thanh Diễu đối trong đó một người phụ nữ trung nhân nói, ngươi gọi điện thoại thông chi lỗ quỳnh ảnh mẹ con, hạn các nàng hai ngày trong vòng dọn ra nhà ta, nếu không ta khiến cho người đem các nàng đồ vật đều rửa sạch quăng ra ngoài. Người này ở quý gia đãi mười mấy năm. Cầm quý ra tiền lương lại bán chủ, nàng tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy tính. Tên này người hầu ngẩn người, tiểu thư vì cái gì muốn đem các nàng đuổi ra đi. Thanh dữ sắc mặt lạnh lãnh, này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta yêu cầu hướng ngươi giải thích. Lại nói tiếp, ngươi nếu là luyến tiếp các nàng, vậy ngươi cũng đi theo cùng nhau đi thôi. người hầu thần sắc đổi đổi, trong lòng không thoải mái. Trên mặt lại ngượng ngùng cười cười, ta chính là nghĩ các ngươi đã từng quan hệ như vậy hảo. Đột nhiên nghe ngươi nói như vậy kinh ngạc hạ ta cùng các nàng quan hệ nhưng không tốt tự nhiên sẽ không luyến tiếp các nàng quý gia tiền lương cao còn bao ăn bao ở quý thanh dữ lại thường xuyên không ở nhà các nàng sự tình rất ít nàng nhưng luyến tiếp từ bỏ công tác này vì thế lại nói ta một hồi liền cho các nàng gọi điện thoại thanh dữ xua xua tay hành các ngươi trước đi ra ngoài đi ta chính mình chiêu đãi khách nhân phụ nữ trung niên ba chi không được hảo kia có việc tiểu thư ngươi lại kêu chúng ta hai người sau khi rời khỏi đây Hoắc Tinh Thần nhìn Thanh Dữu nói, "Này hai người cảm giác không quá đáng tin cậy, ngươi nếu không sa thải một lần nữa thay đổi người được." Thanh Dịu đối hắn ý vị thâm trường mà cười cười, "Các nàng đối ta còn hữu dụng." "Hảo." Hoắc Tinh Thần cũng không phải cái gì đơn thuần tiểu bạch tỏ, vừa nghe liền đại khái đã hiểu. Hoắc Tinh Thần cùng người đại diện uống lên vài ly trà, lúc này mới lưu luyến không rời nhìn Thanh Dữu, "Ta có thể thường xuyên tới nhà ngươi tìm người sao?" Thanh Dữu dở khóc dở cười, "Đương nhiên có thể." Hoắc tinh thần bên môi dơ lên một cái đại đại độ cung ta liền biết giữ giữ ngươi nhất sủng ta Ngươi đại diện nay một ngụm cầu lương ăn đột nhiên không kịp phòng ngừa ra hỏa này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ trở lại trên xe sau hoặc tinh thần trên mặt sán lạn tươi cười lập tức thu liễm lên con ngươi cũng nhiều ra một tầng lạnh lẽo đối người đại diện nói ngươi đi cha một cha lô quỳnh ảnh mẹ con quá vãng người đại diện hỏi cái nào thời kỳ quá vãng hoặc tinh thần nói từ lô quỳnh ảnh tốt nghiệp đại học trở về Đã đến kinh đô lúc sau sở hữu. Đặc biệt là nàng quê quán tình huống, còn có mấy năm nay tới cùng các nàng mẹ con kết giao chặt chẽ người, trọng điểm đều tra một cha. Người đại diện gật gật đầu, Hảo. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 42 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 42. Chương 42 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu pháo hôi, 42. Ngày hôm sau, Thanh Dữu đi theo tới đưa xe hoác tinh thần đi giải trí thịnh hoàng, thấy hắn nhị ca. hoác nhị ca đối thanh dữu thực khách khí cấp ra ký hợp đồng điều kiện càng là ưu đãi trực tiếp cùng hoác tinh thần một cái cấp bậc thanh dữu tuy rằng có chút ngoài ý muốn bất quá cũng không có cự tuyệt cấp luật sư gọi điện thoại làm đối phương lại đây phụ trách nàng ký hợp đồng sự cùng ngày hoác nhị ca tự mình vì thanh dữu an bài một người kim bài người đại diện văn tỷ văn tỷ mang ra quá hai cái ảnh đế một cái ảnh hậu cùng vài tên lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa ở trong vòng là có tiếng có năng lực cùng thủ đoạn Nàng phía trước sinh bệnh tinh dưỡng đã hơn một năm, tháng trước mới hồi công ty, vừa lúc còn không có bắt đầu một lần nữa dẫn người. Vì thế hoác nhị ca khiến cho nàng về sau chủ yếu phụ trách Thanh Diễu. Văn tỷ gần nhất nhàn tới không có việc gì cũng đang xem cùng ta cùng nhau xem thế giới, đối Thanh Diễu rất có hảo cảm, vì thế không chút do dự đồng ý. Buổi chiều còn cùng Thanh Diễu cùng nhau dùng bữa tối. Văn tỷ thực mau liền tiến vào chính mình nhân vật, Thanh Diễu, gần nhất có người mang tiết tấu nói ngươi sau lưng co kim chủ. Chuyện này ngươi tưởng như thế nào xa giao? Thanh dữ lắc đầu, chứ không cần xa giao, chờ tới rồi tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp tổng nghệ, cái này lời đồn tự nhiên có thể không công mà phá. Văn tỷ cười hỏi, ngươi đã có xử lý biện pháp? Thanh dữ cười nói, ngươi khả năng không biết, quý thị là nhà ta, cho nên ta chính mình chính là kim chủ ba ba. Văn tỷ ngần người, hiển nhiên thực giật mình, đây chính là trước nay không nghe nói qua. Nàng cười ra tiếng, kia xác thật không cần lại xa giao, ngươi trước kia thật đúng là điệu thấp Tiếp theo đối Thanh Diễu chấp trước, trước mắt, ta đây lại đi đôi một phen hỏa. Thanh Diễu phát hiện cái này, người đại diện quả nhiên rất đúng chính mình ăn uống, 89 chín phần mười là hoác tinh thần đối hắn nhị ca kiến nghị an bài. Nàng khẽ cười nói, cái này có thể có. Tiếp theo hai người lại thương lượng hạ, lúc sau Thanh Diễu ở giới giải trí phát triển kế hoạch cùng phương hướng. Trong lúc từ đạo còn gọi điện thoại lại đây, do hỏi Thanh Diễu muốn hay không hắn ra mặt đi hỗ trợ làm sáng tỏ mang vốn vào đoàn sự. Thanh chuyển từ chối Rốt cuộc nàng vốn dĩ chính là mang vốn vào đoàn, làm sáng tỏ không làm sáng tỏ đều thay đổi không được sự thật. Hiện tại đại gia mắng, đó là bởi vì đều hoài nghi nàng sau lưng có kim chủ. Chờ thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng sau, những người này ngược lại sẽ cảm thấy đây là đương nhân sự, truy ở nàng mặt sau kêu ba ba. Bên kia, Giang Hữu cũng biết quý thanh Dữu ở bọn họ đi phát sóng trực tiếp thời điểm làm luật sư giải ước sự, hoàn toàn bị khí cười. Nàng thật đúng là lợi hại, một vòng khấu một vòng tới. làm cho bọn họ tưởng đắn đo cũng chưa biện pháp vì thế chủ động tìm nghi vân phỉ thương lượng thừa nhận xin lỗi cùng công khai sự nghi vân phỉ đầu tiên là tỏ vẻ ra bị khuê mật hiểu lầm thống khổ chờ, cuối cùng mới như là vì giang hữu thanh danh mà đồng ý lại qua một ngày giang hữu cùng nghi vân phỉ ở thấy bộ thượng đối quý thanh Dưu xin lỗi cũng công khai chính thức ở bên nhau đương nhiên nghi vân phỉ vẫn luôn cắn chết chính mình phía trước là bởi vì khuê mật thích giang hữu lúc này mới tưởng tác hợp hai người ở thượng tiết mục trước nàng cùng giang hữu cũng không có ở bên nhau chỉ là bằng hữu quan hệ lần này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc bọn họ mới quyết định ở bên nhau lời này rất nhiều người đều không tin sôi nổi kêu làm nghi vân phỉ đừng đem đại gia đương ngốc tử loại này vì khuê mật hảo khuê mật thật đúng là chịu không dạy nổi hơn nữa giang hữu người đại diện bên kia xã giao cùng mang tiết ấu, nghi vân phỉ bị giang phấn người phấn hoác phấn cùng một ít không quen nhìn người qua đường lại lần nữa đồ gậy bổ bình luận khu thanh nhìn đến hai người gậy bồ thực mò đã phát một cái. "Vệ Quý Thanh Hữu, không tha thứ, về sau các ngươi chính mình quá chết, đừng lại mang lên ta." Nàng như vậy mới vừa đại gia cũng không ngoài ý muốn, người phấn nói nàng làm được xinh đẹp, liền sao trời phấn đều lại đây rất nhiều cổ động. Người qua đường cũng cảm thấy nàng làm như vậy thực hả giận, dựa vào cái gì các ngươi xin lỗi, ta liền phải tha thứ. Nguyên bản ăn dưa khương ủy nhìn đến Nghi Vân Phỉ phát ấy bồ lời nói, nhớ tới đệ nhất kỳ tiết mục bị hai người cô lập liên lụy, nàng chẳng những ăn như vậy nhiều khổ. tồn tại cảm còn đặc biệt được phải chẳng những không chướng còn rất một ít liền tới khí vì thế đem phía trước chụp lén đến ảnh chụp nặc danh chia một cái chuyên môn thích tin nóng hổi bồ hào thực mau nghi vân phỉ ở lư quốc nông trường phát sóng trực tiếp đóng cửa sau đơn độc vào phòng tìm giang hữu ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài cho hấp thụ ánh sáng người tự xưng là nhân viên công tác trong lúc vô ý nhìn đến nghi vân phỉ tiến giang hiệu phòng liền chụp xuống dưới còn nói nghi vân phỉ ở trong phòng đãi hơn hai giờ mới ra tới thực dẫn người mơ màng. Cũng bởi vậy bởi phấn, sao trời phấn cùng một ít chán ghét nghi vân phỉ người, chạy tới nàng ấy bù hạ các loại châm trọng mang chửi người không mang theo dơ, lại có thể làm người không trô dung thân cái loại này. Nghi vân phỉ không quản được tay, cầm ấy bù một bên soát, một bên tức giận đến lên tiếng khóc lớn. Những người đó châm trọng cùng chửi rủa thật sự là quá khó nghe cùng đả thương người, nàng khó có thể tiếp thu. Càng làm một bên khóc, một bên nhịn không được các loại chửi ầm lên thanh dữ. Lỗ Quỳnh ảnh trừ bỏ đau lòng cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng chấn an nữa nhi. Quý Thanh Dữu đắc y không được lâu lắm, nàng phát hiện còn có người ở hắc Quý Thanh Dữu có kim chủ sự, phỏng đoán có thể là những người khác cũng thấy không quen Quý Thanh Dữu Hồng, cho nên đại gia cùng nhau hắc. Vì thế tiếp tục tăng lớn mua thủy quân hắc Thanh Dữu sau lưng có kim chủ lực độ. Đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, nàng liền sẽ đem Thanh Diệu kim chủ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Kế tiếp nửa tháng thời gian, hoặc tinh thần thường xuyên sẽ tới Quý gia tìm Thanh Diệu. Giúp nàng đối diễn, giao nàng một ít diễn kịch kỹ xảo. Còn vì nàng giới thiệu hai gã lợi hại lao sư đi học. Thanh diễu thực nghiêm túc học tập diễn kịch, nàng người này làm việc thái độ chính là, làm một hàng muốn ái một hàng, nghiêm túc nỗ lực là cần thiết. Mỗi một đoạn nhân sinh thể nghiệm một lần bất đồng sinh hoạt cùng chức nghiệp, đối nàng tới nói rất mới lạ cùng có ý tứ. Trong lúc còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, Thanh diễu có một ngày uống người hầu chuẩn bị sữa đậu nành, thực nhạy bén phát hiện bên trong có liêu. Cơm trưa cùng bữa tối cũng đồng dạng có nạp liệu đồ ăn, vì thế trực tiếp báo cảnh, kia hai gã người hầu bị cảnh sát mang đi. Thực mau lại đến thu đệ nhị kỳ cùng ta cùng nhau xem thế giới thời gian. Lần này như cũng là tiết mục tổ tới cửa tiếp người. Thanh dữ lần này không có trụ chung cư, mà là đem trong nhà địa chỉ cho tiết mục tổ. Đạo diễn vừa thấy địa chỉ, trong ánh mắt tất cả đều là kích động sáng giỏi. Xem ra ngày đầu tiên liền có để tải cùng nhiệt độ. Khán giả cùng fans bởi vì rất tò mò Thanh Diễu phía trước nói hai cái thư phòng, vì thế tiết mục phát sóng trực tiếp một phát sóng, đại gia liền ở ngồi canh. Đạo diễn thức cầu, trước truyền phát tin mặt khác vài tên khách quý tình huống. Tiếp theo mới đến Nghi Vân Phỉ cùng Thanh Diễu. Nghi Vân Phỉ so Thanh Diễu trước bá, lần này nàng từ một cái xa hoa chung cư xuất phát. Nhưng thật ra không có khiến cho quá lớn hưởng ứng. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, chuyển tới một khu nhà biệt thự cao cấp cửa. Hiện tại chúng ta tiếp cuối cùng một người khách quý quý thanh dữ. Đệ nhất kỳ từ đầu nhìn đến đôi khán giả đều ngốc đốc. Này không phải nghi vân phỉ ra sao. Ta cũng nhớ rõ lần đầu tiên nghi vân phỉ là từ nơi này xuất phát. Ta ấn tượng cũng rất sâu, bởi vì lúc ấy không ít người ra tới an lợi, nơi này biệt thự cao cấp trụ người phi phú tức quý, còn không phải giống nhau kẻ có tiền là có thể trụ. Cho nên nơi này kỳ thật là thanh dữu ra. Các ngươi còn nhớ rõ sao. Phía trước có người tin nóng nghi vân phỉ chính là cùng nàng mụ mụ sống nhờ ở quý thanh dữ ra, hiện tại xem ra tám chín phần 10 là thật sự. Đạo diễn, nhìn đến thanh dữ nhớ rõ hỏi một chút nơi này rốt cuộc là nhà ai, vì cái gì đệ nhất kỳ nghi vân phỉ sẽ từ nơi này xuất phát. Mặt sau đi theo một chuỗi người soát muốn biết. Chương 43 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 43. Chương 43 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 43. Đạo diễn không có đi theo tới đón khách quý. nhưng lại nhưng vẫn đều đang xem phát sóng trực tiếp tình huống. Hắn cảm thấy đây là một cái bạo điểm đề tài, rốt cuộc rất nhiều người xem kỳ thật cũng không biết phía trước tin nóng sự. Vì thế phát tin tức cấp đi tiếp Thanh Diễu người, làm hắn hỏi một câu. Tiết mục tổ người tới, Thanh Diễu đã đổi hảo quần áo, đi ra lên đón. Dẫn đầu cười hỏi, quý lao sư, mọi người đều rất muốn nhìn một cái ngươi thư phòng, có thể mang chúng ta đi trước nhìn xem lại xuất phát sao. Thanh Diễu gật đầu cười nói, có thể, các ngươi đi theo ta. Sau đó dẫn bọn hắn đi thang máy đi lầu ba. Dẫn đầu vừa đi một bên như là lơ đắng hỏi, quý lao sư, đây là nhà ngươi sao? Thanh dữ nói, đúng vậy, đây là nhà ta nhà cũ, làm sao vậy? Dẫn đầu cười nói, bởi vì đệ nhất kỳ nghi lão sư từ nơi này xuất phát, đại gia còn đều cho rằng nơi này là nhà nàng đâu. Thanh dữ đã sớm đoán được tiết mục tổ sẽ hỏi cái này. Gọn gàng dứt khoát nói, nàng cung nàng mụ mụ ở mười mấy năm trước liền tới nhà ta sống nhờ. Dẫn đầu hỏi. Các nàng đã dọn đi rồi sao? Thanh diễu gật đầu đúng sự thật nói, lần trước từ lư Quốc trở về, ta khiến cho các nàng mẹ con dọn ra đi. Dẫn đầu lại hỏi, kia vì cái gì lần trước ngươi không có từ nơi này xuất phát? Thanh diễu trả lời, lần trước các nàng mẹ con tính kê ta hỗ trợ chắn rượu nằm viện, sau đó không có trải qua ta đồng ý, nghi vân phỉ thay thế ta đi thử kính một bộ tiên hiệp kịch nữ nhất hảo Đúng rồi, chính là trên mạng nói ta mang vốn vào đoàn kia bộ. Đã biết các nàng gương mặt thật, ta lúc ấy rất khổ sở. Không nghĩ nhìn thấy các nàng mẹ con, liền đi chung cư trụ, lúc này mới từ nơi đó xuất phát. Lần trước sau khi trở về, ta nghĩ nghĩ, đây là nhà của ta, vì cái gì muốn cho người khác tu hú chiếm tổ, cho nên liền chính mình dọn về tới, làm các nàng dọn ra đi. Thì ra là thế. Dẫn đầu nghĩ thầm quả nhiên là đại dưa, thanh dữ còn tự phơi mang vốn vào đoàn sự. Nghi vân phỉ lần trước thật tốt ý tứ ám chỉ đây là nhà nàng. Nàng tu hú chiếm tổ ra bái. Dữ dữ làm xinh đẹp. Vốn dĩ nên đem kia một đôi bạch nhãn lang đuổi ra đi. Mọi người đều mắng nổi lên nghi vân phỉ không biết xấu hổ. Đúng lúc này, hai người đi tới đệ nhất gian thư phòng. Trải qua thanh dữ đồng ý, dẫn đầu mang theo người đi vào phát sóng trực tiếp cho đại gia xem. Dẫn đầu thực tùy ý rút ra mấy quyển thư phiên phiên, ở trong sách thấy được thanh tú đẹp chữ viết. Lại phát hiện phân loại phóng không ít nổ phục cùng ký lục tư liệu. Lấy ra mấy quyển phiên phiên, chữ viết cùng trong sách giống nhau. Đây là ngươi làm bút ký sao. Thanh Dĩu gật đầu, "Ân, ta nhìn đến cảm thấy hữu dụng đều sẽ làm bút ký." Đây là nguyên thân thói quen. Tiếp theo dẫn đầu dựa theo làn đạn thượng khán giả yêu cầu, lại rút ra một ít thư lật xem, không ít đều hữu dụng ánh huỳnh quang bút câu họa, hoặc là bên cạnh đã làm bút ký dấu vết. Từ này đó phương diện là có thể nhìn ra cùng chứng minh, phía trước Thanh Dĩu thuyết thư trong phòng thư, nàng cơ hồ đều mau xem xong rồi là thật sự. Đem mỗi cái ngăn tủ thư chụp một lần, dẫn đầu đi theo Thanh Dĩu đi cái thứ hai thư phòng. Cái này thư phòng thư càng nhiều, càng sâu đến còn cơ hồ đều là thực chuyên nghiệp cái loại này máy móc, ai, tài chính trở. Càng sâu đến còn có mấy cái cái giá, chuyên môn dùng để bày biện người máy, đua xe cùng các loại máy móc tay làm, mô hình. Dẫn đầu đồng dạng lại rút ra một ít thư lật xem, như cũ có câu họa đọc dấu vết cùng làm bức ký. Hai cái thư phòng thư thêm lên nhìn ra có vài ngàn buồn, không nghĩ tới dữ rưu thế nhưng đều mau xem xong rồi. dịu Dữu đọc sách hảo nghiêm túc ca. Nàng làm bút ký thực ký càng tỉ mỉ, câu họa ra tới trọng điểm còn có đánh dấu chờ. Tiếp theo màn ảnh vừa chuyển, tới rồi một khác mặt tường. Hoa, wow, một mặt tường tất cả đều là giấy khen cùng huy hiệu, bên cạnh ngăn tủ tất cả đều là cút. Quả nhiên, liếc mắt một cái đảo qua tất cả đều là đệ nhất. Ô liêm toán thi đua đệ nhất, vật lý thi đua đệ nhất, chuyên nghiệp thi đua đệ nhất, ma ơi nhiều như vậy cút. Lại lần nữa quỷ xem phát sóng trực tiếp, cúng bái bưởi thần. Bưởi thần quá châu bò. Không nghĩ tới ta phấn thượng idol như vậy nguyêu. Vừa rồi ta mẹ nói, ngươi thích cái này nữ minh tinh không tồi, ngươi muốn nhiều hướng nàng học tập, đây là nàng lần đầu tiên cho phép ta truy tinh, hảo kích động. Như vậy chính năng lượng người thần, như thế nào có thể làm người không thích. Khó trách ở lưu quốc rưu rưu mặc kệ là động thủ vẫn là động não, nhẹ nhàng là có thể kiếm như vậy nhiều tiền, thật là nàng bình thường tích lũy thực lực. Ta tưởng nói rưu rưu ra hảo có tiền, một cái thư phòng đều so với ta gia đại. Hơn nữa cái này thư phòng những cái đó tay làm cùng mô hình, thêm lên giá trị ít nhất thượng trăm vạn. xác thật, Dịu Dịu ra cảm giác thật là hào vô nhân tính. Nghi Vân Phỉ cùng nàng mụ mụ thật là quá không biết xấu hổ, lấy thanh Dữu ra tới lập hào môn thiên kim nhân thiết, trên thực tế lại là sống nhờ quá dối trá. Hoa, có người đã phát một cái thanh dữu lần trước từ Lưu Quốc trở về ở sân bay xuất khẩu gặp được Nghi Vân Phỉ mụ mụ, mang đến hai người không lời nào để nói video, đại gia mau đi xem một chút. xem xong đã trở lại cũng làm rõ ràng ba người quan hệ quả nhiên kia đối mẹ con là bạch nhãn lang thanh dữ khí chàng thật lớn dối làm nghi vân phỉ mẹ con hoàn toàn nói không ra lời đây là sự thật các nàng không nói chuyện có thể phản bác bằng không sao có thể thành thành thật thật làm thanh dữ mắng bị thanh dữ nói rõ chỗ yếu hai người sắc mặt hảo khó coi bất quá ta xem hảo sảng ta cũng là thanh dữ dỗi người bộ dáng cũng hảo mỹ sau đó chính là một mảnh khen thanh dữ sau đó mắng nghi vân phỉ mẹ con Lỗ Quỳnh ảnh một bên xem phát sóng trực tiếp một bên đi lục soát. quả nhiên thấy được cái kia video, bị tức giận đến không được. Cũng không biết hay như vậy thiếu đạo đức, cư nhiên đem ngày đó sự trộm ghi lại video phát đến trên mạng. Nàng cùng nữ nhi mặt là hoàn toàn bị xé xuống tới giấm. Phía trước lập nhân thiết cũng đều hủy hoại. Nàng hiện tại chỉ hy vọng nữ nhi có thể tại đây một kỳ trong tiết mục, hảo hảo tẩy trắng xoay chuyển một ít hình tượng. Tham quan xong thanh dữ thư phòng, đoàn người liền ngồi xe đi sân bay. Lần này như cũng là ở sân bay phòng cho khách quý tập hợp. Thanh dữu đến thời điểm, những người khác đã ở. Thứ lân đám người cười cùng nàng tiếp đón. hoặc tinh thần chủ động đứng lên tiếp nhận nàng dương hành lý, làm nàng ngồi ở hắn bên cạnh vị trí. Đạo diễn cười mở miệng, này một kỳ, các ngươi tổ đội vẫn là tiếp tục sử dụng thượng một kỳ sao. hoặc tinh thần cái thứ nhất đáp lại, đây là cần thiết, này một kỳ vẫn là ta cùng dưu dưu đơn độc tổ đội. Này cũng ngăn chặn mặt khác tưởng cùng thanh dữu tổ đội các khách quý khẩu sâm hạo cơ ưu oán nhìn hắn một cái chúng ta cũng tưởng nằm thắng bị mang phi hoặc tinh thần đắc ý đối hắn nói chỉ tiếp các ngươi không cơ hội như vậy hắn cảm giác gần nhất cùng Diu dưu ở chung không ngừng thăng ôn đi hoa anh đảo quốc có cơ hội đột phá mới không hy vọng có người ảnh hưởng từ lân biết hoặc tinh thần tính tình cũng rõ ràng bọn họ không cơ hội cùng thanh dưu tổ đội vì thế cười nói tiểu sầm lần này vẫn là chúng ta tổ đội đi hắn nhưng không muốn cùng giang hữu hoặc là nghi vân phỉ tổ đội này hai người hiện tại tự mang điểm đen Ai theo chân bọn họ ở bên nhau tổ đội, ai phải bị thai họa. Đặc biệt là từ lần trước phát xong trực tiếp phản hồi xem, Khương ỉ cùng hai người ở bên nhau, chẳng những bị phụ trợ đến có chút phế, còn rõ ràng bị hai người cô lập, Không có nhiều ít tồn tại cảm không xuất sắc không nói, còn bị hai người liên lụy bị mắng đến rất phấn, thực thảm. Hắn cùng Sâm hạo cơ ở bên nhau tuy rằng khổ ha ha điểm, nhưng lại đều chướng không ít phấn. Cho nên mọi người đều biết này một kỳ nên như thế nào lựa chọn. Chương 44 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 44. Chương 44 bị khuê mật cướp đi nhân sinh ảnh hậu phá hôi, 44. Khương Nghị lần này nhưng không nghĩ lại cùng Nghi Vân Phỉ hai người một tổ. Vì thế cười nói, giang lão sư cùng Nghi lão sư đã xác định quan hệ, ta liền không đi khi bọn hắn bóng đèn. Tiếp theo nàng nhìn về phía Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ, ta và các ngươi một tổ được không? Hoặc Tinh Thần cùng Thanh Dữu kia một tổ, nàng là chen vào không lập đi. Hơn nữa Thanh Dữu biểu hiện thật tốt quá. Cũng dễ dàng đem nàng đối lập càng phê tài, vẫn là từ lân này một tổ tương đối thích hợp. Từ lân hai người phía trước liền suy đoán nàng sẽ như vậy lựa chọn, vì thế cười nói, hoan nên mị nữ gia nhập, nam nữ phối hợp làm việc không mệt Giang Hiểu cùng nghi vân phỉ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể xả ra cái tươi cười cam chịu. Như vậy tổ đội cũng ở đạo diễn đoán trước bên trong, hành, vậy như vậy tổ đội, an trụ đánh tạp quy củ vẫn là cùng ở lưu quốc giống nhau. Hắn xin lỗi nhìn về phía thanh dưu nói, Bất quá lần này các ngươi không thể xảo cổ kiếm tiền. Nếu không bay đến hoa anh đảo quốc, thanh Dữu là có thể mang theo hoác tinh thần nằm thắng một vòng. Những người khác trong lòng cũng đặc biệt duy trì, cầu đạo diễn rốt cuộc làm một hồi người. Thanh dữ bật cười, không thành vấn đề. Nàng lần này cũng không muốn xảo cổ kiếm tiền, chuyện gì lặp lại làm liền không có xem đầu. Nghe được nàng nói như vậy, đạo diễn khách quý cùng người xem trong lòng lại lần nữa tò mò, đi hoa anh đảo quốc thanh Dữu sẽ như thế nào kiếm tiền đâu. Hào chờ mong. Cứ như cũng là hoác tinh thần cung cấp tư nhân phi cơ, lần này có wifi, cho nên tiết mục tổ phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Hoác tinh thần làm theo một cái kính đối thanh dưu sung xuê, người mù đều có thể nhìn ra tới hắn trong mắt tất cả đều là nàng, cái loại này thích tràn đầy tràn ra tới. Thanh dưu cũng không tự tuyệt, chiếu đơn toàn thu. Trước kia chỉ có công tác cùng nghiên cứu, hiện tại nàng mới phát hiện bỏ lỡ không ít thú vị đồ vật, tỉ như tìm cái bạn trai nói chàng luyến ái. Hai người tuy rằng còn không có ở bên nhau. nhưng mọi người đều cảm thấy bọn họ hô động hảo ngọt hảo sủng ngược lại là đã xác định quan hệ một khác đối làm người nhìn có chút biệt hữu giang hữu cùng nghi vân phỉ ngồi ở cùng nhau sắc mặt của hắn tương đối lãnh đạm nghi vân phỉ ngược lại thỉnh thoảng thực săn sóc hỏi hắn có muốn ăn hay không đồ vật hoặc là uống đồ vật càng sâu đến chủ động tìm để tài liêu bất quá mọi người xem đến ra tới giang hữu có chút thất thần thực có lệ từ hai người công khai xác định quan hệ sau nghi vân phỉ nguyên bản muốn dùng lão biện pháp treo giang hữu Cô ý không có chủ động cùng hắn liên hệ, nhưng lần này Giang Hữu cũng không có chủ động liên hệ nàng. Nàng thật sự ngồi không được, tìm cái dưới bậc thang, chủ động gọi điện thoại ước hắn ra tới ăn cơm, hắn thế nhưng còn cự tuyệt. Phát tin tức, hắn cũng rất ít hồi. Lần này tiết mục, hai người mới lại gặp mặt. Cái này làm cho Nghi Vân Phỉ càng có nguy cơ cảm, cũng không dám lại như gần như xa chéo hắn, chỉ có thể làm ôn nhu săn sóc bạn gái. Đặc biệt là phát hiện Giang Hiểu đối quý thanh giữ chú ý càng ngày càng nhiều. Nàng càng là không còn có đã từng bình tĩnh cùng trọng sinh cảm giác về sự ưu việt, chỉ nghĩ gắt gao bắt lấy hắn. Rốt cuộc được đến càng sợ mất đi. Nhưng nàng không biết, như vậy nàng dừng ở giang hiệu trong mắt, ngược lại càng giả, làm hắn sinh ra một loại mâu thuẫn. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn hai cấp phân hóa nghiêm trọng, một bên là khái thanh dữu cùng hoác tinh thần CP, một bên là mắng giang hiệu cùng nghi vấn phỉ. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn đến tình huống như vậy, tâm không khỏi trầm trầm. Vì thế gọi điện thoại cho Thủy Quân. làm đối phương hiện tại liền tin nóng đây cũng là muốn cho quý thanh dữu giúp nữ nhi rời đi hỏa lực đem người xem lực chú ý hấp dẫn qua đi bằng không đại gia lại như vậy chú ý giang hữu cùng nữ nhi bọn họ chi gian xấu hổ tình lữ không khí sẽ bị mắng thảm thực mau trên mạng không ngừng có người tin nóng quý thanh dữu kim chủ là tập đoàn huy diệu tổng giám đốc lục thiệu có thanh dữu cùng lục thiệu uống cà phê hoặc là nhà ăn ăn cơm ảnh chụp thậm chí còn có một chương lục thiệu lái xe đi đến đô đại học cửa tiếp niên thiếu khi thanh dữ ảnh chụp này đó ảnh chụp vừa ra tới không ít người đều không khỏi tin nguyên bản không tin thanh dữu có kim chủ một bộ phận người cũng nhịn không được giao động thủy quân bắt đầu mang tiết ấu nói thanh dữu đại học thời điểm liền theo lục thiệu cho nên tiến giới giải trí mới có hảo tài nguyên mới có thể trụ như vậy tốt phòng ở lấy đến ra 100 triệu mang vốn bảo đoàn còn hát thanh dữu sau lưng có lục thiệu cái này kim chủ ở trong tiết mục thế nhưng còn cùng hoác tinh thần như vậy hái muội đây là muốn chân đứng hai thuyền càng sâu đến khả năng vẫn là hải vương sau lưng không chừng còn có mặt khác có tiền có thế nam nhân nói ra dáng ra hình giống như là thật sự giống nhau cũng làm không ít người vọt tới phòng phát sóng trực tiếp mắng thanh dữu cũng là nguyên bản đang xem phát sóng trực tiếp người ăn như vậy một cái đại dưa lỗ quỳnh ảnh chính là cố ý thừa dịp thanh dữu đi tham gia tiết mục nghe được lục thiệu cũng xuất ngoại lúc này mới đánh thời gian kem chứng thực hai người dưa chờ một vòng sau thanh dữu trở về lại tẩy trắng cũng đã chậm đạo diễn thấy thế trên mặt càng là hưng phấn không nghĩ tới đệ nhị kỳ mới bắt đầu Quý Thanh Dữu liền giúp Tiết Mục tổ lại lần nữa dẫn lưu một đại sóng. Hơn một giờ sau, phi cơ đến Hoa Anh Đảo Quốc sân bay. Lần này đạo diễn tổ không có như vậy thiếu đạo đức làm các khách quý khai Mini bus, mà là cho bọn họ một chiếc bảy tòa xe, lại cho bọn hắn đã phát ở Lưu Quốc dùng di động. Từ lân cùng sầm hạo cơ tương đối rộng rãi, một đường đều ở tìm đề tài, còn lôi kéo hoắc tinh thần cùng Thanh dữu nói chuyện phiếm. Tuy rằng không có cố tình cô lập Giang Hữu hai người, nhưng lại cảm giác đến ra tới, hai người có chút dùng không đi vào. giang hữu là lười đến túi người chủ động đi dung nghi vân phỉ là nói tiếp đại gia thái độ đều có chút lãnh đạm, nàng cũng cũng chỉ có thể xấu hổ trầm mặc trong lòng đối mấy người thầm hận không được nghĩ chờ nàng thuận lợi gả cho giang hữu sau khiến cho hắn tìm cơ hội cấp mấy người ngang chân thanh dữ hết thể đều xem ở trong mắt bắt giữ đến nghi vân phỉ trong mắt khói mù cùng khó chịu nàng trong lòng cười lạnh lúc này mới đến nơi nào đâu này đó nguyên thân đã từng nhưng đều gặp quá nghi vân phỉ này liền chịu không nổi ở hoa anh đảo quốc lữ hành Trạm thứ nhất chính là Hoa Anh đảo quốc thủ đô. Các khách quý lái xe từ sân bay đến trung tâm thành phố. Xe trực tiếp chạy đến Hoa Anh đảo quốc lớn nhất trung tâm triển lãm. Đại gia xuống xe sau, đạo diễn đi đến mấy người trước mặt nói, các ngươi thượng một kỳ kiếm tiền thanh linh, này một kỳ mỗi người cho các ngươi 500 Hoa Anh đảo tệ.